Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bột truyện thân y sủng phi của Tả Phương chương tiếp theo. Lúc này Tả Phi Khanh không ngừng đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt sâu thẳm của hắn ngày tỏ ra tia âm trầm mà không bỗ Tiểu Trắc Tử hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng lại chệt đặc tử. Tiểu Trắc Tử là nội gián mà hắn đã cài bên người của Hoàng thượng được nhiều năm nhằm mục đích quan sát mọi nhất cử nhất động của ông ta. Tính thần cẩn thận vô cùng, chỉ cần có một ngọn gió nhẹ thổi qua hắn liền lập tức cảnh giác, nhưng hôm nay vì sao đột nhiên lại làn đồng ra chết. Trong lòng Dạ Phi canh liền dâng lên cảm giác không an tâm, bỗng nhiên hắn nhớ đến một thái độ của hoàng thượng sau khi hắn tâm triều trở về sáng nay, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, mày bất giác nhíu lại, trong lòng lục bộp không yên. Kế hoạch này hắn vốn hao tâm tổn sức thiết kế rất tỉ mỉ nay sự việc lại đi theo hướng không như sự tính ban đầu của hắn. Saphihi âm thầm liên lạc, lập mưu cùng Hoài An Phương, lấy việc trao đổi tấm bản đồ biên phòng để đoạt ngôi vị thái tử. Sau khi Hoàng thượng đề cập chuyện này với hẳn ban sáng, trong lòng hàn vô cùng kinh ngạc, trên mặt vẫn cố tỏ vẻ ôn nhuận bình thản, không biểu hiện một chút gì khác thường. Bỗng dưng Hoàng thượng lại nói với hắn chuyện này, không phải là đang muốn từ lòng hẳn hay sao? lẽ nào ông ta đang hoài nghi mình? Giả Phi Khanh hít một hơi thật sâu, lòng tràn ngập căng thẳng tự vấn. Rút cuộc là kẻ nào? Là kẻ nào đã đạt tờ tạo trương đó nơi bàn làm việc của Hoàng thượng? Tiểu trang tử đột nhiên lăn ra chết một cách kỳ lạ tuyệt đối có liên quan đến chuyện này. Nhưng hắn ta là người của mình, lý do nào lại ra tay làm việc này? Với cả thông tin bí mật như vậy sao có thể rơi vào tay của một thái giám như hắn được? Giờ phút này, trong đầu của Dạ Phi Khanh chỉ liên tưởng đến một người. Một người đàn ông quý sĩ với đôi mắt âm ngoan mà lạnh lùng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đó, hắn liền cảm nhận được một cái cảm giác bức bách. Ánh mắt của một con hông ân kiêu ngạo có thể chi phối vạn vật dưới đôi cánh của hắn. Phong thái nhanh nhẹn nhưng cân trọng, đam mạc nhưng mưu tính hơn người. Dạ Phi Bạch, nhất định là Dạ Phi Bạch, chỉ có hắn mới có năng lực làm nên chuyện này. Tránh hắn có mới đủ khả năng bắn một mũi tên đầy âm độc nhưng hoàn hảo về Dạ Phi Hy. Nhưng giả Phi Bạch đầu có mặt ở đây Chẳng lẽ hắn đã trở lại Nghĩ đến đây Trên mặt của giả Phi Khanh lộ ra một chút tần khốc Mặt mày càng lúc càng đến lại Thái độ ôn hòa Bình tĩnh ngày thường hắn hay biểu hiện đều mất hết Hắn giơ tay lên Cạt đổ tất cả bộ ấm trà thẳng xuống nền đất Tầng mảnh tầng mảnh rơi vải khắp sàn Nhìn vành vỡ vướng vải khắp sàn Trong mắt của giả Phi Khanh lóe lên một tia giận dữ. Nhất định là hắn, nhất định là hắn đứng sau vụ này Muốn đưa mình đi vào chỗ chết Hắn nhiều năm qua cố gắng ẩn nhẫn Cô giáo đi năng lực thật sự của mình Luôn bày ra bộ mặt hoa nhã lãi lòng người khác Lần này suýt chút nữa là lộ rõ bản chết Mọ phi của hắn năm đó bị Nhu Phi hại chết Hắn đương nhiên biết rõ Nhưng lại còn muốn nhìn Nhu Phi là mẹ toàn tâm tuần ý lãi lòng nàng Hắn nhận nhịn nhiều năm như vậy vì muốn bảo thủ cho mỏ phi của hắn mà âm thầm hạ quyết tâm muốn đoạt được cái vị trí kia. Dựa vào cái gì mà người khác có thể tranh đoạt được mà hắn thì không thể. Là một hoàng tử không nhận được nhiều sự sống ái từ hoàng thượng này được mọi người chú ý đến đều là nỗ lực hắn đã cố gắng bao năm qua. Hai tay của hắn nắm chất thanh quyền, hắn không thể để một phút xe ruột của mình mà làm tiêu tan đi bao công sức nhiều năm tích lũy giải công tạo nên đều như đã không còn đường lui vậy đành phải lấy giả phi hi làm vật hi sinh thân là con trai trưởng của hoàng hậu được sống trong sung sướng hưởng thụ nhiều sự sủng ái của hoàng thượng đã nhiều năm như vậy bây giờ đã đến lúc mụng đẹp chững giấc nhường chỗ cho thực tại giả phi khanh đứng ở cửa sổ nhìn lúng cỏ xanh um bên ngoài cửa sổ đôi mắt trượt lé người đau dụ tứ tô ra mặt đi Già Phi Khanh ngay lập tức đào sắp xếp dân điệp và vũ tứ của các hoàng tử khác, thậm chí cả người bên cạnh của hoàng thượng cũng là người do hắn dần xếp. Bột trong số đó chính là Tô Tử. Dân điệp hắn cài vào vũ tứ hoàng tử. Thêm một lý do thuyết phục hắn lại chọn tứ tô là vì cha mẹ của Tô Tử từng bị Gia Phi Hy hám hại. Hắn kết giáo mỗi hận thù này đã lâu. Lúc ấy Gia Phi Khanh đã đích thân gặp mặt hắn nói rằng muốn giúp hắn bả thù. Hôm nay cũng chính là cơ hội tốt để tên nô tài Tâu tử đó được bảo mối thù Đương nhiên hắn sẽ làm tốt vai trò của mình Đôi mắt của dạ phi khanh càng lúc càng u ám Tứ ca thật sự xin lỗi Dù sao vinh hoa phu quý địa vị huynh từ nhỏ vốn không thiếu Bây giờ cũng nên kết thúc rồi Hoàng thượng lệnh cho thủ lĩnh của cấm phỉa quân Từ thủ lĩnh điều tra rõ phủ của tứ hoàng tử Qua một ngày sau đó Từ thủ lĩnh liền mang đến trước đại điện một người Tô tứ quỳ trên mặt đất, hoàng thượng ngồi ngai ngạn trên long ỷ, trên mặt không giấu được sự tức giận cùng long uy. Từ thông lệnh đứng một bên nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, khi thần điều tra ở phủ tứ hoàng tử thì phát hiện người này có những hành động lén lút, có ý định rời khỏi phủ thì thần đã bị bắt." Hoàng thượng nhìn thoáng qua Tô tứ, chi thái bộ dáng của hắn sợ hãi như một con thủ non bị đưa lên bếp. Hắn bỗng nhiên phát hiện tên tiểu nô tài này có chút khác thường, liền lên tiếng tra hỏi: Vì sao muốn chạy hay là chuyện tình của tứ hoàng tử có liên quan đến ngươi? Tơ từ nguyễn ra nghiễn lời dòng đầy cầm hận. <cười> Hắn ta gieo gió thì át cập bão thôi, đáng đời. To can, tử thùng lĩnh lập tức quát. Tơ tử dường như lúc này bị thù hận lấp đầy mặt, không nệ nang chính bản thân mình đang bị hoàng thượng chất vấn. Vẫn hẳn cũng không cam lòng dưng lên. Hoàng thượng có chút kinh ngạc với thái độ của tên nô tài này bèn lên tiếng. Tiếp tục nói. Âm thanh tư tứ mang theo một chút đau khổ. Tấu hoàng tử từng theo đuổi tỷ tỷ của nội tài, nhưng vì không chiếm được lòng của tỷ ấy nên độc ác ra tay giết hại cha mẹ của tiểu nhân. Sau khi có được thân xác lẫn tâm hồn của tỷ tỷ, hắn liền biến thành một kẻ vô tình bội bạc vứt bỏ tỷ ấy. Tỷ ấy vì nhiệt thời nghĩ quẩn, trong lòng nên đã nhảy sông tự tử, tử. Vốn là một gia đình ấm êm, thế nhưng lại bị hắn ta phá hủy, tiểu nhân không cam lòng nên cố gắng thâm nhập vào trở thành người của phụ tử hoàng tử trong đó nhiều năm. Hoàng thượng nhìn cũng được hỏi, nói như vậy, tờ táo chương này là người đưa đến. Đúng vậy, là tiểu nhân đưa nó cho tiểu đặc tử. Âm thanh tôi tứ trầm rãi vang lên. Tiểu đặc tử là huynh đệ họ hàng xa với tiểu nhân, cho nên tiểu nhân mới nhờ hắn giúp đỡ, nhưng thật không ngờ lại khiến hắn Vậy những gì ghi tên ráo trương đều là sự thật. Hoàng thượng mạnh mẽ bật dậy khỏi lông ý. Tờ Thứ lập tức dập đầu về phía Hoàng thượng khẳng định. Có rồi làm chứng, Tủ Hoàng tử cùng với Hoài An Phương của Đông Tấn Quốc thường xuyên viết thư qua lại liên lạc với nhau. Vì lần này tiểu nhân nhất định phải bảo mối thù sao nặng này, nên liền đánh liều một ven đến trộm thư của bọn họ, sau đó đưa cho Hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng nghe xong trong lòng lửa dẫn dưng lên, nhưng hắn nỗ lực tìm kiếm khung chế để tức ấn tức giận của mình đang bành trướng khắp người. Ngồi xuống lòng ý, đọc lại tờ táo trương đó một lần nữa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hoàng sợ đập bản quát. Nhốt tử hoàng tử vào công cấm. Phi Hi là cựu người rất thanh thảo trong việc lừa người, nay có chứng cứ xác thực ở đây, ngay cả một cơ hội mỏng manh để phần làm vụ hoàng hắn có thể tin tưởng hắn vô tuổi cũng không còn liền lập tức tống hắn vào cung cấm. nhốt vào cung cấm là một trong những hình phạt tàn khốc và giả man nhất. mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến thể xác, nhưng hắn hoàn toàn bị mất đi tự do. hoàng thượng một khi đã hạ trị tị này, chị sợ cả đời này tử hoàng tử cũng đừng mong thoát khỏi vòng luân quẩn quay quanh bôn bức tường. tin tức việc dạ phi hi bị nhốt vào cung cấm, đương nhiên có người sung sướng, cũng có người đau buồn. mà trong đó Hoàng hậu nương nương là một ví dụ điển hình, không chỉ đau buồn, nàng còn đã bất tỉnh nhân sự, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần vì đau đớn quá độ. Nàng không phải đã loại bỏ lị vân phỉ rồi sao? Vì cỡ gì con trai phi hy của nàng lại vẫn bị trừng phạt? Thân là mẹ ruột của nó, cả đời sướng, khổ nghèo đói hay là giàu sang đều dựa vào nó làm trụ cột chúng đớ. Nay vừa nghe tin nó bị nhốt vào cung cấm, liền lập tức vội vàng chạy đến Trương An Công cầu xin Hoàng thượng. Chỉ có điều nàng chưa kịp bước vào thì đã bị thái giám ngăn cản, hoàng hậu cả giật nói. To gan, tên thái giám kia nói. Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không thể vào. Hoàng hậu tức đến gần mất ngoài cửa, bồi hồi lo lắng không thôi, tim đập liên hồi, hai tay dụng sức nắm chặt lại khăn tay. Một lúc lâu cũng không nhìn được lệnh triệu kiện, liền không khỏi có chút do dự quỷ cối trước cửa công trưởng an vị thái giám kia thái vải liền có chút khó xử do dự quay mặt lại nhảy mắt ra hiệu tên thái giám khác thái vải liền đi vào cung bẩm bảo với hoàng thượng một lúc sau hoàng thượng rút cuộc cùng trừ đi ra cuối cùng cũng gặp được hoàng thượng hoàng hậu sắc mặt vui vẻ vừa quỳ vừa lịch lên phía trước vài bước lê lương bị ai nói Hoàng thượng, Hoàng thượng, Phi Hy nhất định là oan uổng, con trai chắc chắn là bị ai đó tính kế hãm hại, nó sẽ không bao giờ làm ra rọi truyền tay đình thế này. Hoàng thượng, người không thể nhốt Phi Hy ở trong cung cấm được, nhất định người phải điều rõ rõ sự việc này rõ rõ ràng. Hoàng thượng quét đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Hoàng hậu, thần sắc thản nhiên, lừa đánh không hề quan tâm từng cao từng lời mà Hoàng hậu nói. Khi nghe được những lời do chính miệng của tổ Tử nói, Hắn đã cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng hắn tin tưởng Phi hi sẽ không đứng đằng sau chuyện này. Nhưng hôm nay, hắn còn lại lại cái lý do gì để tin tưởng tên nghịch tỷ đó đây? Mà từng cao từng chữ bên trong lã thư đó là minh chứng để xác thật. Chỉ có hai người bọn họ mới biết được bí mật bên trong. Tên nghịch tử đó thông đồng cấu kết với người phản quốc khác. Đã thế, bên trang tên súc sinh đó đã còn bảo chính hắn đã từng hứa với nó là sẽ để lại ngôi vị thái tử cho hắn chính là chưa đến thời điểm. Trong mắt của hoàng thượng liền sắc lạnh đến cực điểm, hừ, đúng là mình từng đã từng nói qua với hắn như vậy, nhưng đó chỉ là cái cớ để hắn dùng để thúc dục đẩy động lực của nó cùng nhau cạnh tranh phân tài cao thấp với Dạ Trọng Hoa. Ai ngờ năng lực của nó một khắc cũng không bằng Dạ Trọng Hoa. Ông mông muốn ngồi lên vị trí hoàng đế. Đối với tư tưởng của hắn, tất cả hoàng tử khác đều phải rảnh tranh công bằng với nhau. Ai có năng lực đứng vững trong thế giới tranh đấu nơi hoàng cung, người đó sẽ giành được thứ mình muốn. Nhưng kẻ nào giả tâm, mưu đồ càng sau thì con đường đến với diêm phương cũng không còn xa đâu. Hoàng hậu quỳ trên mặt đất khóc lóc kệ lễ cao tình. Hoàng thượng cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Nhìn vẻ mặt lúc này của hoàng hậu liền cảm thấy vô cùng phẫn vất. Chỉ có loại phụ nữ ngu xuẩn mới có thể nuôi dạy một đứa con trai vô dụng như vậy. Đừng phí lời cầu xin chấm, nếu ngươi đau lòng đến vậy, đậm không ngại cho hai mẹ con ngươi ở cùng một chỗ đâu. Hoàng thượng lánh dòng vút câu đó cho hoàng hậu sau đó rời đi. Già Phi hi bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng, vị trí thái tử, hắn có thể hy vọng vào người khác. Hoàng hậu bất ngờ sẵn sốt, không thể tin được những chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Đôi mắt ám đảm không nhìn thấy ánh sáng bên trong, cho đến khi nàng đánh thần lại thì hoàng thượng đã rời khỏi đây từ lúc nào. Nàng vô vọng giúp đau, miệng không ngừng hô hoan gọi hoàng thượng. Nàng biết, Phi Hy bị nhốt trong cung cấm người duy nhất có thể cứu được hắn chỉ có hoàng thượng. Nàng quỳ cối dưới ánh mắt trời trội trang, cái nắng cây gắt này dường như khiến nàng muốn ngất xỉu tại chỗ. Trên trán lầm tấm mồ hôi Lớp trang điểm bắt đầu trôi đi Nhưng nàng chỉ còn biết cảnh răng chịu đựng Có thể nàng không ngừng run rẩy. Tủ uyển đứng một bên nhịn không được lên tiếng khuyên nhũ Hoàng hậu nương nương Người trước hết vẫn nên đứng lên đi Nếu cứ như vậy cơ thể của người sẽ không chịu nổi mất Im miệng Sắc trời dần dần đến lại Đột nhiên may từ đâu kéo đến Một trần sầm trên vang lên Tầng hạt mưa to bằng hạt đảo cứ như thế Rơi xuống trên người của hàng hạo Trong cơn mưa nặng hạt đó còn mang theo một trận gió lạnh, hoàng hậu một thân y phục mỏng manh lạnh đến run người. Tử Uyển nhìn không được khuyên một câu, hoàng hậu vẫn cứ cứng đầu thở ư. Toàn bộ khắp Trường An đều bị bao phủ bởi bóng đêm lẫn trận mưa không hề biết có điểm dừng. Cây cối, rồng hoa phiền đều rụ xuống không chịu được sức mạnh của trận gió này. Hình bóng của hoàng hậu dưới cơn mưa kia càng trở nên tịch mịch mà trần trệ thất vọng. Mặc dù như vậy, hoàng hậu vẫn kiên trì tư thế quỳ của mình, lưng vẫn thẳng đầu vẫn ngừng lên, thầm mong có chút hy vọng gì đó từ hành động của mình. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, cây cối cũng ngẩng đầu lên đòn ánh ấm áp, mà hoàng hậu quỳ suốt một ngày một đêm kia vì phải chịu đựng hai luồng khí nóng lạnh cho nên người liền xuất cao, cuối cùng kiên trì không được, cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó ngã xuống ngất đi. Việc hoàng hậu sinh bệnh lập tức truyền ra ngoài, Lý phủ cũng ngay sau đó chuẩn bị tiễn cơm. Từ sau khi Lý Vân Phi qua đời, hoàng Hậu cứ tuyệt tìm mọi cách từ chối gặp mặt người nhà của Lý ra. Lúc này, nhân cơ hội hoàng Hậu sinh bệnh, Lý Phủ lại cười đến thăm. Người đến thăm hỏi không ai khác chính là mọi thân của Lý Vân Phi, Lý Phu Nhân. Hoàng Hậu từ từ mở hai đôi mắt nàng trứ của mình ra, đập vào mắt của nàng đó chính là thân ảnh của Lý Phu Nhân đang đứng trước giường mình. Đầu của hoàng Hậu bắt đầu tròn phán, trong lòng hồn hoan hô hồ một tiếng. Chỉ sao? Đây là sân hô mà trước khi nàng tiền công đã từng gọi với Lý Phu Nhân. Đã qua nhiều năm rồi, bây giờ nàng mới có dịp nói ra hai tiếng đó. Hắn là vì sinh bệnh nên tâm tình nhạy cảm hơn. Lý Phu Nhân âm thầm đứng trước giường, nhìn lên cương mặt tái nhật của Hoàng hậu liền khinh thường nói. Hai tiếng chỉ sau này ta thật sự không dám nhận. Nhờ tới cái chết thảm thương của Lý Vân Phỉ, Lý Phu Nhân cấm giòn cảm hẳn nói. Hoàng hậu lòng dạ của người thật tham hiểm. Lúc này hoàng hậu mới thành tinh lại, vừa nhận ra Lý Phu Nhân đứng trong phòng của mình, liền tức giận quát. To gan, dám xông vào phòng của bạn cơm. Âm thanh phần nổ đỏ vốn chỉ phát ra rất nhỏ, có chút suy yếu. Lý Phu Nhân thái hoàng hậu một tia ánh náy cũng không, cũng không vọng vô tam quốc nữa, lựa dần xông lên áo. Đột nhiên phương tay đặt lên vai của hoàng hậu, dùng sức lay người nàng, động tác điên cuồng dường như không có điểm dừng. Hoàng hậu! Chính người đã hại chết vân phỉ, vân phỉ chết do chống độc, trả lại còn gã cho ta, trả nó lại cho ta. Lị phu nhân thầy lương kêu rên, nhớ đến đứa con gái lị vân phỉ mình khổ chết oan kia của mình, nàng không liền không chế được bản thân mình. Có thể của hoàng hậu vốn vẫn còn suy yếu, bị lị phu nhân dùng lực lẩy đạo như vậy, đào nàng đau nhức như búa bổ. Vì muốn bảo vệ tính mạng cho con trai của ngươi, mà người không hề mang đến tính mạng của con gái ta, lôi nó ra làm gái chết thay ư lệ phu nhân nghiến răng nghiến lợi điền cuồng kệ lễ vân phỉ chết thật oan ức dù còn gái ta có thành quỷ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi người đau người đau hoàng hạo cao giọng kêu lên gọi công nữ đến mau mau cả người đàn bà điên nảy ra ngoài vài cai công nữ cấp bước lên phía trước tạ hữu hợp lực đem lỵ phu nhân kéo lên vẫn hướng ngoài cửa kéo À, mỗi ngày đều mơ thấy Vân Phỉ. Nó nói rằng nó chết vô cùng oan uống. Nó nói nó hận cười. Cứ người cứ chờ đỏ xem, Vân Phỉ chắc chắn sẽ hiện hôn về tới tìm ngươi, Nó chắc chắn sẽ hóa thành quý tới hội tội ngươi. <cười> Lệ phu nhân nhận hoàng hạo đến nghiến răng nghiến lời nói. Vì vì quần hàng sao có thể chết thảm thiết như vậy? Nó vất vả lắm mới được lên làm chức tử, thái tử hoàng tử Phi. Vốn tương rằng có thể sống trong vinh hoa phục quý Nhưng thật không ngờ lại còn chết oan trong tay của Hoàng hậu Hoàng hậu hai mắt trần ngược lên Giống như bị cái gì đó làm cho sợ hãi Dùng sức ho ra một ngụm mỏ tươi Ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh Nương nương, nương nương Âm thanh của công nữ không ngừng hô lên Dần dần thứ âm thanh này bắt đầu thay đổi Vừa trầm thấp vừa quẩy dị khen khan Mão Hảo, Mão Hảo Mão Hảo, con chết thật thảm Thật uất ức a Lại lại mảng cho con, trả lại đây. Âm thanh oi oán trong tiếng khóc tê lương, hoàng hậu bất ngờ trợn mắt. Nàng vừa mới thấy rõ ràng âm hồn của Lị Vân Phí hiện về, mặt mày đầy mỏ me rất khủng bố. Người tránh ra, tránh ra, tránh ra a Hoàng hậu dùng sức la hét duy đuổi công nữ bên cạnh mình. Nàng sợ hãi lùi về một cốc giường ròng miệng thì thảo. Không phải ta hại ngươi, đừng tới tìm ta, tránh ra, tránh ra, đừng tới tìm ta. Các công nữ khác hai mắt nhìn nhau, Hoàng hậu chẳng lẽ điên rủi sao? Từ sau khi Lị Phu Nhân rời đi, hàng đêm Hoàng hậu đều gặp Lị Vân Phị trong ác mộng dẫn đến suy nhược tinh thần. Nàng không ngừng luôn miệng thì thảo nói những lời điên điên, dần dần cái tin tức của Hoàng hậu hóa điên loan truyền khắp Hoàng cung. rất nhiều người được tin tức liền nhanh chóng chạy đến công của Hoàng hậu xem tình trạng của người. Thái bà ấy nằm trên giường, hai tay ôm đào nắm tóc giật giật trong miệng thì thảo. Đừng đến giết ta, đừng hại ta. Giờ nhiều hoàng sợ cực điểm dùng lên phía trước, đứng trước mặt của hoàng hậu. Hoàng hậu thái phải liền lập tức nẻ tránh nhìn giờ nhiều bằng ánh mắt sợ hãi. Giờ nhiều cẩn thận trần an, nói, Mão hậu, con là nhiêu nhi đây, con đến thăm người. Trên mặt của hoàng hậu liền hiện lên một tia mê mang Một lúc lâu sau, ánh mắt đó mới bình tĩnh lại nói, Nhiêu nhi, nhiêu nhi, nhiêu nhi của ta. Giờ nhiều thấy bộ dáng của hoàng hậu như vậy liền trầm rãi vươn tay muốn sửa lại y phục cùng với đảo tóc cho nàng. Hoàng hậu ngây ngốc nhìn dại nhiều vườn tay ra, sau đó đột nhiên ánh mắt trừng lớn, mạnh mẽ gạt tay của Sợ nhiều hồi lên. tránh ra, người không phải là nhiều nhi, người là Lý Vân Phí, đúng, người là cái con tiển nhân đó. người đừng tới đây để lấy mạng ta đúng không? Chạy ra, chạy ra, người tránh ra cho ta, ta không sợ người đâu. Hoàng hậu hai mắt nhắm nghiền, hai tay dùng sức vùng vẫy loạn xạ Giải Nhiêu cũng chỉ bất đắc gì lùi lại mấy bước, nhìn hoàng hạo đang lâm vào rằng thái điên cuồng kia. Tâm liền đi hụt hứng, như rơi vào đại cốc. Giải bị nhốt vào cung cấm, hoàng hạo này cũng vì việc này mà hỏa điên. Còn thân phần của nàng lúc này cũng không ai thèm con trọn. Rốt cuộc, vì sao lại đi đến mức này? Vì sao mọi chuyện đột nhiên trở nên như thế này? Vẽ mặt của Giải Nhiêu bắt đầu mờ mịt sau đó đột nhiên trong đầu liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp với nụ cười lạnh nhạt cùng đôi mắt khỏ lường. Đúng vậy, chính là cô ta, là ao dương phủ. Từ khi cô ta đến Tây lang mọi chuyện đều trình lịch theo quý đạo của nó. Tứ ca vì muốn hãm hại cô ta mới thành ra thế này. Mão họ vì muốn cứu tứ ca nên mới phải điên điên, giải giải thế này. Đều là vì ao dương phủ, mọi tội lỗi đều do cô ta gây nên. Nếu như không có sự xuất hiện của cô ta, nếu như cô ta sớm biến mất khỏi thế gian này, thì người thân của nàng sao có thể lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Trên gương mặt xinh đẹp sắc xảo của dạng nhiêu hiện sinh lên một tia sắc bén, xoay người chạy ra ngoài, đoạt lại thanh kiếm từ trong tay của nhị thị vệ đứng ở bên cạnh cửa, dạng nhiêu nội dân đông đồng chạy ra ngoài cơn. trong đầu của nàng lúc này chỉ có một ý định duy nhất, nàng muốn đi đến Ninh Vương Phủ, tự tránh tay của mình giết Ao Dương Phú, chỉ cần Ao Dương Phú chết, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi nàng hồng hổ, trong lòng bừng bừng khi thế nắm chất trường kiếm chạy ninh vương phú, thì phát hiện ao dương phú không có ở trong phú. Bên trong chỉ có đám nha hoàn cùng hạ nhân cầm cuối làm việc. Đột nhiên Thái rẻ nhiều trong tay cầm trường tiếm nơi dân đông đùng xuống vào. Bọn họ không khỏi bất ngờ sửng sốt. Mắt thấy rẻ nhiều chạy đến tầng phòng lục xoát từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ao dương phú. Rẻ nhiều tìm không thấy người liền điên cuồng cầm kiếm cơ loạn xạ, đồ đạc khắp nơi đều bị rẻ nhiều đập và chém nát hết. Chỉ trong chốc lát, đại sánh liền trở thành một bãi phế liệu, nhiều món đồ cổ quý báu, những bức tranh giá trị đều tạ tơi tan tành dễ dàng. Đạp nhà hoàn, hạ nhân đều nấp ở một bên, một câu cũng không dán phát ra. Gương mặt của rất nhiều bắt đầu mẻo mó trông khó coi vô cùng. Nạn trấn mắt hung sự vươn tay nắm lấy một nhà hoàn đang lạnh run nấp ở sau bức tượng lôi ra, ánh mắt hung ác ra hỏi. Nói mau, ao dân phú đã đi đâu? Nhà hoàn kia bị một mặt này dọa sắp ngất đi, âm thanh run run nói. Đi, đi, đi đến An Dương Vương. Giờ phút này, Giờ Diêu không hề quan tâm đến thân phần công chúa của mình. Hồng hổ bước đi trong gió, ta phải tung bay, nàng cầm trường tím trong tay đi thẳng tới phủ của An Dương Vương. Bởi vì là sinh đôi cho nên bụng của An Dương Vương phi so với người phụ nữ bình thường khác đương nhiên rất là to hơn nhiều. An Dương Vương ngày đêm sợ Vương Phi của hắn gặp phải bất trắc, mỗi ngày đều mời An Dương Vương đến xem bệnh, bắt mạch chăm sóc An Dương Vương Phi. Đương nhiên, đây có thể được coi là bốc lột sức lao động của con cháu bằng một cách trắng trờn. Hơn nữa, vì không có thằng cháu già trong hoa giữ vợ như sự bỏ vật có mặt ở đây, cho nên đành cỏ xin cháu sau làm một chút điện tâm cho Vương Phi hắn. An Dương Vương ngồi ở trước bàn giúp An Dương Vương Phi chuẩn đoán mặt, cười nói, Yên tâm, tất cả đều khỏe mạnh. An Dương Vương nhẹ nhàng thở ra, đỡ một nụ cười trìu mến nhìn Phương Phi của mình. Thần sắp làm cha, ngày đêm hắn đều mong chờ hai đứa con trong bụng của vợ hắn. Trong lòng, thầm chờ đợi vài tháng nữa thôi, hắn có thể cùng vợ hắn bung bẻ hai tiểu tử béo mập ú rồi. Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên nghe được âm thanh thảo nháo loạn bên ngoài. Còn chưa nắm rõ được tình hình thì đã thấy ra nhiều vật vào, hai mắt đỏ rực, cầm trong tay cường kiếm với đôi mắt sắc lạnh bắn về phía bọn họ rất nhiều vừa nhìn thấy ao dương vũ ở đây, liền đùng đùng rất khí, nàng nhức kiếm lên, chỉa đấm về phía áo dương vũ. Chỉ cần giết áo dương vũ, về sau nàng có thể an tâm sống một cuộc sống giống như trước đây, vô tư, vô ưu. Nàng đã có ý định giết chết người ta từ lâu lắm rồi, nàng căm hận ghét áo dương vũ đã từ rất lâu. Loại cảm giác nghẹn khuất này khiến cho nàng mỗi ngày, mỗi đêm đều phải chịu đựng sự đau đớn thống khổ. Hôm nay đã đến lúc nàng phát tiết tất cả. Ao Dương Vũ nhìn được Trường Kiếm hướng về phía mình, tóc có chút bay lên, thân xác của nàng lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, đôi mắt sơ thảm kia nổi lên vài tia hứng thú, bên môi dấn theo vài ý đùa cợt. Giờ nhiều hôm nay quả nhiên tràn sống rồi, dám ra tay với mình. A An Dương Vương Phi nhìn thấy đoàn Trường Kiếm chĩa thẳng vào mình, liền cùng khỏi hoảng sợ, tay theo bản năng giữ chặt lấy bụng mình, sau đó liền ngất đi. Nhìn hướng đi của Kiếm, như có vẻ muốn đâm thẳng vào ngực của Áo Dương Phú, rất nhiều lúc này chỉ cảm thấy tim của mình đều không ngừng đập liên hồi. trong lòng gào thét điên cuồng phải giết bằng được Áo Dương Phú. Nhưng thật không ngờ cánh tay đột nhiên truyền đến một cảm giác đau xót. Tay vô lực khiến cho Thanh Kiếm rơi xuống đất. An Dương Phương, một tay vung dữ lại tạch lại tay của Dạy Nhiêu, mạnh mẽ đã vang nản ra ngoài bất chấp cô ta là con gái của Hoàng thượng mà hung ác áp chế cô ta trên mặt đất. Các người chết hết rồi sao? Đứng làm cảnh sao? Lối cô ta ra ngoài, ném ra ngoài. an Dương Vương mặt mày tái nhợt, tức giận quát đám ti vệ vô dụng đứng trước mặt. Khi hắn nhìn thấy an Dương Vương Phi lăn lộn qua lại trên giường, tim của hắn như muốn nhạy ra khỏi lực ngực. Sắc mặt trắng bệch, hắn vội vàng kêu to. Vũ Nhi, Vũ Nhi, tầm nhí bị sao vậy? Con mau đến xem nàng thử xem, mau đến xem nàng có bị sao không? hẳn tiện lên giữ chặt an dương vương phi đang hồn mê bất tỉnh trong lòng suất ruột vô cùng ở dương vũ vội vàng đến xem mạch cho an dương vương phi xem xong mới thở phào nhẹ nhõm vì sợ hoại có mức nên suốt chút nữa phải sinh non vũ nhi lập tức kê đơn nọ thuốc để cho an dương vương phi uống có điều trong khoảng thời gian này bắt buộc phải an tâm dưỡng thai không được phép đi lại vận động nhiều an dương vương vừa nghe hai mẹ con nàng không có việc gì trong lòng mới cảm thấy an tâm một chút hắn vội vàng gật đầu Ao Dương Vũ bắt đầu kê đơn, sau đó lệnh cho hạ nhân đi nọ thuốc. Cho đến khi An Dương Vương tự mấm thuốc cho Vương Phi, cẩn thận giúp nàng an tâm ngủ, hắn mới nhẹ nhàng thở phào. Nhờ đến chuyện vừa rồi, An Dương Vương không khỏi sợ hãi. Vương Phi của hắn tuổi đã không còn xuân. Nếu lần này nàng không may bị xảy thai do trình đứa cháu lặng lơ, to gan sẽ nhiều kia làm kinh hoàng. Chỉ nghĩ đến thế thôi, hắn nhìn không được không hộ doi người đi thẳng đến cung. Khi An Dương Vương vào công, Hoàng thượng lúc đó đang ở trong công của Hoàng hậu Thần An. Hắn cũng không đủ kiên nhấn cho đợi, đi thẳng đến công của Thái Hậu. Hoàng thượng cũng khỏi ngạc nhiên nhìn thấy phi đệ duy nhất của mình vẽ mặt trông rất khó chịu. Cao Mày tiến vào, liền lo lắng đi đến lên tiếng hỏi. A Tuấn, đệ làm sao vậy? An Dương Vương nhìn hai người vẽ mặt uy khuất mở miệng nói. Hoàng thượng, huynh đã từng trải qua cảm giác con của mình ở trên bờ vực của cái chết chưa? Hoàng thượng vừa nghe An Dương Phương hỏi một câu như vậy, trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên tiếng. Xảy ra chuyện gì sao? An Dương Phương hư lạnh một tiếng nói. Hai đứa con chưa ra đời của thần đệ suýt chết nửa đã bị dạ diêu rít chết. Trên mặt của Hoàng thượng cùng Thái Hảo không giáo được vẻ sẵn sốt, lập tức dân dữ, Thái Hảo không khỏi khẩn trương, rút rụt lên tiếng xác minh. Việc này là thật sao? Còn có thể lừa mọi người sao? Mới vừa nãy đáy. Giả nhiều dám cả gan tay cầm trường tiếm chạy vào phủ của con làm ẩm ủy hết cả lên. Tập nhì đáng thương của con vì quả mức sợ hãi cho nên suýt chút nửa đã ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. An Dương Vương vừa nói vừa hận, trong lời nói có chút đau lòng bi thương. Ai chẳng biết An Dương Vương nhiều năm không có khả năng gây dùng, nói nũi, thật vất vả lắm Vương Phi mới mang thai, này suýt chút nữa lại. Thái Hảo và Hoàng Thượng cũng không khỏi kinh ngạc, vô cùng phấn hẳn, giả nhiều, nọ điên rồi sao. An Dương Vương nhớ tới gì đó liền tiếp tục nói, nếu như không tin có thể gọi Vũ Nhi đến chân thực, lúc đó Vũ Nhi cống ở đó. Thái Hảo vừa nghe nội song liền vội vàng nói, Mau truyền Vũ Nhi vào cung. Ao Dương Vương sớm đoán được nàng sẽ bị triều kiến cho nên cũng không chấm trễ lập tức tiền công. Vừa thấy Thái Hảo vào Hoàng thượng, Ao Dương Vương nhanh chóng phô bày, tai nặng diễn xuất của mình, Trên mặt đầy uy khuất, Thái Hảo vừa hỏi nàng liền bật khóc. Ở Dương vũ cầm khăn lau đi nước mắt nơi khỏe mi, nước nợ nói Không biết phụ Nhi đã đắc tội với Từ công chúa khi nào Ấy vậy mà nàng lại muốn giết con Hơn nữa lúc đó Vũ Nhi đang giúp Vương Phi bắt mạch Vương Phi đang mang thai Lại là dòng xanh rất dễ sức động Thái trường kiểm chỉ về phía mình Vương Phi suýt nữa Suýt chút nữa thì Vừa chánh tai nghe rõ ràng phụ Nhi chứng thức mọi chuyện Thái hào không kiềm chế được bản thân mình giận dữ bụng lên Nực cười Quá nực cười Từ trước đến nay thái hậu không có gì lạ bản tính phong đáng của dạ nhiêu Hôm nay nghe được tin này suýt chút nữa hãy chết hai đứa cháu chưa kịp ra đời của mình Trong lòng chán ghét giữa phút này biến thành cầm phẫn Hoàng thượng ngồi trên bền Mặt mày tái gian nói Thật sự là quá mức vô sĩ Thái hậu hư lành một tiếng nhìn hoàng thượng nói Hoàng thượng con xem Việc này lên sự trí như thế nào Hoàng thượng nhìn sắc mặt tức giận của thái hậu Mạo nón cũng dâng lên tân áo Hoàng hậu đúng lại đoàn bà nuôi dưỡng ra hai đứa con không hề ra thể thống gì. Đứa con trai vô dụng tầm địa rắn rết dạ phi hy kia hắn đã mất lòng tin. Này lại thêm đứa con gái dài nhiều phong đáng. Ngu dụng này thực sự là quá mức chịu đựng của hắn. Trong lòng thở dài, hoàng thượng lạnh lùng mở miệng. Đẹp hết đám năm sống của nó ra khỏi công, một tên cũng không được giữ lại để xem nó sống tới nào. Vâng, chỉ trong chút lát có một tên thì phải chạy vào đồng báo. Hoàng thượng, Lị Cung Tử vừa nãy rời đi, có căn dặn tiểu nhân rằng nhất định phải đưa bức thư này đến tỉnh tay của Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa đọc xong bức thư, tức giận kia chưa kịp người ngoài, thì một đợt khác ủa đến. hắn hùng hăng, ném lãn thư kia xuống đất. Nhốt tử cung chúa vào cầm công, cả đời trung thần ở đó không được phép ra ngoài. Ao Dương Phú sau khi lướt qua lạ thư, có thể nhìn được vài chữ quan trọng. Ví dụ như, hai chết lý Phương Phị, nhiều lần hãm hại Ao Dương Phú, ngược đại nam sở Trực, tội danh thế này bảo sao vẫn làm cha như hắn không thể dẫn sôi máu đây. Sau khi hoàng thượng ngồi xuống kế, tức giận cũng bắt đầu thổi lui. Nhẹ nhàng trân an đê đệ mình, sau đó bảo hắn đến ngư tư phòng, nói lại chút chuyện quốc sự cùng muốn xử lý. Chỉ còn lại Thái Hào cùng với Ao Dương phủ Thái hậu nhìn ánh mắt ngay ngay, dại dại của Ao Dương Phú giống như bị dọa đến khiếp sợ. Đột nhiên nàng cảm thấy máy ngày nay, Ao Dương Phú trùng có vẻ tiểu tủy hẳn đi. Trong lòng có chút khôn đành lòng đứng lên. Lúc trước vì không muốn giả trong hoa làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi bệnh tình cho Dung Tùy Vân mà nàng mới nghĩ ra biện pháp bàn bạc với Hoàng thượng phái giả trong hoa đi ra bên ngoài giải quyết công việc. nay mới cảm thấy bản thân mình quá mất ít nghĩ. Nàng chấm rái thở dài. Dù gì tính mạng của Dung Tùy Vân này đã không sao nữa rồi, cũng nhờ có công của phụ Nhi. Hào dân Phủ xin phép Thái hậu Cao Lui trở về Ninh Vương Phủ. Sau khi đuổi khéo cô nàng nói nhiều trúc lục này ra ngoài, A Dương Vũ mới một mình ở trong hoa viên chậm chậm dở bước. Hoa viên này là dạng trồng hoa viên nàng mà làm riêng tặng nàng. Từng dùng hoa lạ, đầy màu sắc này do chính tay hẳn trông. Vì hẳn từng nói với nàng, tuy hẳn không thích hoa, nhưng vì sau khi biết nàng có một niềm yêu thích với những bông hoa lạ, nên hẳn đã bỏ ra ba ngày để nghiên cứu các loại hoa này lẫn ý nghĩ đằng sau của nó. Hắn nói rằng hắn hy vọng đôi tay hắn xe rùng này sẽ ra những bức hoa xinh đẹp, rực rỡ như những nụ cười của nàng vậy. Áo Dương Vũ nhớ lại đoạn ký ức cũ khi hắn cùng nàng bảo vệ cây hương trương, đột nhiên cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa một rừng hoa đầy mỏ sắc này. Cánh đẹp nhưng chỉ một người nắm, dù có đẹp thích đến máy thì trong mắt của nàng vẫn chỉ là một khu vườn bình thường. Nàng bỗng nhiên nhớ đến chủ nhân của khu vườn này, nhớ đến cái người đàn ông chỉ biết dùng cường thế để bắt nạt nàng. Chỉ biết dùng những hành động ngốc ngách không để người đàn ông khác có cơ hội tiếp cận mình Ảy vậy mà giờ đây cuộc sống của nàng đã bị chi phối bởi hắn Dường như bầu trời của nàng bây giờ chỉ có một mặt trời là chàng ấy Không có ai có thể thay thế được Nàng lếc mắt đến chiếc xích đu ở giữa phiền hoa Nhẹ nhàng ngồi lên, chậm rãi đông đưa Trong đầu liên tưởng đến người con trai với khuôn mặt mỹ mạo vô song đang cười với mình Đảm chìm trong suy nghĩ ao dương phú đột nhiên cảm nhận được hơi thở nào đó đang thổi bên tay mình. Liền lập tức mở mắt nhìn xung quanh. Không thấy có gì khác thường, sau đó cảm thấy bên hông căng thẳng, dung như bị ai đó ôm chặt, lực rất lớn khiến nàng căn bản không thể thoát được. Thân thể của nàng theo đà ngã ra sau, miệng hát lên một tiếng. Dọa nàng à, dường nói trầm thấp dễ nghe, ấm áp mà mê hoặc lòng người khiến nàng dường như có cảm giác lạc lỗi trong khoảng khắc đó. Họ dương vũ nghe được âm thanh quen thuộc này, cả người liền cứng đờ, quên cả hô hấp. Nàng chậm rãi xoay người, thần sắc mê man. Một cơn gió nhẹ thổi đến khẽ vươn mãi tóc mềm của hắn, phất phơ đến cỏ mã nàng. Mùi hương hoa quỳnh chỉ thuộc riêng về hắn thoáng quanh qua chấp mũi nàng. Nàng chiều nhàn nhạt triệu lên cơ thể cao lớn của người đàn ông như một vùng hào quang. Mỗi một đường nét anh Tuấn đều như được chạm khắc vô cùng tỉ mỹ, dáng người hệt như người mẫu. Có lẽ vì ánh nắng quá cây gắt, những tia sáng ấy lây lọt hết vào mắt hắn. Nàng cảm thấy ánh mắt của hắn khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ở dân phú, cảm thấy hình ảnh của người đàn ông đang xuất hiện trước mắt mình có chút không chân thực bèn vươn tay nhẹ nhàng lên mãi tóc mềm mại của hắn. Già Trọng Hòa quan sát nàng với vẻ mặt thần thú, nụ cười của hắn cong lên như dọa xuân, trông cực kỳ mê người. Vốn vẫn nghĩ ra trong hoa giờ phút này vẫn còn đáng ngăn ở ngàn chậm xa xôi nào đó bận rộn việc giải quyết công sự. Bây giờ lại ở đây, đứng trước mặt nàng, cười súng nịnh với nàng. Hắn trở về lại không bảo trước với nàng một tiếng. Hắn có biết trong đầu của nàng ngày đêm chỉ xuất hiện mối hình bóng của hắn quay trở về không? Hắn có biết nàng mỗi ngày đều cố giết thời gian để có thể vơi bớt đi nỗi nhớ nhung khi không có hắn bên cạnh không? chị vì hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng khiến cho cái suy nghĩ về tự chủ mang đầy tính tự lập của cá nhân không dựa dẫm vào đàn ông của nàng như bị gió cuốn trôi ở dương phú nhìn trầm trầm hắn thật lâu thật lâu không chớp mắt sau đó niềm vui sướng và một sự kích độc giống như lúc mới yêu tự nhiên nảy nở nàng ôm trầm lấy người hắn hai tay vòng ra sau đấm mạnh vào bờ lưng rảnh rỗi và vững trái của hắn mặn áp sát vào vòng ngực hắn tim nàng đập dữ dội hơn cố gắng giảo đi sự thất thấu của mình lúc này. Dạ tròn hoa, chàng trở về cũng không nói một tiếng, dọa chết người rồi. Dạ tròn hoa khẽ cười ôn nhu, hẳn vươn tay ôm chặt lấy nàng, âm thanh có chút trầm thác dụ họa. Có nhớ ta không? Ao dân phủ trong lòng vừa mừng vừa giận, bẩn thần hư một tiếng. Không có. Thật sao? Thon dài ngọn tay ngợn ngớn, khơi màu của nàng cầm. Tuấn mỹ vô song mặt tiếp nàng càng phát triển ra gần, thân sắc ôn nhu mà lưu luyến, đôi mắt tuyệt mỹ mà thâm thúy, hắn dùng hai người mới nghe được đến âm thanh nói. Một chút cũng không nhớ Bồn Phương sao, thế mà mỗi ngày Bồn Phương lại không ngừng nhớ về Vũ Nhi, Bồn Phương còn cấp gấp trở về, Vũ Nhi thậm chí còn chưa công vào công phụng mận, nghe Vũ Nhi nói những lời này, tim của Bồn Phương rất đau. Một loại cảm giác ngọt ngào tràn vào trong tim, rồi sau đó nhanh chóng lan ra, thâm vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Có lẽ vì quả bất ngờ, tay nối cô không biết về phản ứng hắn như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Khoại môi dạ trồng hoa bất đắc dĩ cong lên, đưa tay nâng cầm nắng lên, khẽ thợ dài. Đổ ngốc! không kiềm chế được sức động nàng đưa mắt nhìn vào mắt hắn ánh mắt rực rỡ hai cánh tay ôm chặt hai bên hông hắn nàng nhọn chân dưới ánh hoàng hôn dần buông nhẹ nhưng trụ trong màn đêm về quen một cơn gió nhẹ thổi qua khiến vài cành hoa rùn nhẹ xao hôn lên đôi môi lạnh của hắn môi lần đầu tiên nàng không thể khống chế tình cảm của mình bày tỏ tình cảm của mình trước mặt hắn không hề che giấu già trồng hoa không khỏi kinh ngạc hay mắt lóe lên Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, đại tim dũng như bị ai đó thúc dục, đập liên hồi, cảm giác ấm áp tràn ngập quanh người hắn. Hắn dùng sức ôm ao dân phú vào ngực mình, độ hôn này chở đừng bao nhiêu mong chờ đèn nẽn, hắn muốn lập tức nhâm nháp hương thơm ngọt ngào của nàng. Cũng không để cho nàng có cơ hội lui bước hoặc tránh né, trực tiếp tấn công vào khoang miệng nàng, mút nhẹ đầu lưỡi nàng, tràn trọc liếm láp cắn môi của nàng. Nàng sẽ mãi không biết được, hắn mỗi ngày đều nhớ nàng đến phát điên, mỗi khi ngồi lên bàn làm việc, nhìn lên trang giấy trắng. Hình ảnh của nàng nỡ nụ cười trong trẻo, nào bữa tối cho hắn ăn mỗi khi hắn phải thức khuya làm việc hiện lên. Mỗi khi nhìn thấy hòa viên nơi trốn xa lạ, hắn lại nhớ đến cô gái với tà vẫy giải thướt tha đi dạo trên con đường mòn nhỏ. Hai tay giang ra, hương thụ cười vui vẻ, quay đầu lại nhìn hắn tràn đầy hạnh phúc. Đêm dẫn buông, giả trọng hoa nhẹ nhàng bể cô gái nhỏ đầy ngượng ngùng vào trong lòng, đi thẳng vào phòng ngủ. Màn triển miên qua đêm qua qua đi khiến trước cả người của Âu dân phú buồn rụng tay trên. Buổi sáng thức dài trễ hơn mọi khi, nàng lười biển mở mắt. Theo thói quen, nàng khẽ xoay người, rút vào trong lòng của dạ trọng hoa. Nhưng người lại không thấy đau. Âu dân phú bất ngờ bừng tỉnh. Bên ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh giả trọng hoa không còn ở trên giường, đang ngồi trước bàn làm việc đời lưng về phía nàng chăm chú nghiên cứu viết gì đó. Ở dân phủ có chút giật mình, lòng hiệu kỳ lập tức nổi lên, các người nhẹ nhàng ngồi dậy, ngay cả giày cũng không muốn mang, rón rén chân chậm rãi đưa đến sau lưng của Dạ trọng hoa, cổ nhướng lên cẩn thận nhìn cô nàng nào đó đã lén lén lút lút đi lại chỗ mình, Giả Trọng Hoa khỏe môi cười lên, cầm lấy tấm thiếp mời trong tay quay người lại đập vào đầu của Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cầm lấy tờ thiệp mời, tò mò mở ra, bên trong có viết: "Vì muốn tỏ lòng biết ơn, mời Thất hoàng tử ghé qua phủ của bổn phương. Giúp ta đưa nó cho Dương Tử Phi." Giả Trọng Hoa bắt gặp gương mặt kinh ngạc của Âu Dương Vũ, thản nhiên lên tiếng nói một câu. "À, Âu Dương Phú có chút ngạc nhiên, khẽ nhíu mày. Giả Trọng Hoa lại ra mặt muốn Tùy Duân kẹ đến phủ chơi. Nàng cẩn thận đánh giá thái độ của hắn, thật sự không thể tìm thấy bất cứ một manh mỗi gì trên cái gương mặt yêu nghiệt kia. Chẳng phải dạo trước còn đòi giết Tùy Vân hay sao? Đừng có đùa với nàng như vậy chứ. Giả Trọng Hoa nhìn thấy bộ dáng tìm tòi của Âu Dương Phú liền khẽ cười. Thế nào? Không giảm sao? Âu Dương Phú chân trừ một chút, nói. Cái này không phải liên quan đến vấn đề dám hay không dám Mà là ta đang nghi ngờ trong đầu của chàng Đang mưu tính âm mưu gì đó đối với phó Để với dung tỷ vân Trên mặt của dạ trọng hoa Có chút bức đắc dĩ Vươn tay nhẹ nắm nhẹ lãi càm của nàng nâng lên Ngọn tay gãy vuốt nhẹ bờ môi Ánh đào đỏ mong của nàng Lưu luyến một lát mới thấp giọng cảnh cáo Nghĩ đi đâu đó Nếu như còn sức lực đến suy nghĩ chuyện đó Thì không bằng mỗi đêm Tối tận lực bên ta có phải hay hơn không Âu Dương Vũ thật muốn tôn trường đã vang cỡ người đàn ông chết tiệt này, bộ chàng không nói được một câu dễ nghe tự tệ hơn sao? Nàng không biết dạ trọng hoa hắn đang âm mưu cái gì, có điều thay tâm tình của hắn cũng không tệ, cho nên cũng không muốn cùng hắn trần luận. Cất tiếp mời cẩn thận. Sau khi ăn sáng xong, liền ghé qua phủ của Dương Tử Vân. Sức khỏe của Dương Tử Vân nhờ được Âu Dương Vũ điều trị cho nên đã sớm hồi phục hẳn, sắc mặt hùng hào rạng rỡ hơn trước. Và lại trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều được nhìn ngắm ao dương vũ, cho nên tâm trạng xem ra cũng không tệ. Khi ao dương vũ đến biệt viện của Dương tùy phân, như thường lệ bắt mặt cho hắn song liền kiệt kiệt đau. Bình tình của hình này đã ổn đến rồi, chỉ cần uống thêm mấy thang thuốc này nữa, bệnh của hình sẽ khỏi hoàn toàn. Từ nay trở đi, hình không được để mình hoạt động quả sức, ảnh hưởng đến thần kênh. Nếu làm việc được như vậy, bệnh của hình sẽ không tái phát nữa nhờ vào ý thuật cao siêu của tiểu ngũ dương từ vân khẽ cười ôn nhuận, nụ cười ấm áp thanh nhã như sợi xuân lúc này ở dương vũ mỗi từ trong người lại tiếp mời đưa cho hắn dương từ vân vừa cầm lên xong ý cười nơi khỏe mắt liền ngượng đọng. sau khi áo dương vũ trở về vậy lầm đưa mắt nhìn thấy chủ tử của mình vẫn giữ đôi mắt semi mi nhìn về phía cửa bên môi ý cười sung nịnh vẫn chưa biến mất Hắn nhìn thấy Dung Tùy Vân như vậy, trong lòng đương nhiên là vui, nhưng lại có chút thấp thỏm rồi sự nhỏ giọng nói. Chú tử, làm như vậy có phải? Dung Tùy Vân đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc của bản thân, cho nên căn bản không có nghe rõ được vệ lâm hắn đang nói cái gì. Chuẩn bị một chút, chúng ta đến Ninh Vương phủ Dung Tùy Vân thản nhiên phân phó, vệ lâm không đành lòng phá hủy đi tâm trạng tốt của hắn, cho nên liền nuốt hết tất cả những lời muốn nói vừa rồi, chỉ còn đón lại trong mắt một tia lo lãng dung tùy Vân sau khi đã thay một bộ Nguyễn vào mỏ xanh được tạo ra Từ loại tơ tàm nằm hải ống tay áo được theo vài lã trúc Thanh thiền, phần eo được Buộc bởi dây thừng, thắt lưng trước mắt Được đánh thêm một viên ngọc tên xảo trong lòng của vệ lâm thâm nghĩ Chủ tử từ trước đến nay đối với Việc ăn mặc đều không hề chữ trọng Cũng không quá cao kỳ hoa lệ thế này bao giờ Nghĩ đến đây hắn liền thở dài Một hơi, đây là lần đầu tiên Chủ tử đến nền vương phủ Lần đầu tiên đến nơi ở của Áo Dương Vũ, đương nhiên tâm trạng của Dương Tùy Vân có chút kích động, còn có chút chờ mong. Dương Tùy Vân tiêu sải xuống xe ngựa, hai nhân ninh phương phú vừa thấy Dương Tùy Vân đến, liền hào hứng tiếp đón, đưa Dương Tùy Vân cùng vệ lâm đi thẳng vào đại sản. Dương Tùy Vân đi đến trước cửa đại sản trong viện, trong bầu không khí yên tĩnh kia mơ hồ truyền đến bên tai hán âm thanh quen thuộc. Đừng ôm ta, ban ngày ban mặt làm thế này còn ra thể thống gì nữa, chẳng tránh xa ta ra một chút đi Nàng là phương phi của bổn phương Bộn phương không ôm nàng thì ôm ai Âm thanh của người nào đó vừa bá đảo vừa ngạo mạn Nếu chàng không buông Ta sẽ giận chàng Âm thanh nghiện răng nghiện lời của cô gái nào đó vang lên Bộn phương không ngại Nàng tức giận cho bộn phương xem Âm thanh quảnh quát ấy Khiến cho đám hại nhân nghe xong không khỏi có chút xấu hổ, Còn vệ lâm thì lo lắng nhìn Dung Tử Vân Bước chân của Dung Tử Vân trở lại Tâm trạng vui vẻ lúc trước khi đến đây Đều tan biến thành may khói Hắn đừng yên, không lên tiếng, khiến cho vệ lâm xuất ruột gọi hắn. chưa thử! dương Tùy Vân mới bình tâm lại, không để ý tới vệ lâm, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. dương Tùy Vân vừa vào thì nhìn thấy một màn thế này. Sao trong hoa thoải mái ôm ao dương vũ, trên mặt không giáo được vẽ kêu khách cùng đục chiếm. Ánh mắt thản nhiên có chút ba đạo ý muốn nhắc nhở người phía trước rằng đóa hoa trong lòng hắn đã có chủ, đừng hòn nhòm ngó hay có tương tư bất chấn. Dung Tử Vân đã lâu chưa gặp Dạ Trọng Hoa, kể từ ngày hắn rời đi thực hiện nhiệm vụ, thật ra là buộc hắn đi. Hắn không biết Dạ Trọng Hoa đột nhiên trở về, đáng thương thay, ban đầu hắn cứ nghĩ tiếp mời này là do Vũ Nhi viết mời hắn đến. Trong mắt của Dung Tử Vân lại lên một tia ám đảm, nhưng cố che giấu đi sự tổn thương sau trong đôi mắt đó. Vì đưa lưng về phía Dung Tùy Vân, ở Dương phú cảm thấy được bầu không khí có chút khác thường, mới giải khỏi lòng của Dạ Trọng Hoa quay đầu lại bắt gặp Dung Tử Vân đang đứng ở cửa. Trong lòng gõi chút xã hộ, cười ngừng gọi. dương thất, huynh đến rồi à. dương tùy vân nhệt nhạt cười, cố kiềm chế cảm giác chua suốt đang dưng chào trong lòng. Nhìn thấy nụ cười của cô gái mà hắn thầm yêu đang đứng trước mặt mình. Một nụ cười rạng rỡ mà hắn nhìn thấy, tìm được duy nhất ở nơi nàng. Nàng ấm áp như ánh mặt trời ngày xuân. Đôi lúc cũng chính cô gái này lại muốn rõ ràng quan hệ với hắn khiến hắn không biết bao nhiêu lần tổn thương hắn biết nụ cười này của nàng mãi mãi chỉ dành cho một người đàn ông duy nhất mà đang buồn thay người đàn ông đó vĩnh viễn không thể là hắn dã chồng hoa buông áo dương vũ ra đứng lên đại mạc nhìn xuống tử phân biểu tình lãnh đạm dường như không nhìn thấy cư chỉ lạnh lùng bình tĩnh dùng thất hoàng tử cùng bổn vương đến thư phòng bổn vương có một số việc muốn thương lượng với ngươi sung tử phân có chút nhíu mày cùng dạ chồng hoa đi đến thư phòng để lại ở dương vũ một mình coi mở mịt ngồi tại chỗ Còn một mình ở Dương Vũ ở lại, nàng không khó nhú mày. Quan hệ của bọn họ từ khi nào đã tốt đến mức đó, còn muốn cùng nhau bàn bạc. Nhớ tới bầu không khí kỳ quái vừa rồi, Áo Dương Vũ cảm thấy không yên lòng, liền tò mò đi theo. ở Dương Vũ vừa đến trước cửa tư phòng, lẹn lút nghe âm thanh to nhỏ chuyển ra, có mãi chuyện gì đó nàng nghe không rõ ràng lắm. Mà bên trong cánh cửa đó bầu không khí đầy mùi vị rất khí. Đôi mắt của dạ trọng hoa trở nên khắc nghiệt khuôn mặt An Tuấn dường như được bao phủ thêm một tầng xương mù dày đặc. Đừng tưởng rằng người giúp bổn phương, bổn phương phi của bổn phương, thì muốn làm gì thì làm, bổn phương nói cho người rõ một chuyện, đời này người đừng mơ tưởng đến trên đó. Dung Tùy Vân vẽ mặt cùng lơ đến, nói, ta toàn tâm tuân ý tự nguyện giúp đỡ tiểu ngũ, không có liên quan đến ngươi. Dạ trọng hoa nhìn bộ nhạc nhăn nhá của Dung Tùy Vân, ánh mắt không khỏi u ám. Chuyện rỡ trước hắn đi giải quyết việc công ở nơi xa xôi đó biết được tin ao Dương Phú bị người khác tính kể hãm hại liền tức giận bắt đầu phản kích giảm đùng vào người phụ nữ của hắn cái đó đừng mong được sống yên ổn hắn điều đùng ám vệ, đến trộm vài chứng cứ trong phủ của giả phi Hi sau đó dùng hết tất cả thông tin tình báo của nhiều tổ chức dưới trướng của hắn sai người giả mạo bút tích của giả phi Hi viết ra tờ tạo chương đó và mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy cũng có một phần công sức giúp từ đám thuộc hạ của dung Tử phên. Hắn không thể không thừa nhận hắn có mượn một chút tỷ lực của Dương Tùy Vân, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhường lại Vũ Nhi cho hắn. Bộn vương không cho phép người thích Vũ Nhi. Già Trọng Hòa đưa đôi mắt sắc nhọn áp lực vô hình, căng thẳng mà không thể phản kháng nhìn Dương Tùy Vân cảnh cáo. Việc ta thích ai hay không không liên quan đến ngươi Dương Tùy Vân thản nhìn lên tiếng đáp. Vì cảm nhận được mùi mỏ tươi trong lời nói của hai người đàn ông bên trong, Âu Dương Vũ đứng nghe ngóng chuyện ở ngoài, thấy tình hình có vẻ không ổn. Không biết phải làm như thế nào, đột nhiên từ xa thấy có nhà hoàn bưng trà nước tới liền khẽ vẫy tay gọi nàng đến. nha hoàn kia khẽ vội vàng đi đến trước mặt của Âu Dương Vũ. Vương Phi Âu Dương Vũ thở dài một tiếng, tiếp nhận khai trà trong tay của nhà hoàn nói Đệ ta, đệ ta Xoay người đẩy cửa thư phòng ra, thản nhiên bình tĩnh đi vào bên trong. Khi ao dân phú đẩy cửa tiến vào thì gương mặt đầy sát khí vừa nãy của hai người đàn ông kia lập tức thay bởi một nẻ mặt, tươi cười như hoa. Có mà còn tươi cười cả hoa hơn nữa không trường, dường như bạn bè lâu năm mới có dịp gặp mặt. Nói chuyện thì ăn ý đến mức người vừa đứng, người vừa nghe lẽn truyền của bọn họ đầy con lầm tướng là màn đổi thoại khi nãy là do nàng ảo tưởng nghĩ ra. Ao dân phú không thể tìm được một chút viết tích chém giết gì từ trong ánh mắt của hai người đàn ông này. Rồi lắm, là đang diễn kịch trước mặt nàng hay sao?" Diễn hay lắm. Ta đến rót trà cho hai người. Âu Dương Phú thấy hai người nhìn nàng cười, cũng thoải mái mang theo khai trà đến giúp bọn họ rót trà. Dạ Trọng Hoa bắt lại tay của Âu Dương Phú cười nói, "Để hạ nhân làm là được rồi." Âu Dương Phú đứng đó một lúc lâu, liền lùi ra ngoài. Âu Dương Phú vừa đóng cánh cửa của Thứ phòng lại, thì gương mặt tươi cười của Dạ Trọng Hoa lập tức biến mất, bầu không khí lạnh lẽo lại thêm một lần nữa nổi lên. Ao dân vụ đứng đợi ở bên ngoài được một lát thì thấy hai vị bên trong từ phòng cuối cùng cũng đi ra. trên mặt đều mang theo ý cười yếu ớt. Dúng nhau chuyện chém giết cảnh cáo ngầm của hai người bọn họ chưa từng xảy ra vậy. Thật kỳ lạ vừa rồi rõ ràng là hai người này chiến tranh lạn với nhau không phải diện sao hay là nàng hiểu nhầm bọn họ nhỉ. Mang rượu và thức ăn lên đi. Giờ trong hoa nhàn nhạt, nhạt mở miệng phân phó. Sớm chuẩn bị tốt rượu và thức ăn rất là nhanh liền thưởng đến bột loạt hạ nhân nâng khay nỗi đuôi nhau mà vào tinh xảo mỹ thực rất nhanh được đem đến cái bàn đầy dạ trồng hoa ôm ao dương vũ nhấp tọa dương tử phần ngồi ở hai người đối diện vệ lâm đứng tại bên người vừa vào tòa dạ trồng hoa liền đem chính cái chén rót đầy hướng về phía dương tử phần nói dùng thất hoàng tử bổn vương kính người một ly vệ lâm vừa định nói chủ tử không thể ý rượu Lại còn chưa ra tiếng thì đã nhìn thấy ánh mắt của dưỡi rừng, đăng ly rượu lên tiêu xoài uống một hơi cạn sạch. Hai người uống rượu, cười nói với nhau trùng vô cùng an ý. Âu Dương Phú đưa đôi mắt đầy nghi hoặc tham dò dạ trọng hoa. Sợ là vừa nãy hắn là có chuyện gì đó, nhưng nàng vẫn không thể tìm ra được hành động nào khác thường từ dạ trọng hoa. Bộ dáng nhiệt tình có chút ưu nhá cùng Dương Tùy Vân vui vẻ thưởng rượu. Dương Tùy Vân uống được mảy ly rượu trên gương mặt tại Nhật kia liền đỏ ấn hay hay Giờ phút này, dạ trọng hoa đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Trong lòng lại ra một lạ thư đưa cho Dương Tử Vân, vẽ mặt tươi cười. Dương Tử Vân nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, trong lòng đột nhiên có sự cảm không tốt. Quả nhiên, lời của dạ trọng hoa khiến Dương Tử Vân không khỏi sẵn sốt. Thất hoàng tử, có vẻ như phụ hoàng nhà người đang rất nhớ ngươi Dương Tử Vân có chút chần chờ tiếp nhận lạ thư dạ trọng hoa đưa cho hắn. Mở ra nhìn nội dung bên trong, sắc mặt nhảy mắt hoàn toàn biến đổi. Trên cương mặt vẫn luôn giữ vẻ bình tấn thẳng nhiên kia xuất hiện một tia phấn nộ. Vì hạn ta muốn đợi mình rời khỏi đây mà lợi dụng mọi quan hệ dưới mình và phụ hoang. Dung tùy vân mạnh mẽ ngứng đầu nhìn dạ trọng hoa. Đã thấy giả trọng hoa cử chỉ lành lùng bình tĩnh. vẻ đẹp quyến rú tháo tần xương. Động tác rốt rượu vô cùng tào nhã. Bạc môi chỉ cần nói một câu cũng đủ để cảm giấu người khác. Ly rượu này xem như là lời tiễn biệt của buồn phương với thất hoàng tử. Hả Thật dung tử, phải đi rồi sao? ao dân phủ có chút kinh ngạc nhìn dung tử phân, có điều trong lòng cũng đã tính toán đến điều này. nếu như huynh ấy đã khỏi bình, tất nhiên vẫn sớm quay về Nam Phong Quốc. Tâm trạng của dạ trọng hoa rất tốt, chơi giáo ý cười bên môi của mình. Hoàng đệ Nam Phong Quốc muốn tuyển phi cho thất hoàng tử, nghe nói là cô gái dịu dàng xinh đẹp vô cùng, nên mới thúc giục thất hoàng tử mau trở về. Già Trọng Hoa nhìn thấy sắc mặt khó coi của Dương Tử Phân, trong lòng thoải mái, đắc ý nói Đừng đến Nam Phong Quốc xa xôi, nếu như bổn Phương cùng Phương Phi lúc đó không thể đến sự đại hôn của người thì cũng mong người không quên gửi quà cưới cho đâu Thì ra là chuyện vui thế sao? Vì trong lòng của ông Dương Phú có chút tò mò, không biết cô gái nào có thể xứng đôi với người đàn ông dịu dàng chú đáo ôn nhu như Dương Tử Phân Trong lòng cũng vui mừng cho Dương Tử phên Dung thất, Huynh ở đây cũng đã lau, cơ thể đã không còn gì trở ngại nữa, đến lúc Huynh phải sớm trở về rồi. Đôi mắt của Dung Tùy Vân không khỏi ám đảm bên môi còn lên ý cười khổ, hắn chậm rãi nâng ly rượu lên uống, nuốt rồi đi bao nhiêu uất ức, uất hận, khó chịu nơi cổ họng. Già trồng hoa nhìn thấy hắn như vậy liền lên tiếng khuyên nhũ, thưa thương tử phải bảo trọng thân thể, như thế mới không làm phiền đến phủ nhì nhà hắn. Dung thủy phân chính là đưa đôi mắt lưu luyến lặng lẽ nhìn ao Dương phủ. Tình cảm mà nàng dành cho hắn vốn chỉ là tình bạn bè, tình bằng hữu, chữ không hơn không kém. Nàng cứu hắn vốn chỉ xuất phát từ tấm lòng lương thiện của nàng, là bạn nàng của nàng, một chút lưu luyến nàng cũng không dành cho hắn. Hắn khẽ cười ôn nhu nhìn ao Dương phủ từng chút từng chút nói. Tiêu ngũ, nàng nhất định phải hạnh phúc. Sau khi dùng Tùy Vân rời đi được mấy ngày, người mà nhớ đến hắn nhất chính là Thái hậu. đựa cháu ngoài này nhiều năm nay mới đến tay lang quốc tam nàng. ấy vậy mà ở chung chưa được bao lâu thì hắn là có chuyện quan trọng cần phải trở về gấp. Vì muộn người ngoài cảm giác trúng trại này, Thái hậu mỗi ngày đều triệu kiến ao dương phủ vào công, công nàng nói chuyện phiếm. Hôm nay Thái hậu đột nhiên nhớ đến Dương Tùy Vân, lên tiếng nói. Tùy Vân rút cuộc đã đi rồi. hay hắn là khuất nhục duy nhất của an nhã. Âu Dương Vũ thẹt vẻ mặt đầy thương cảm của Thái hậu chỉ biết cười nói. Hoàng tổ Mậu nói gì vậy a? Tùy Vân trở về là để cưới vợ, đây là chuyện tốt nha. Thái hậu lập tức vui vẻ hẳn lên cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lần sau nếu hắn có trở lại đây, nhất định phải bảo hắn mang được con vợ ở đến đây được. Thằng bé này cuối cùng cũng trưởng thành rồi, có gia đình rồi. Âu Dương Vũ gật đầu đồng ý, khỏe môi cong lên. Phải cầu chúc cho hắn mau mau cưới vợ rồi sinh con nữa mới được. Thái Hảo càng ngày càng yêu mến Ao Dương Vũ, mỗi khi cô đơn không biết tìm ai để giải bày tâm sự, có nhà đầu Ao Dương Vũ lánh lợi luôn ở bên cạnh nàng, nói nhiều câu chuyện cười thú vị khiến cho tâm trạng của nàng luôn vui vẻ hẳn lên. Cô nhóc này còn không quên mang một ít bắn ngọt ở viên màn đến khiến cho nàng rất là vừa lòng. Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Ao Dương Vũ, Thái Hảo đột nhiên nhớ đến chuyện gì, vươn tay nắm lái tay của Ao Dương Vũ kéo đến nói, Vũ Nhi! còn với phi bạch thành hôn cùng lao rồi chẳng phải lúc này nên xin cho bà già này một nửa chặt chứ ao dương vũ thái đề tài này đáng sợ nhất thái hậu lại bắt đầu tấn công về phía mình liền không khỏi kinh ngạc thái thái hậu ao dương vũ phản ứng như vậy thái hậu liền mắng yêu còn xem có phải đứa trẻ nữa đâu ngương ngồng cái gì đang hỏi chuyện thì có mama đến bưng hai chén trà dâm đưa trước mặt của thái hậu thái hậu cầm lấy một chén chén còn lại đưa cho ao dương vũ ao dương vũ cảm tạ thái hậu vừa nâng trà xem lên đặt ở bên môi vừa nhấp một ngụm liềm cảm thấy có chút kê tễm che miệng nôn thúc nôn tháo ra ngoài thái hậu vội vàng bưng chén trà trong tay của mình vỗ lưng của ở dương phú lo lắng hỏi làm sao vậy ở dương phú từ biết mình thức thố liền lên tiếng xin lỗi thái hậu thái hậu nhìn thấy phản ứng này của ở dương phú đột nhiên nghĩ tới cái gì vẻ mặt bắt đầu kịch độc nắm chặt tay của ở dương phú mừng rỡ nói vũ nhi có phải là là con đang có Âu Dương Vũ đương nhiên hiểu Thái Hậu đang ám chi điều gì, còn người mỡ to, nhảnh như vậy sao? Vũ Nhi còn là người tình thông y thuật hay là tự mình xem thử đi? Thái Hảo có chút cung cấp cho đợi không kịp, trên mặt vô cùng kích động. Âu Dương Vũ nghe vậy mới từ từ đặt lên cánh tay của mình xem mạch, trên mặt liền lộ ra một vẻ kinh ngạc không thể tin được, nhưng vẫn cố khống chế trong miệng là rắn. Vũ Nhi không thể tự xem cho mình được. Thái Hảo vừa nghe vậy liền lập tức lên tiếng phân phó bên người bên ngoài người đau người đau lập tức truyền thầy y thầy y ngày dài lát liền có mặt tại hiện trường là vị vương thầy y truyền phục vụ cho hoàng thượng vương thầy y vừa đến thái hào liền lập tức nói mau mau tới xem mạch cho vũ nhi vương thầy y thấy vẻ mặt lo lắng của thái hậu trong đầu nghĩ hắn là có chuyện gì xảy ra nhìn thấy ao dương phú liền lập tức tiến lên nửa quỳ bên người của ao dương phú tay đặt lên mặt một lát sau hắn rạng rỡ hẳn lên vui vẻ mỉm cười với thái hậu cùng ao dương phú Chúc mừng Vương Phi, chúc mừng Thái hậu nương nương, Ninh Vương Phi đã mang thai. Thái hậu mới vừa rồi còn lo lắng thì nhận ra tâm nguyện của mình cuối cùng cống thành sự thật, không khỏi vỗ tay cười to. Vũ Nhi thật sự là một đứa trẻ có khí phốc, ai ra nói vậy, sắp có cháu đích tôn để bế bụng rồi. Thái hậu thầm nghĩ, nói vậy Phi Bạch đến bây giờ vẫn chưa biết được chuyện vui này. Nàng lập tức phân phò nói, mau rượu Ninh Vương vào cơm. Già Trọng hoa vừa nghe tin Thái Hào tuyên hắn vào công, nghĩ rằng Vũ Nhi của hắn cũng đang ở đó, cho nàng gặp phải chuyện gì diện lập tức tiến công. Một bước vào Phượng hoa Điển, thấy Ao Dương Phú ngồi trên kế, Vương Thái Y cũng ở đây, trong lòng hắn không khỏi dừng lên cảm giác lo lắng hoàng sợ. Giải bước đến trước mặt của Ao Dương Phú, khẩn trương nói, Vũ Nhi, làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Âu Dương Vũ nhìn gương mặt đầy lo lắng hỏi han của Dạ Trọng Hoa, trong lòng cảm thấy phức tạp vô cùng, nhất thời không biết phải mở miệng nói chuyện này với hắn như thế nào. Dạ Phi Bạch thấy Âu Dương Phú không chịu mở miệng trả lời hắn, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt đầy bị hiểm của Thái Hậu, tâm chợt như bị ai đó bóp chặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Thái Y nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của nhị hoàng tử, môi khẽ cười bước lên trước, quỳ gối trước mặt hắn nói: "Chúc mừng vương gia, vương phi đã có thai rồi ạ. Già Trọng Hoa sững sốt, có chút nghi ngờ nhìn nàng, đại mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng cước độ, muốn nói gì đó lại ngập ngừng. Vẻ mặt của Già Trọng Hoa tràn ngập sự khẩn trương, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồi lâu như muốn tìm kiếm một manh mối nào đó. Không muốn nàng khẳng định toàn bộ tầng cao tầng trứ của Phương Thầy Y nói là sự thật. Âu Dương Vũ âm thầm quan sát sự biến đổi trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đẹp đẽ như thiên thần đứng trước mặt nàng trong lúc nhất thời đời ra, khẽ gật đầu, gật, nàng gật đầu, bờ môi cười cám của già trồng hoa cong lên, trên mặt xuất hiện một tia mừng rỡ. Tay hắn run run, run vươn tay muốn ôm chặt lại ao Dương phủ, muốn miêu đạt cho nàng biết giờ phút này đây hắn có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu vui mừng đang dâng trào trong lòng hắn, nhưng lại không dám dùng sức, muốn vươn tay sợ bồng của ao Dương phủ, nhưng lại không dám, sợ rằng mình làm tổn thương đứa bé trong bộ nàng. Ao Dương Vũ nhìn tháng bộ dáng tổng quản không biết phải làm sao của Dạ Trọng Hoa, trong lòng không khỏi hưng phấn, Mỗi bất an khi nãy đều tan biến, nàng thầm nghĩ chỉ cần hắn hay lòng, chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của hắn thì những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Ao Dương Vũ nhít một hơi thật sâu, mặng yêu hắn. Trọng Hoa, cuối cùng mong muốn của chàng đều đã được đền đáp a. Giả trong trồng hòa trông có vẻ rất thương phấn nắm chặt tay của ơ dương phủ, tay còn lại ôm chặt nàng vào lòng, tiếng cười sang khoái của hắn hòa vào nụ cười yêu kiều của nàng vàng võng khắp trong khoảng khách. Đứa con trong bụng của ơ dương phủ hắn là trường tôn rồi, thái hậu chỉ nghĩ đến việc này thôi đã kích động đến ăn ngủ không yên, vui sướng đến mức mỗi ngày đều mang biết bao nhiêu là đồ chân quý, bảo vật của mình bàn cho ơ dương phủ. Còn đặc biệt tiền phải mama ma lành nghề, tay chân lành lợi sắp xếp bên cạnh ao dương vũ để tiền lợi cho việc chăm sóc. Có thể nói Thái hậu càng lúc càng yêu thương ao dương vũ. Từ ngày hôm đó trở đi, Thái hậu bắt buộc ao dương vũ phải ở yên trong Ninh Vương phủ để dưỡng thai, không ngừng tặng bao nhiêu là thuốc từ trong cung cho nàng. Còn phân phó hài nhân của Ninh Vương phủ phải tuân tâm toàn ý phục vụ, chăm sóc Vương Phi không được trẻ nái, lại càng không được phép cho Vương Phi làm công việc nặng. Vì thế, ao Dương vú dù có muốn vào phòng bếp làm chút đồ ăn thì cũng bị hạ nhân ép đuổi về phòng, thậm chí đi đến thư phòng cũng không. Ao dông Phú buồn chán tệ lưng ngồi trên giường. Đến thời điểm này, nàng vẫn thật sự chưa tin, tin được mình đang mang thai. Chuyện này đến với nàng quá bất ngờ, nàng cũng chưa có chuẩn bị tột tinh thần A. Sau khi mang thai thì cả động nguyên tắc chẳng ngắt thẻ nhạt như kèm kẹp nàng chỉ một trong phạm vi hoạt động nhất định đó là ăn và ngồi. Làm cái này cũng không được, cái kia cũng không được, quả thật không khác nàng đang ngồi tù, nàng chỉ đang bất đất dĩ thật dài. Tốc độ lan truyền tin tức về việc Ninh Phương Phi mang thai giống như một bệnh dịch vũ rùng đến mức từ trong ra ngoài, cả ngóc ngách trong kinh thành ai ai cũng đều biết. Đương nhiên, người thì vui vẻ hoàn hỉ chúc mừng và một số phấn nộ, kinh thường cũng không ít. Bên trong chung tụy công tràn ngập mùi vị của thuốc. Từ sau khi hoàng hậu biết được rằng nhiều cũng bị lôi vào cung cấm thì tâm tình lại hoàn toàn trở nên khác với ngày trước. Tình tạo vô cùng, cũng có còn trạng thái điên điên khùng khùng như trước nữa. Chỉ có điều hai đứa con của mình đều bị như vậy cho nên mỗi ngày tâm tình xào lo, bình tình không chút thiên giảm, vẫn cứ triển miên nằm trên giường bệnh tinh thần ra rút. Giờ phút này, tủ yển bưng bát thuốc đã được nậu lên, đặt ở bên bàn nhỏ phía trên đầu giường, nhỏ giọng nói. Hoàng hậu nương nương đến giờ uống thuốc. Sắc mặt Hoàng hậu rung tái nhợt, khẽ nhắm mắt mệt mỏi nằm trên giường, Các người không còn sức sống, tiêu tụy vô cùng. Mà Tử Uyển từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên cạnh của Thái hậu, nhìn bộ dáng lúc này của Hoàng hậu trong phút chốc nội tâm liền có chút phức tạp, không nói nên lời. Hoàng hậu nghe được tiếng động nhẹ nhàng mở mắt ra, con người sắc bén của ngày xưa giờ đã thay bằng một sắc thái ảm đạm không nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đó. Đương nương nương đến lúc phải uống thuốc rồi. Tử Uyển lên tiếng lặp lại. Không người cẩn thận dìu hoàng hậu ngồi tựa vào đầu giường. Cơ thể của hoàng hậu suy yếu đến mức Ngay cả tự mình đứng lên ngồi xuống cũng không trở nên khó khăn. Tử Uyển cầm lại hai cái cối mềm mại đặt ở sau lưng của hoàng hậu điều chỉnh tư thế cho nàng ngồi một cách thoải mái. Sau đó Tử Uyển cầm chén thuốc. Cẩn thận thổi nguội đút cho hoàng hậu. Ngày nào cũng phải uống thuốc khiến cho hoàng hậu chỉ cảm thấy có một cảm giác sung thẳng vào cổ họng mình. Cảm giác đẳng chát. Mang nhíu chặt mày uống xong bát thuốc đỏ, sau Đỏ lơ đãng hỏi một câu. Tình hình bên kia có phát sinh chuyện gì không? Bên kia mà nàng nói ám chỉ đám người ở trong Hoa và Ao Dương phủ. "Đương đương, nô tỳ nghe nói Ninh Vương phi đang có mang." Tú Uyên do dự nhìn Hoàng hậu nương nương tốt thần vẫn nên nói tin tức này cho nàng biết, nghĩ thế liền tiếp tục nói. Hoàng thượng và Thái hậu đều rất vui mừng, bản tiện hình Vương phi rất nhiều thứ.}}} Hoàng hậu nghe xong tin tức này, đôi mắt lập tức trường lớn, đôi mắt ám đảm kia lộ ra một tia sắc bén, dường như hận không thể đứng bật dậy khỏi giường lên như bình thường. Còn tức giận bảy lâu nay ngụ yên của hoàng hậu đều bị tin tức này làm bùng lên, dường như một kịp nổ đang chờ chực mùi lửa, nàng hận ngay lúc này không thể lập tức chính tay mình bóp chết con tiện nhân ao dương vũ này hai đứa con đáng thương của mình bị cô ta hãm hại, phải do phó nửa đời còn lại gội bẩn trống với bốn bức tường lành lẻo. mà cô ta bây giờ lại có thể mang thai, lại có thể nhận được sự yêu thương, che chở, ưu đãi từ nhiều người như vậy. cô ta dựa vào cái gì? Quạ môi giảm ngắt của hoàng hậu cắn chặt, tức giận đến máu chảy lên não. hai bàn tay không khống chế được nắm chặt thành quyền. hoàng hậu vì phấn nổ quá mức cho nên kích động đến thân thể suy nhược, lan rùng ra bất tỉnh nhân sự. Nương nương, nương nương, người làm sao vậy? Tủ Yến bắt đầu kinh hoàng, nhanh chóng chạy đi mời thái y đến. Cũng có một số người không có mang tư tưởng giống như hoàng hậu, hy vọng có thể hủy đi cái bào thai còn chưa phát triển đầy đủ trong bụng của Ân Dương phụ. Từ sau khi tử hoàng tử bị nhốt vào cung cấm, địa vị vốn đã vững vàng của Dạ Trọng Hoa này lại càng thêm uy quyền, trong triều ai ai cũng muốn đính bợ lấy lòng hắn. Và chính vì biết tác vong của dạ trọng hoa là một kiểu người đàn ông kết sự ồn ào cũng như giả tạo, cho nên không chỉ có các trọng thần trong triều đình dùng đủ mọi cách để lấy lòng dạ trọng hoa, mà các vị phu nhân, thiết kim tiểu thư cũng nhân cơ hội cố gắng tận dụng xây dựng mối quan hệ tốt với cô vợ chuyên sống của Nân Vương, là ao dương phủ kia. Bọn hắn yêu cầu phu nhân của mình đến phủ Nân Vương, mang theo nhiều sinh lễ vất bảo đến chúc mừng. Có điều Ninh vương phú đâu phải là nơi Muốn vào là vào, muốn ra là ra dễ dàng như thế được Huân Chi là vào được gặp ao dương phú Từ khi biết cô vợ ao dương phú của mình mang thai Vì muốn tạo một không gian thoải mái Để phụ nhi của hắn an tâm dưỡng thai Nên dạ trọng hoa đã bệ quan theo quảng Đưa ra mệnh lệnh xuống cho bọn thị vệ Không được phép cho bất cứ ai quãi rầy Phiền nhiễu vương phi những ai le cớ mang quả cáp Hay là đến thăm non chúc mừng thì đổi về hết dù vậy nhưng đại đa số những vị bị cản đi ra ngoài, vẫn mặt dày mỗi ngày đều đứng trước cửa muốn vào thăm hỏi chúc mừng. cho nên ngay cả bà mẹ Vương Nhược Hy cùng với đứa con trai mộ Dương tướng của mình đến thăm cũng không được cho phép gặp ở Dương Vũ. Cung may có rắc lục vùng lẹn lút bẩm báo. Vương Phi mộ Dương phu nhân lại đến đây gặp người nhưng bị Vương gia đuổi về. ở Dương Vũ không khỏi giờ tay ôm chán, ra trồng hoa cống thật là quả thật chẳng ấy quá tròng hỏa mất việc này bảo vệ nàng quá mất rồi khi vương nhược khi tiến vào nhìn thấy ao dương vũ tương ngồi trên giường trúc lục đứng ở một bên số nàng ăn cái gì đó ao dương vũ lại tay che miệng trúc lục tha cho chủ tử em đi ta không thể nuốt nổi á vương phi người chỉ mới dùng một bát thôi á trúc lục bày ra bộ mặt không hài lòng Bát thuốc này là do vương gia lệnh riêng cho đầu bếp xuống bếp làm cho người ăn, ngài còn dặn dò so cẩn thận nhất định phải nhìn người uống xong mới thôi. Ở dương phú mỗi lần người thấy mùi thức ăn chỉ muốn nuôn hết ra, khó chịu hoặc tay áo. Đi im xuống đi. Vương gia còn nói trong bụng của người có thêm một sinh mệnh, mặc dù người không ăn nhưng không thể bỏ đói tiểu thế tử được. Ở dương phú nhìn cũng được trong lòng oán thầm, chàng thì biết cái gì mà tiểu thế tử, biết đâu là tiểu cung chúa thì sao? Ao Dương Vũ vừa quay đầu thì nhìn thấy mắt của Vương Nhược Hy rất tay của mọi dung tướng đi vào. Vương Nhược Hy bây giờ thật không giống với một Vương Nhược Hy khi xưa, một cô gái tiểu thủy héo hon vì phải lo lắng chuyện gia đình, vì phải chịu đựng sự xa lánh của chồng mình, giờ như được bộ dạng boa nàng mới quần hàng, y phục mặc dù không hẳn là xa hoa lủng lẫy, nhưng nhìn rất tinh xảo, trên mặt cũng một điểm chút xuân phấn rất là tươi tắn trẻ trung kết hợp với ít đồ trang sức trang nhã, cả người nhìn rất khi chất, nhã nhặn thanh lệ uyển chuyển. này nàng đứng đầu dư giả, cấp cho Âu Dương Vũ mua rất nhiều lễ vật cùng thuốc bộ. nàng vừa thấy đến Âu Dương Vũ cười tuyệt cùng cơm, không khỏi thổi phồng lên cười một nụ cười. Vũ Nhi sắp là mẹ rồi, tại sao vẫn cứ như trẻ con thế? Âu Dương Vũ có chút không cam lòng. Vòng mang trợn mắt, nàng nào có trẻ con như vậy, chỉ là vì từ khi mang thai thì cái tên dạ trọng hoa ngốc nghếch kia. Trong lĩnh vực chăm sóc phụ nữ mang thai kia suốt ngày chỉ hận không thể đem hết tất cả những của ngon, thuốc quý bổ hết vào trong bụng của nàng bồi bộ thân thể. Nàng thân là một người hiểu biết về y thuật, đương nhiên biết rõ ăn uống, bổ quá mức cũng không tốt cho cơ thể. Mà dạ trọng hoa thì vẫn cứ cứng đầu, một cũng không nghe, chỉ cần có là đồ tốt, hắn sẽ lệnh cho người dừng đến trước mặt nàng. Vương nhược Hì nghe vậy chém miệng cười. Vương gia thật là yêu thương, trông nịnh muội còn hơn cả mạng của mình nữa nha. Âu dân phú bực dọc tựa lưng vào đôi giường, thần thái sắc mặt vô cùng tốt, làn da vốn đẹp của nàng này lại càng thêm mịn mà, hồng hào hơn trước. Hai cò mã phiến hồng, tóc tùy ý xòa ra trên giường, bên tay còn đeo một chiếc vòng đỉnh, dạ mình trao cùng vài viên ruby. Ánh lên đầy màu sắc, vừa liếc qua thì đã biết giá trị của nó xa xỉ đến mức nào. Vương Nhược Hi nhìn tháng qua không khỏi nói Chiếc vòng tay này là thải hậu bàn tặng sao? Áo Dương Phú nhìn không được cười Phải nói rằng từ ngày biết tin nàng mang thai Từ trong công lẫn ngoài công đều không ngừng mang quà cáp đến biếu Có một số món đồ khó tránh khỏi việc yêu thích nên sẵn tiện mang theo Điện hình như là chiếc vòng tay này Gia Trọng Hoa công nói nàng thật tính mắt Trần lại chiếc vòng rất hợp với màu da của nàng Áo Dương Phú cười nói Nhược Hi tỷ đến đây là để treo trục mụi phải không? nói nhảm nhí gì đó phụ nữ ai ai cũng đều muốn có một đứa con cả. Vương Nhược Khi dịu dàng cười rộ lên, "Muội là vương phi, sớm phải sinh con để sau này còn có nơi để dựa vào, tỷ thật là thật lòng, thật dạ chúc mừng cho muội nha." Âu Dương Phú nhìn thấy bộ dáng chân thành cùng với những lời chia sẻ từ đáy lòng của Vương Nhược Khi kia, nhất thời trong lòng cảm thấy cảm động không thôi, nắm lại tay của Vương Nhược Khi, nhẹ gật gật ghi đầu dù sao vương nhược hy cũng là người tầng trải tuy biết ao dương vũ là người tinh thông y thuật nhưng những điều cần biết cơ bản về điều dưỡng thai cũng như những thứ cần hạn chế đều thật lòng chia sẻ cho ao dương vũ vì biết ao dương vũ cần thời gian để an thai nên vương nhược hy cũng không quấy rầy nàng nhiều ngồi tâm sự trò chuyện một chút rồi rời đi vương nhược hy còn cẩn thận nói với nàng về việc buồn bán thuận lợi ở viên mãn khuyên nàng chỉ việc an tâm đến truyền dưỡng thai còn những việc khác không cần lo lắng Vương nhiều khi vừa bước chân ra khỏi công phú thì An Dương Vương là nhân vật thứ hai bước vào. Vì bụng của An Dương Vương phi ngày một tỏ lên, rất khó khăn trong việc đi lại nên không thể tự mình đến thăm Ao Dương Vũ. Dù khi biết được tin này, nàng rất vui mừng, cao hứng Cho nên mới bảo An Dương Vương lập tức mang một ít lãi vật đến xem tình hình của Ao Dương Vũ. Ao Dương Vũ biết An Dương Vương đến liền nhanh chóng ra khỏi phòng. Đến xanh chính thì thấy giả trọng hoa đang cùng với An Dương Vương trò chuyện uống trà. Vừa thấy Áo Dương Vũ đi ra, cơn mặt vốn thoải mái của anh Dương Vương lại thêm ý cười rạng rỡ, trùng rất vui vẻ. Hay quá, chuyện này gọi thật là việc đáng để chúc mừng, là đại hỷ sự. Áo Dương Vũ bật cười, thúc phụ, sao lại đi ra ngoài? giật rồng hoa nhìn Áo Dương Vũ đến, sợ nàng đi đứng không tiện, gặp phải giờ suất gì nên khẩn trương nhanh chóng siêu nàng ngồi vào ghế. Họ Dương Vũ nhìn thấy bộ dáng đầy khẩn trương của hắn, trong lòng nàng không biết là nên cảm thấy hạnh phúc hài lòng với những gì mà hắn đang sắp đặt cho nàng, hay là nên mắng hắn một trận vì dám cắt đứt sự tự do của nàng. An Dương Vương nhấp một ngụm trà lên tiếng. Tâm Nhi vừa nghe tin Vũ Nhi còn mang thai thì vui mừng như đi chạy hội vậy, nếu không phải vì đang mang thai thì cô ấy nhất định sẽ đến đây để xem con thế nào đó. Thúc phụ giúp Vũ Nhi gửi lời cảm ơn đến thầm thầm, sức khỏe của Vũ Nhi vô cùng tốt, thầm ái cũng không, không cần phải lo, quan trọng nhất bây giờ là thầm ái phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình. Áo Dương Phú cười đáp, an Dương Vương liền kịch đào nói Cùng với hai người nội truyền vẻ cao, do đó dần sở Áo Dương Phú phải nghỉ ngơi, dưỡng thai cho thể tốt rồi cạo từ rời đi giả chồng hoa giúp đỡ diều ao dương phú trở về phòng ngủ. ao dương phú nhìn xuống cái bình vẫn chưa có dấu hiệu phát triển thai nhi này của mình, lòng lòng cảm thấy bất đắc dĩ, nắm lại tay của giả chồng hoa, thành thật lên tiếng. Trồng hoa, chúng ta nên ngồi xuống làm rõ một chỗ chuyện đi. chuyện gì? giả chồng hoa có chút nhíu mày, sau đó đôi mắt anh lên cười sững ninh. hắn nhìn không được, vươn tay nhẹ lên đôi má phấn hồng của nàng. Ta chỉ là đang mang thai trong thời kỳ đảo thôi cho nên việc đi lại của ta đều ổn cả. Chàng không cần phải mang bộ dáng cần trương lo lắng thái quá như vậy. Chàng biết không, đi bộ là hoạt động rất cần thiết đối với phụ nữ có thai. Lại càng không thể tiêu hóa được những thức ăn bộ dưỡng càng không thể cả ngày đều. Dạ chồng hoa nhũ mày, lành nhạt kết đứt lời nói của ở dương phú. vũ Nhi, nàng đợi bụng chưa? Ta sẽ bảo trúc lộc mang chút gì đó lên cho nàng. Có lầm không đó, giờ phút này ở Dương Phủ hẳn không thể cản chết hắn. còn về phần Tiệu Nặc sau khi từ nơi luyện kiếm trở về, người đầu tiên mà hắn muốn gặp đó chính là ở Dương Phủ, nên liền nhanh nhão chạy đến đến tìm nàng. đã mấy ngày hắn không gặp tỷ ấy rồi. trên đường đi cách đó không xa có hai cô nha hoàn lướt qua, cười bộ miệng nhỏ to cái gì, Tiệu Nặc vinh tay lên nghe ngõng một chút, bước chân cũng dừng lại mãi ngày nay vương gia thật sự rất phấn khích và vui vẻ nha cuối cùng vương phi cũng có thai rồi đúng vậy mình đây thật sự là chưa bao giờ thay qua một mặt rực rỡ đằng sau sự cao ngạo lạnh lùng của vương gia a hai người cười nói một hồi sau đó liền chuyển đề tài một trong hai người thở dài tiếp tục nói chị thợ tiểu gia diệp nặc sẽ bị thật sống mất thôi gương mặt của diệp nặc ngay lập tức cứng đờ cả người run lên Dù sao thiểu ra cũng không phải là con ruột của vương gia, đương nhiên sẽ bị đối xử khác với những đứa con sắp ra đời của ngài ấy rồi. Bọn nhà đầu vội vàng đi qua, âm thanh nói chuyện dần dần, dần bẻ lại, sau đó biến mất dưới công trung. Câu nói cuối cùng sau đó Diệp nặc đều nghe rất rõ ràng, trên gương mặt nhỏ nhắn phong phình của hắn lập tức hiện lên một tia mất mát. Tỷ ấy bây giờ sắp có em bé rồi, không cần hắn nữa sao? Từ sau khi ninh vương ca ca trở về, nhấn lần hắn được gặp mặt tỷ tỷ chi đếm trên đầu ngọn tay. Đình vương ca ca không cho tị gặp hắn, là vì ca ca bắt đầu chẳng ghét hắn sao. Bảng mạo chữ trong tay của Diệp Nạc liền bị đánh rơi, đó là kết quả rèn luyện viết chứ của hắn trong nhiều ngày. Vốn định đem nó khoe với ao dương phú, nhưng tâm trạng lúc này của hắn một chút cũng không có hứng thú. Cương mặt vui vẻ khi nãy hoàn toàn biển mất, đáy mắt ngần nước có chút viền đỏ xung quanh, dường như là sắp khóc. Quay người lại, hắn không đi tìm ao dương phú, mà lặng lẽ cất bước đi đến Hoa Phiên. Hắn rau rí, chậm chậm tán bộ trong hoa viên, đi vòng đến mặt sau núi dạ. Hắn nhớ lại nơi này, hắn từng công với một dung tướng chơi chuẩn tìm rất vui vẻ. Hắn lăng lặng ngồi xuống, nước mắt trực tạo ra. Tiền nạc không còn cách nào không chế được những giọt nước mắt của mình. Đào chui rút vào trong lòng mình, giống như hắn đang cố quên đi những lời nói của hai nhà hoàn vừa rồi. Hay chỉ vì hắn không muốn chấp nhận việc tỷ tỷ có em bé là sự thật. Không biết bao lâu, bầu trời đột nhiên đổ mưa, tầng giọt mưa nặng hạt rơi tỉ tách trên kẻ lá sau đó đạp xuống đất. Diệp nạc núp ở phía sau núi giả trong xe động, ngơ ngác nhìn cơn mưa sối xả như đang trút nước kia, trong lòng nghĩ để, đến khi cơn mưa này trôi đi rồi hắn sẽ trở về, dù sao bây giờ cũng đâu có ai quan tâm đến hắn nữa. Nhưng có vẻ cơn mưa này đang treo người hắn, mưa to vẫn dung như vội phun không rơi hắn rút xuống, không khỏi đình ngừng. Dần dần một thứ âm thanh vừa hốt hoảng lại mang chút khẩn trương hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng la hết kia cũng là lúc càng gần. Diệp nạc dần dần nghe rõ, đó chính là đám hại nhân trong phủ đang tìm hắn. Tiếng kêu to, tiểu nạc thiểu ra, không ngừng truyền đến. Tiểu nạc thiểu ra, bọn họ đều không cần hắn thì gọi hắn thiểu ra làm gì? Phiền phức Mưa mỗi lúc một nàng hạt, tiếng gọi mỗi lúc một vang to hơn, nhưng tiếng nạc không có ý định đáp lại, càng không có ý định nghe thêm bất kỳ một tiếng gọi nào. Hắn chỉ đưa đôi mắt to đen lại ngơ ngác ngồi từng hạt mưa rơi xuống cái lá. Hạt mưa đó giống như những giọt nước mắt đang tỉ tách rơi trong lòng hắn. Hắn khẽ phương tay, hứng thứ chất lòng mà ông trời ban xuống đó, khẽ khởi yếu ớt, mặc dù cho vạt áo của hắn hầu như đã bị ướt một mảng, hắn cũng không quan tâm âm thanh kêu cào của đám hải nhân ngày càng xa dần bên tai chỉ còn tiếng mưa tịt tách vang lên trống trẻo. Tiểu nặc Tiểu nặc một âm thanh tha tiết mặt rần đầy lo lắng vang lên ơ đây chẳng phải là giọng của phú tỷ sao? Tiểu nặc có chút ngước lăng trong mắt lọt lên một tia hy vọng, tỷ ấy đi ra ngoài tìm hắn nhưng không phải tỷ không còn cần hắn nữa sao? Một tay Tiểu nặc chống đỡ thân mình vừa đứng dậy đáp lại thì trước mặt hắn xuất hiện một đôi giày màu đèn tinh xảo tiền nạc đưa mắt nhìn nương theo đôi giày lên cặp chân kia, chỉ thấy đôi mắt của chủ nhân giày này càng trở nên khắc nghiệt, u ám nhìn trầm trầm hắn. tiền nạc cúi đầu, âm thanh yếu ớt vang lên. ninh vương ca ca. giờ đồng hoa cúi đầu nhìn đỉnh đầu nhỏ của tiền nạc, liền ngồi xổm xuống, âm thanh có chút phấn nộ nghiền ra nghiến lời máng. tên ngốc nghếch nghịch ngợm này, vì sao gọi người không đáp? tiền nạc cúi đầu, cả người rút lại phía sau, không biết phải nói gì với ca ca cho phải. Một lát sau, dạ trọng hoa thái tiểu nạc không có ý định lên tiếng, cho hắn một lời giải thích, bắt đầu thiếu kiên nhấn, nhanh chóng vươn tay bắt lại ống tay áo của hắn sắt lên, dùng như sắt một ca gọn đi ra ngoài. Tiền nặng theo bản năng muốn giải rùa, thì nghe được một câu cảnh cáo của dạ trọng hoa. Đồng đại thêm một chút nữa, buồn phương liền lập tức nẹp ngươi. Hốc mắt của tiểu nạc liền đỏ lên, miệng đều miễu máu lên, ngoan ngoán mặc cho dạ trọng hoa mang đi ra ngoài hoa Chàng đừng vác nọ như thế. Âu Dương Vũ vốn đang lo lắng tìm khắp xung quanh, vừa đúng lúc quay đầu lại bắt gặp Dạ rồng Hoa một ánh mắt lạnh băng dùng tay sách Tiểu nạc từ phía sau núi giả đi ra, có chút bục bộ oán hận bước chân nhanh đi tới. Dạ rồng Hoa vừa thấy nàng đi tới, liền đặt Tiểu Nhạc dưới đích, vội vàng lên phía trước vài bước đỡ lấy nàng, trong miệng không khỏi nhắc nhở, cẩn thận một chút. Âu Dương Vũ tiến lên, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Nhạc ôn nhu hỏi, Tiểu nạc, em làm sao vậy? Sao lại trốn ở nơi không ai tìm thấy thế này? Tiểu nạc dương mắt nhìn ao dương vũ, sau đó lập tức cúi đầu, trong lòng buồn bã như trước không nói lời nào. Ao dương vũ quay đầu nhiều hoặc nhìn vào mắt của dạ trọng hoa, trong mắt tràn đầy hàm ý tra hỏi, có phải chàng lại bắt nặc thằng bé không? Dạ trọng hoa bất đắc gì tiến lên, nhẹ tay vuốt đầu của tiểu nạc, nói lý do. Hốc mắt của tiểu nạc có chút sưng đỏ, rút cuộc mới mở miệng nói Có phải hai người muốn ném em ra khỏi phủ, đúng không? Bây giờ hai người sắp có em bé rồi, cho nên về sau sẽ bỏ mặc em, không quan tâm nên em nữa, có đúng không? Khoẻ môi của dạ trồng hoa có chút run rẩy sợ khóc rồi cười. Có một điều hắn không phủ nhận rằng, vừa mới quen biết thằng nhóc này thì ý định của hắn hoàn toàn so với lời nói vừa nãy của Diệp Nặc không khác là máy, thậm chí là trán ghét vô cùng. Nhưng ở chung với thằng bé này lâu dần, hắn cũng cảm thấy thằng nhóc này có vẻ rất ngoan ngoãn hiền lành đôi khi cảm thấy nó rất đáng yêu. tay bèn vươn ra, vuốt mái đau rối của hắn mở miệng nói, nếu lần sau em cứ tư tiện chơi trò tốn tìm hù dọa người khác thế này, ta không phiền, làm đúng như những lời em nói, ném em ra khỏi vụ đau. nước mắt của tiến nặc càng lúc càng tuôn rơi, bắt đầu nghĩ về những ngày đau khổ sau này. Ở dung phú trắng mắt liếc nhìn dạ trọng hoa chàng đừng hù dọa nó. ao dương phủ vuốt về khuôn mặt đấm lề của Tiêu Nhạc dịu dàng an ủi. sao lại có thể mang cái suy nghĩ tiêu cực này chứ? về sau khi chị sinh em bé ra thì để Tiêu Nhạc chơi cùng với nó. thật sao? hai mắt của Tiêu Nhạc sáng rực lên nhưng lập tức lại đen xuống. vậy chị giải thích cho em biết vì sao dạo gần đây chị lại tránh gặp mặt em. Từ sau khi dạ trọng hoa trở về, mỗi ngày hắn đều đều tự chơi với mình, nên ao dương phú không biết phải giải thích chuyện này với tiểu nạc như thế nào. Dạ trọng hoa lạnh nhạt kết lời, bởi vì chị em cần thời gian để giếng thai. Vậy à, mặc dù tiểu nặc có chút không hiểu rõ nhưng cũng cứ đau cho lấy lệ, lo lắng vừa rồi cũng trôi qua. ninh vương ca ca cùng với tỷ tỷ, cùng nhau tìm hắn, chứng tỏ hai người đều cần hắn, vậy là tốt rồi. Ánh mắt của Tiểu Nặc theo phản xạ nhìn thẳng vào bụng của Âu Dương Phú. Nơi đó sắp có một sinh mạng mới, một em bé a. Về sau hắn sẽ chơi cùng với đứa bé. Điều đó là chắc chắn. Âu Dương Phú nhìn gương mặt ngây ngô, đáng yêu của Tiểu Nặc, trong mắt hiện lên ý cười nắm tay của Tiểu Nặc trở về. Lần sau không được bướng bỉnh như vậy nữa. Em có biết chỉ lo lắng cho em đến mức nào không? Vâng, em biết lỗi rồi. Tiểu Nặc nặng nề kịch đầu khẳng định trong cung thái hậu ngày đêm hỏi han tình hình của ao dương phú vốn định phải thêm ít người đến chăm sóc cho ao dương phú thì chợt phát hiện ra một chuyện bụng ao dương phú sắp hư hỏng rồi chả là mama đến bầm bảo với thái hậu nói là ao dương phú bị bệnh thái hậu sợ tới mức không thể kiên nhẫn được lập tức phải người điều tra rõ sự tình mới phát hiện thì ra thằng cháu đích tôn hai là chồng của con bé ra trồng hoa kia bồi bộ cho vợ của hắn quá mức cho nên mới xảy ra chuyện lớn này liền tức giận gọi dạ trồng hoa đến dề xấu một phen mang hắn một hồi song, sau đó liền giáng giải đạo lý, sách cãy làm chăm sóc vợ trong lúc mang thai. Đương nhiên, vài lời khuyến bảo sau đó, gia trồng hoa vô cùng hài lòng, rất là hữu ích cho hắn. Nhưng hắn không phải là kiểu người đủ kiên nhẫn để ngồi nghe phụ nữ nhiều lời về hắn. Và lại, bài học của gia trồng hoa sau đó là thế này. Thái hậu hạ ý chỉ, phân phó mama sắp xếp một phòng ở vườn hoa điện, quay ao dân phú vào công. Thái hậu cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định này của mình. Thứ nhất, bà già có kinh nghiệm này có thể chăm sóc tốt cho con bé. thứ hai có thể hàn huyên trò chuyện với con bé mỗi ngày, thật là một công đôi chuyện. còn vị lúc bấy giờ được xem là nữ hoàng, ở dương vũ kia vì bị tên trộm ngốc giả trồng hoa kia ép phải uống một số cuộc sống khác những lư là tù ngục, nên mới nghĩ ra diệu kế này. và vì kế hoạch thành công mỹ mãn, nên nàng lập tức mang theo chút quần áo, còn cả trúc lục truyền đến điện phường hoa. Và đương nhiên, cái chuyện tự mình chăm sóc vợ còn không. Máy vượt mắt trong tay của người khác khiến cho chồng, ra trọng hoa không khỏi buồn bơ. Từ sau khi A Dương Phú được thái hậu truyền linh chuyển vào điện Vương Hoa ở, thì Ninh Vương Phú trở nên yên tĩnh rất nhiều. ra trọng hoa gần như là mất ngủ cả đêm. Hắn ngủ một mình trên chiếc rừng rùng lớn, trong nào luôn chỉ có một hình bóng của A Dương Phú những khi nằm bên cạnh hắn. Mỗi lần hắn bận rồn song trở về, được nhìn thấy dáng vẻ không chút phong bị cùng với cái miệng chùm chím đôi môi lầm bẩm gì đó hệt như trẻ con của nàng dường như đã trở thành thói quen. Hắn khó có thể nào chấp mắt được, không có nàng ở đây, mọi chuyện xảy ra xung quanh hắn đều trở nên vô vị nhàm chán, đến cả vị giác cũng mất đi chức năng của nó, ăn thức ăn gì cũng không vô, một cuộc sống không có người con gái hắn yêu qua thực vô cùng khó khăn và ngay cả những kẻ hào hạ trong phong phủ đều phải hứng chịu sự trung trải đến bạo phát này của chủ tự mình. các ngày chủ tử bọn hắn đều tỏ ra có chịu, hào hạ có chu đáo thế nào cũng bị lôi ra ngoài phạt. kể từ khi ở dân vũ ở lại điện phường hoa, đã mama bên cạnh của thái hào đều hào hạ, chăm sóc nàng vô cùng đặc biệt. Áo Dân Phú phát hiện gần đây cơ thể của mình có một sự biến đổi lớn. Nàng có vẻ ăn ngủ nhiều hơn trước, ăn cơm chiều xong, các người đều vô cùng mệt mỏi. Xin phép thái hào trở về sau đó chui trong trần ấm nghỉ ngơi. Đánh một giấc ngủ ngon cho đến khi nửa đêm thì chợt tỉnh giấc. Cổ Hồng cảm thấy khô khốc, muốn uống chút nước cho nên mới bừng tỉnh, mở mắt. Định có chút lục mang nước đến cho mình thì đột nhiên phát hiện bên tay của mình có một loại hơi thở sung đến. Tróc mũi quần nàng tràn ngập mùi hương hoa quỳnh. Ở dân phú thật sự không rõ chuyện gì đang xảy ra, bày ra bộ mặt bất ngờ tò mò vươn tay sơ thử vị trí bên cạnh mình. Đúng thật là có một cơ thể ấm áp nào đó. Ở dân phú mở to mắt, đường theo ánh trăng bên cửa sổ trước vào, dưới ánh trăng sáng nhẹ mờ áo khẽ lướt qua gương mặt tuần tú của người đàn ông bên cạnh. Hàng lùng mày rậm, sông mũi cao cùng với bờ môi mọng, cho dù hai đôi mắt nhắm chặt vẫn có thể thoát lên một sự trầm ốn của sự anh Tuấn cùng khí chất. Từng đường nét tuyệt mỹ trên cương mặt của hắn rõ ràng từng có cạnh mà sắc nét. Từng nhịp thở của hắn đều đều, cùng thêm cánh tay rạn chắc của hắn đang đặt lên eo của nàng. Cảm giác có được ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Gia Trọng Hoa khẽ cứ động, lười biếng mở mắt, giường nói trầm ấm, đầy hấp dẫn vang lên. Sao lại tỉnh? Khát nước. Ở dân phủ nhỏ dòng nói một câu thì lập tức sau đó Gia Trọng Hoa rơi khỏi giường. Đứng dậy đi đến rót nước rồi cẩn thận đút cho nàng tầng ngụm nước ấm ấm dần lấp đầy cổ họng khô khan khiến cho nàng nhất thời cảm thấy thư thán hẳn ra sau đó a dương vũ nằm xuống giường lần nữa thân mình đàn ông rắn chắc đóng bỏng nhanh chóng bao phủ lại nàng thậm chí nàng còn có thể ngửi được mùi hương hoa quỳnh dịu nhẹ quen thuộc già trống hoa nhẹ nhàng ôm nàng ôm vào lòng đầu cúi xuống cảm đặt dưới hóm vai nàng thầm làm ngửi lấy hương thơm ở mái mái tóc rối của nàng A Dương Phú không ngờ Chỉ mới có một ngày xa nhau Già Trọng Hoa đã không chịu nổi đến tìm nàng Sao chàng lại vào đây Già Trọng Hoa tỏ vẻ thản nhiên dáng vẻ của hắn vô cùng hấp dẫn Ngay cả đường nét trên gương mặt của hắn Để toát lên phong thái ưu nhá cùng cao quý Đôi mắt sau thảm kia Loại lên một tia quyền rũ Mê hoặc lòng người Dùng như một lửa thúc kinh thích Khiến người khác nhìn vào hồn siêu phách lạc Nhớ nàng Tim của A Dương Phú không khỏi đập liên hồi Không biết vì trái tim của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai trở nên nhạy cảm hơn bình thường, hay nàng thật sự cảm đồng với hai chứ ngọt ngào từ miệng hắn phát ra. Nàng có chút vui sướng, hạnh phúc doanh người đáp lại cái ôm của hắn như muốn dùng hành động của mình để trả lời rằng nàng cũng vậy. Vẫn cái ôm ấm áp quen thuộc, vẫn vòng tay rẫn chắc nơi đây, vẫn mùi hương dịu nhẹ thoáng qua nơi chốc muối, ở dân phủ thoải mái đi vào giấc ngủ trong rồng hoa lặng lẽ ngồi ngắm cô gái trong lòng mình, đúng là chỉ có bên cạnh nàng mới khiến hắn an giấc. Ngụ Nhi ngốc của hắn, nàng thật sự thích ở đây sao? Một nơi đầy tạp nham, bốc mùi nguy hiểm nơi hoàng công. Trong lòng của hắn không chút nào yên khi để mặc nàng an thai ở một cái nơi thiếu sự bảo vệ của hắn. che chở khi thở dài, vườn tay khẽ vuốt lẻ tóc quên vương trăn trát nàng, sau đó cùng đi tìm chú cơm hai vợ chồng đánh một giấc ngủ ngon cho đến ngày hôm sau vừa định ra khỏi cửa thì có lão bà nào đó đang đứng ở trước phòng cửa ngủ và không ai khác ngoài Thái Hậu đang dùng khuôn mặt đầy phấn nộ nhìn đứa cháu trai cứng đầu của mình dạ trọng hoa ở Dương Phú khẽ gọi Hoàng Tộc máu. Thái Hào thật sự bị cái thằng nhóc dạ trồng hoa chọc đến đau tim rồi. Hai tay nắm cho thanh quyền. Mặc dù biết thằng nhóc không phải là người dễ dàng chiêu thờ huyệt nhưng nay Vũ Nhi đã có thai. Thằng nhóc này sao cứ phải một giây, một phút dính lấy vợ mình như vậy. Còn nghĩ đến chuyện trẻ đến đây. Vì vậy, còn có phải lo lắng nơi này có ai ra không đủ tiện nghi để chăm sóc tốt cho Phụ Nhi? Đáy mắt của dạ trồng hoa lại lên một tia khó chịu, bất mãn âm thanh lạnh lùng vang lên. Đúng vậy. Thằng nhóc này, Con nghĩ ai ra là ai mà không có thể đảm bảo được những điều kiện tốt nhất để chăm sóc vợ con. Tốt nhất con cứ quay trở về phủ, Aiza sẽ chăm sóc vợ con rộng chu đáo. Vì bạch chết bầm này, con dám không tin tưởng lão bà này biết bao nhiêu kinh nghiệm dày dặt trong người, tự ái nổi lên lập tức lệnh cho người đuổi khách. Nói không tin tưởng lão, tiêu tử còn xem lại cách chăm sóc vợ mình đi. Một ngày, năm bữa, đều tống vào bông nó không biết bao nhiêu là đổ tốt, đổ quỷ khiến cho bông của con bé sắp hư họng luôn rồi kìa. Mặc dù dạ trọng hoa không quan tâm, nhưng vì bà cụ già này đã nói như vậy, hắn tâm thời tin tưởng một lần, lướt nhìn về phía Âu dân vũ sau đó rời đi. Sau khi thấy hậu nhìn dạ trọng hoa rời đi, về mặt nghiêm khắc khi nãy liền xỉu đi một ít, nắm lấy tay của Âu dân vũ. Phú Nhi, lần đầu tiên mang thai cho nên phải biết quý trọng bản thân, đồng quan tâm đến cảm nhận của thằng nhóc đó, biết không? Thật ra khi nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi, ao dương phú có chút không nỡ, nhưng cũng đành nghe theo thái hậu, cúi mặt thấp xuống, che giáo về khó xử của mình. Cái gì? Còn tiện nhân ao dương phú bây giờ đang ở trong cung sao? Hoàng hậu tức giận quát một tiếng, cơ thể run lên, ngực kịch liệt vượt phùng. Người mà nặng hận nhất ở dương phủ. Vì lúc trước cô ta an thai ở trong Ninh Vương Phủ cho nên có thuê ám vệ hay là cái gián điệp thì không có qua được hàng phòng ngữ được bộ trì kỳ lưỡng trong phủ. giống người canh phòng ở Ninh Vương Phủ tuy không nhiều nhưng đều là những người tinh nhuệ, xuất sắc vì vậy việc báo thù rửa hận đều là không thể. Công ngờ hôm nay cô ta lại tự mình dừng đến cửa. Trên gương mặt có chút tái nhợt của hàng hạo trở nên ngoan lệ. Nếu đã vào đến trong công rồi thì ngại gì không nhân cơ hội này trừng trị cô ta một phen chỉ có điều cần phải có trở thù mới được lập tức trong đầu của hoàng hậu liền nghĩ ngay một cái tên dạ phi khanh đi mời ngũ hoàng tử đến đây hoàng hậu nhỏ giọng phân phó với Tứ uyển vâng Tứ uyển cung kính cúi đầu lùi xuống rất nhanh dạ phi khanh đã có mặt bên cạnh giường của hoàng hậu hoàng hậu nương nương không biết người gọi phi khanh đến đây có chuyện gì Ho khanh một tiếng âm thanh suy yếu của hoàng hậu vang lên Phi Khanh, máu hào có chuyện quan trọng muốn nhờ con giúp đỡ, con cứ ngồi xuống trước đi. Tủ Uyển dưng trà. Giờ Phi Khanh cúi đầu thi lễ rồi ngồi một bên kế, Tủ Uyển lên rót một ly trà cho hắn. Một tay giả Phi Khanh nhẹ nhàng cầm lấy quay trà, một tay tao nhá cầm lấy, nắp ly gạt đi hơi trà bước lên, thay nhà uống một ngụm sau đó trên mặt không giáo được một tia tò mò. Ao Dương Vũ vào công, hoàng hậu tìm hắn, chuyện mà bà ta nhờ vợ hắn đương nhiên là nắm rõ trong lòng bàn tay. Xuyên qua bức màn che mỏng bên giường, hoàng hậu có thể nhìn ra vẻ mặt lạnh nhạt của xã Phi Khanh có chút nóng ruột mở miệng nói. Phi Khanh còn chắc cũng biết tin Ao Dương Vũ đã vào công. Xã Phi Khanh giả vờ bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, Ồ, vào công khi nào vậy? Là hôm qua, thái hậu mời của ta vào công, ở lại Điện Phường Hoa cử điều của hoàng hậu có mang theo một chút tức giận. Giả Phi Khanh khẽ mỉm cười nói, "Thái hậu thật sự rất quan tâm đến cô ấy." Cũng không hãn, trên mặt của hoàng hậu lộ ra một vẻ phẫn uất, nếu không vì bà ta đã có ác cảm với mình từ trước thì mình cũng không phải bị cô bó thế này. Đôi mặt của Giả Phi Khanh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như cũ, chuyện mà hoàng hậu vừa rồi đề cập đến hắn, hắn chẳng thèm quan tâm. Cách một bước mong manh, hoàng hậu đưa mắt quan sát gương mặt của Giả Phi Khanh nói, "Phi Khanh, Còn biết nay, Phi hi bị nhốt vào cung cấm chỉ là tạm thời thôi, trong lòng của Hoàng thượng vẫn luôn định nó là vô tội, là bị oan, cho nên sẽ có một ngày Hoàng thượng hiểu tháo rõ ràng mọi chuyện sẽ trả tự do cho nó ngay thôi. Già Phi Khanh bày ra bộ mặt thương tiếc, phụ hoạt nói. Phi Khanh cũng biết tử ca nhất định là bị oan, nhưng lại không tìm ra được cách nào để cứu huynh ấy. Hoàng hậu nào có nhìn rõ được bộ mặt thật của Già Phi Khanh, con nên chấp thời cơ này tiếp tục nói. Mà còn biết không, con đường sự nghiệp sau này của Phi Bạch ắt sẽ gặp nhiều chung gai, nhưng con đường của Vi Hi sẽ không như thế, nếu như có sự giúp đỡ của Phi Khanh lúc này, đợi đến ngày đó nó tìm lại được tự do, việc tân hưởng vinh hoa phú quý, địa vị đối với con mà nói sẽ như trở ban tay Hoàng hậu nói xong những lời này liền đưa mắt đánh giá sự thay đổi nét mặt của Giả Phi Khanh, muốn nhìn thấy bộ dáng đồng tâm của hắn. Giả Phi Khanh cảm nhận được ánh mắt của Hoàng hậu không khỏi cười nói: Có vẻ như Hoàng hạo nương nương rất tin tưởng Phi Khanh, luận về năng lực mà nói Phi Khanh còn kém xa nhị ca rất nhiều. Cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có thể lật đổ được thế lực của giả trọng hoa. Hoàng hậu có biết một chút năng lực của giả Phi Khanh, vì khi trước nhờ có giả Phi Khanh ra tay hiển kệ mới có thể cứu Phi Hy thoát được một mạng, cho nên bây giờ nàng cũng không muốn nói chuyện vòng vò với hắn. Muốn đối phó với giả trọng hoa thì phải đánh vào điểm yếu của hắn. Mà điểm yếu của hắn chính là vợ hắn, Âu Dương Vũ. Loài phụ nữ nhằm hiểm như Âu Dương Vũ giữ sự coi trọng và yêu quý của thái hậu kia quả thật rất khó giải quyết cô ta. Phi Khanh còn có cách nào không? giả Phi Khanh chỉ nhật nhạt cười, ột nhuẩn thanh nhà nói. Hoàng hảo nương nương không cần phải khổ tâm như vậy. Người phụ nữ mang thai sợ nhất chính là việc đi đứng không cẩn thận. Nếu dư đến nỗi sợ hãi này, xảy ra đương nhiên đứa bé kia cũng đừng mong có cơ hội nhìn thấy mặt trời. Hoàng hạo nhìn nét mặt thản nhiên, thanh nhiên, đó liền hiểu rõ được ý tứ của hắn, đột nhiên nở nụ cười. Phi Khanh nói phải lắm. Già Phi Khanh nâng ly trả lên tỉnh để trừng tức, làm ra vẻ hồn nhiên như không có một màn thảo luận vừa rồi. Sau khi dạ trồng hoa bị Thái hậu đuổi đi, ao Dương phú cũng dùng xong bữa sáng với Thái hậu. Hai bà cháu quyết định đi dạo quanh hòa viên để hít thở khí trời. Bên trong viện không thiếu gì các loài hoa đẹp, mặc dù so với hoa mà dạ trồng hoa trồng thì vẫn được coi là đặc biệt. Tâm trạng của A Dương Phú rất tốt cho nên đi dạo vài vòng tận hưởng khí trời. Vì đã được bố trí cảnh phòng nghiêm mật cho nên A Dương Phú cũng ít cảnh giác. Đi được một đoạn, thái hào phía có chút mệt nên dẫn A Dương Phú vài cao sau đó trở về phòng. Còn nàng thì thả lỏng người đi cùng với Trúc Lộc. Nàng không ngừng lại khăn lau mồ hôi cho A Dương Phú. Vương Phi, người mệt chưa? Hay là chúng ta trở về đi? A Dương Phú lắc đầu từ hôm nàng mang thai đến nay bị dạ trồng hoa bảo vệ quá mắc thất chặt cho nên rất ít khi được đi dạo thoải mái thế này ở cổ đại việc sinh con là một trong những chuyển đổi mạng nếu như không thường xuyên đi lại thì về sau sẽ không thuận lợi cho việc sinh đẻ hai người cứ ung dung tán bộ cho đến khi đột nhiên nghe được tiếng biểu kêu văng vẳng trong không khí còn chưa kịp định thần lại thì từ trong bụi cây có một con mèo bất ngờ nhảy ra mõm vuốt sông về phía Âu Dương Vũ ao dương vũ bị tình huống trước mắt bất ngờ ập tới không kịp phòng bị theo bản năng lui ra sau vài bước trục lục đứng một bên chứng kiến sự tình cũng hét lên một tiếng tay không ngừng kéo ao dương vũ lùi về phía sau trục lục thì không phát hiện nhưng ao dương vũ phát hiện ra được một bóng người vừa mới lướt qua phía sau mình trục lục nắm lấy ao dương vũ giật lùi về phía sau thì đột nhiên bàn chân giẫm phải thứ gì đó trơn trượt không dám ảnh hưởng đến ao dương vũ cho nên lập tức theo bản năng thả tay chủ tử mình cả người theo quan tính ngã bật về ra phía sau Ở trong phủ càng Càn Đông Vân, ánh mắt phức tạp nhìn bộ dạng đáng thương, đại hoàng sở của Trúc Lục, đại mắt lượ̣t chua xuống dưới đất, không hay rồi, là hạt ràng, hắn ai đó nhấn lúc nàng bất cẩn đối phó với con mèo đó đã rải nó ra. Ở trong phủ quay đầu, phát hiện con mèo đen vừa nhào hụt qua bàn nãy lại bắt đầu tấn công khác. Nàng thuần thế, một tay ôm lấy bồng, một tay định xuống dưới đất, nhào qua một vòng trên không trung. Thế nhưng chân lại vô ý giấm phai hạt rạng bên cạnh, biết chắc là không ổn, nàng theo đà ngã sập xuống. Tay theo bản năng định bắt lấy thứ gì đó để trung độ, nhưng không có thứ gì đó có thể giúp nàng cứu vãn được tình hình này cả. Vì lực rơi quá lớn cho nên rút cuộc cảm thấy toàn thân đau nhất, đứng lên không nổi, chỉ bất lực sợ hãi hét lên thét trọi tay. Vương Phi Ở dương phú từ từ tiếp nhận hào quả trước mắt đột nhiên một bóng người lướt qua nhanh như tia chớp ôm lấy áo dương vũ giữ chặt trong lòng ngực mình sau đó tiền đà xoay hai vòng trên không trung rồi tiếp đất giả tròn hoa đưa cánh tay rắn chắc giam giữ áo dương vũ cẩn thận vào vòng ngực mình trên mặt của hắn không giấu được sự phẫn nộ tức giận chưa từng có hắn vung chân đã văng con mèo đen kia một tiếng ken mèo kia liền kêu thảm thiết sau đó nằm im bất động không khó để có thể nhìn ra được từng ngón tay của giả Trọng hoa đang ôm áo dương vũ dần dần run lên Nếu như hôm nay Hoàng thượng không trêu hắn vào cùng bàn bạc một số chuyện công, nếu như hôm nay không nghi vừng lo lắng chân hàng, không ngừng nhớ nàng muốn kể khem nàng, nếu như bao nhiêu câu tù tư đều như lần lượt hiện ra trong đầu của hắn. Hắn căng thẳng, kinh hoàng, sợ hãi là lần thứ hai hắn cảm thấy nỗi sợ hãi bùa vây quanh hắn kể từ khi sau sự kiện biết hắn biến mắt của dân phú ở Tiết Sơn. Cả sông lưng của hắn lành đi, dùng như băng tuyết vinh viên trên đỉnh núi, ngay khi hắn quay lại nhìn thấy một màn hắn tuyệt đối chưa bao giờ dám tưởng tượng ra ở trong đầu mình. Hắn biết nàng không phải là toàn năng. Một giây sau khi chứng kiến, hắn lập tức nhảy lên cứu nàng. Nếu như hắn chấp một bước, nếu như vũ nhi của hắn ngã xuống đó, nếu như hắn không dám nghĩ đến hậu quả sau đó. cơ người hắn bây giờ cứng đờ, ruột như bị sét đánh. hai tay tay của hắn ôm chặt lại ở dương phủ như để an ủi hắn, như để hắn cảm nhận được nàng vẫn còn an toàn, vẫn còn nguyên vẹn trong phòng tay hắn. như hắn để còn không cảm thấy kinh hoàng và ở khoảng cách vừa rồi. tiếng mèo đen kêu lên đã thành công trong việc cài sự chú ý của vài vị mama đi ngon qua bọn họ đều cảm thấy lành cả súng lưng mắt nhìn thấy ninh vương gia ôm lại vương phi che chở liền mới thèm vào nhẹ nhóm bọn họ lập tức bầm báo toàn bộ chuyện vừa xảy ra đến thái hậu thái hậu ngày xong cũng bị kinh động không ít gấp gáp lao đến hiện trường mặc dù không thực chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng nhìn thấy cương mặt tại mép của giả Trọng hoa ít nhiều cũng đoán được vài phần ngọn tay run rẩy theo ngày thường giả Trọng hoa luôn lạnh nhạt thờ hứng chưa từng thái thằng nhóc dân dữ thế này bao giờ bà không khỏi tức giận thay hắn Tại sao lại có thể xuất hiện mèo đen trong phường hoa điện Khiến cho vũ nhi của bà suýt chút nữa gặp chuyện không may thế kia Giả trọng hoa giờ phút này không thể nhớ nhận bất kỳ ai thêm giây phút nào Lạnh giọng phán Hoàng tử mẫu vũ nhi không thể ở lại đây Giả trọng hoa không hề quan tâm đến phản ứng của thái hào thế nào Lạnh lùng quay lưng ôm ao dâng phú mang ra ngoài Mặt mày của thái hào biến sắc nhưng cũng không có ý định ngăn cản hắn Là lỗi của mình Mang ao Dương Phú và Trọng Côn cứ nghĩ sẽ dùng mọi nguồn lực, tận tâm chăm sóc cho nó, thế nhưng còn chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện không hay như vậy. Lúc này bà lão như nàng không có tư cách gì để tranh giành quyền nuôi vợ của nó nữa, vì chỉ có thằng nhóc gia Trọng Hoa mới có đủ khả năng để che chở nửa quãng đời còn lại của con bé. Chuyện xảy ra vừa rồi khiến ao Dương Phú bị dọa không ít, vào lúc cần thiết nhất, đột nhiên xuất hiện một vòng ngực mà nàng khao khát, cảm giác an toàn sinh ra một cách tự nhiên. Dù thế giới ngoài kia có nguy hiểm cỡ nào Thì chỉ cần có hắn bên cạnh Dù cho con tim của nàng bất an Hoàng sợ thì nàng cũng sẽ dễ dàng bình tĩnh lại Áo Dung Phú ngước mắt lên Nhìn vào chiếc cảm vuông vãn của người đàn ông Đôi môi mắt Sau đánh lại kia Còn chất chứa một tia tức giận Mày vẫn còn nhận lại cơn rất khó coi Là chàng ấy gương mặt tuân tú mà quen thuộc ấy Chàng ấy vẫn luôn bên cạnh nàng không ngừng lo lãng cho nàng Cho dù nàng không ở bên cạnh chàng ấy Thấy ra trồng hoa cứ giữ khuôn mặt lạnh tàn Như muốn giết người ôm mình đi ra ngoài Định Trần An hắn rõ ràng rằng mình vẫn hồn Có thể tự mình đi được Nhưng con người sau thám của hắn càng u tối Thâm sao khó lường hơn Theo động tác của hắn Không khó để nhìn ra nội tâm bất ổn cùng nguy hiểm dị thường Ta thật sự không sao Thật mà ao dương Phú thấy gương mặt tràn đầy phấn hẳn của hắn Biết hắn bị chọc giận không hề nhẹ Liền vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt khó chịu của hắn Mở miệng Trần An Không sao mà Lần sau còn có ý định rời xa ta Nàng cũng đừng hong Già đồng hòa bất phi sở động Chỉ nhanh hơn dưới chân bộ pháp Ao dương vũ biết hắn một khi đã nói như vậy Chắc chắn sẽ làm Nên chỉ đành biết im lặng nương tựa vào sức mạnh của hắn Ánh mắt vẫn gian lên gương mặt lành nhạt của hắn Trong lòng ngập rạn cảm xúc Cảm động có, hạnh phúc có An toàn có, ngọt ngào cũng có Gặp được hắn Cưới được hắn, dựa dẫm vào hắn Mọi thứ thật tốt Thái hậu đứng trong hoa viên một lúc lâu, trong mắt xuất hiện một tia tức giận. Sự việc hôm nay chắc chắn phải điều tra thật rõ ràng, là tên nào to gan giảm không coi Thái hậu nản ra tự gì, dựa trò trên địa bàn của mình làm tổn thương phụ nhi. Người của Thái hậu hành động cũng rất là mau lẹ, lập tức đã điều tra được vẻ manh mối. Sang sớm hôm nay có một nhò hoàn ở trong cung của hoàng hậu đi bắt mèo, và con mèo đó không xa lạ chính là thu phàm đã bị giả trồng hoa đã một cước lăn đùng ra chết kia. Và dù người của Thái Hảo có lời hại đến máy thì cũng không thể điều tra ra được ngũ hoàng tử Giả Phi Khanh là người đứng đằng sau vụ này. Ngũ hoàng tử làm vô cùng sạch sẽ rào hoạt, một chút giỏ vết cũng không hề để lại. Giờ này hoàng hậu luôn có ý định hãm hại A Dương Vũ cho nên Thái Hảo lập tức xác định kẻ chủ mưu không ai khác ngoài cô ta. Thái Hảo phân hẳn quát với Mama. Lôi hoàng hậu đến ngay đây cho ai ra? Hoàng hậu hình như đang bị biên. Mama có chút chần chừ, thời điểm này có vẻ không hay nếu coi hoàng hậu đến. Aisa không còn biết, thậm chí có nhấc cả cái giường lên cùng lôi cô ta đến gặp Aisa ngay bây giờ. Lúc này thái hậu bị chọc giận đến đỏ bừng mặt, nếu như hôm nay không dạy dỗ cô ta, thì cái cục tức này nàng nuốt không trôi. Bên thái hậu truyền lệnh vậy, hoàng hậu cũng không chỉ biết, không thể nào không thể đi được. Một lúc lâu sau, hoàng hậu được được tuyển dìu dắt vào điện phượng hoa. Còn chưa kịp hành lễ thì nghe được một tiếng bão rồng của thái hậu. Quỳ xuống. Thái hậu tức giận rời y thở hồn hến. Hoàng hậu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, quỳ gối xuống, ngấn đầu lên nhìn thái hậu. Không biết nô đã phạm sai chuyện gì. Sắc mặt của hoàng hậu tái nhợt mặc dù đã được trang điểm để cháy lấp đi khuyết điểm nhưng vẫn tiêu thủy như cũ. Hừ, cô làm cái gì, cô còn không biết sao. Ai ra thật sự không thể tưởng được Tâm địa của cô lại độc ác đến mức này Vũ Nhi đang mang thai Cô có biết suýt nữa đã giết đứa chết Đỡ bé trong bông của nó rồi không Suýt chút nữa Vậy là vẫn chưa thành công sao Trong mắt của Hoàng Hảo lẽ lên Một tia thất vọng nhưng lập tức che giấu đi Máu hầu hiểu lầm Nô Tì rồi Nô Tì vẫn luôn ở Trung tùy cung dưỡng bệnh Bình thường đều mơ hồ nào biết bên ngoài xảy ra chuyện gì Hoàng hậu bình tĩnh trả lời Thái hậu lành lùng nói không biết xảy ra chuyện gì muốn tận mắt Aiza mang nhân chứng và vật chứng ra thì cô mới ngoan ngoãn chịu thừa nhận ai Aiza cũng không đưa ra chứng cứ đã là giữ mặt mũi cho cái địa vị hoàng hậu của cô rồi nếu như cô còn khang khang chối đẩy thì Aiza lập tức phải đi ngôi vị hoàng hậu của cô Hoàng hậu thấy bị cái kế của hoàng hậu có nguy cơ bị tước bỏ liền hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thái hậu khẩn thiết nói mẫu hậu nô tỳ quả thật không biết thái hậu thấy hoàng hậu vấn một mực nội dối, cũng tức giận đến cực cực ai ra hỏi cô con mèo kia là do ai nuôi lời vừa nói ra hoàng hậu lập tức phản bác có thể đó là mèo hoang vô tình chạy nhầm vào trong hoàng cung hơn nữa nô tì suốt ngày nằm giường trên bệnh giờ lại đau ra sức để nuôi bất cứ con vật gì hay là có người nào đó trong cung cảm thấy buồn chán nên mới nuôi mèo giải khuây Mão hậu, nô tì không hiểu rõ con mèo thì có liên quan gì đến chuyện của vũ nhi còn dám khoác lác thái hậu cười lạnh một tiếng nói loại phụ nữ rắn rết như cô từ hôm nay cho đến ngày phụ nhi sinh con cô tuyệt đối không được bước chân ra khỏi chuồng tỷ cung nửa bước cũng không được phép gặp bất cứ kẻ nào hoàng hậu hoảng hồn không tin được ngẩng đầu lên do đó ngã xuống đất thái hậu vì an nguy của hoàng dương phú mà cấm túc mình đường đường là một mẫu nghi thiên hạ so với một nhà đầu ở đông tấn quốc còn kém xa sợ hãi công nhược nhã hai thứ cảm giác đang xen khiến cho hoàng hậu vốn sức khỏe không tốt được liền lập tức không chung đỡ được ngã nằm ra đất hôn mê bất tỉnh thái hạo chị hờ hứng lên tiếng đưa hoàng hậu trở về Tụ uyển đứng một bên chứng kiến một màn như vậy cũng lần run thái hạo sao có thể tức giận đến mức phải cấm tốc hoàng hậu nương nương nàng không dám nhiều lời vội phá hành lễ sau đó dì hoàng hậu đang hôn mê trở về sau khi dỗ huấn hoàng hậu xong trong lòng của thái hậu vẫn không ngừng sợ hãi Nàng vừa mới riêng ở Dương Phú vào công, muốn tạo không gian tốt cho nó phải mà lại để xảy ra chuyện này. Nếu giả trồng hoa không tới kịp thời thì chỉ sợ cả hai mẹ con của Vũ Nhi lành ít dữ nhiều. Không biết bây giờ Vũ Nhi thế nào, nàng vừa rồi không rõ sắc mặt của nó. Càng nghĩ càng lo lắng, Thái hậu phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa từ mình ra công đi đến Ninh Vương phủ, Chỉ có tấn mắt chứng kiến tình hình của Vũ Nhi thế nào mới khiến mình an tâm được. Sau khi được dạ trọng hoa ôm trở về Ninh Vương Phủ thì không lo sao lên nghe tin Thái Hảo đến. Định đứng dài chào hỏi thì bị Thái hậu ngăn lại. Thái Hảo thấy áo dương phú không có việc gì, lo lắng cùng với bất đi, nàng nề thở dài một hơi, tàng đã nặng trong đầu như được ai đó bỏ đi xuống. Và đương nhiên, anh chồng dạ trọng hoa nào đó sau khi chứng kiến chuyển kinh hách vừa rồi cũng không có ý định để áo dương phú ở một mình. Thái Hảo đến, không chào hỏi cũng không hành lễ, chỉ im lặng ngồi đến xem bà ấy trở thành không khí. Thái Hảo nhìn giả trọng hoa như vậy, biết thằng bé tức giận, cũng biết lối là do mình, hồi lượt nói. Phi bạch là ai ra không đúng, đừng trách bà ra này, bây giờ ai ra giao vợ con cho con, cố mà chăm sóc phụ nhi. Giả đồng hoa biểu tình lãnh đạm cử chỉ lành lùng, mỗi lời nói của Thái Hạo hẳn không thèm để vào tay. Ao dân phủ thấy vậy, cảm thấy không khí có chút giáo hổ, bèn nhìn không được cười rụi lên. Trọng hoa, chuyện này không phải là lối của hoàng tổ máu, chàng đừng giận bà ấy nữa. Già trọng hoa quét đôi mắt sắc nhọn về phía ao dân phủ. Không phải lối của bà ta, là lỗi của nàng giữ trò đau bụng này nọ, tố cáo hắn thể thoát khỏi phòng bảo vệ của hắn, muốn ở với bà lão đó. Đủ ngốc nàng, bộ không biết, bên trong cung có biết bao nhiêu người luôn tìm cách muốn hàm hại nàng sao? đồng ý cho nàng rời đi bởi vì hắn biết nàng có chịu muốn thuận theo ý nàng nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không cho nàng biết thế nào là dám cầm thật sự Thái họ vô cùng á này với chuyện phát sinh ngày hôm nay lập tức chân thành nắm lại tay của Âu Dương Phú cười nói không sao nhìn thấy bộangg phi bạch khẩn trương vì còn như vậy ai ra an tâm rồi còn nói hai bà cháu các ngươi giỏi lắm Âu Dương Phú mỉm mỉm môi cười Giả Trọng Hoa, bây giờ chẳng toàn quyền được ức hiếp ta, toàn quyền được chăm sóc ta, chẳng hài lòng chưa? Dường như Tây Lâm Quốc không hề có mùa thu, đã mãi tháng ròng và chưa đường khí hậu nóng bức thì đột nhiên khí lành ụp đến. Từ sau khi phát trinh chuyển kinh dị còn màu đen suốt chết nửa Hải Ninh Phương Phi, thì giả Trọng Hoa vốn bảo vệ ở dương vụ dường như bạo bối, này lại càng quản chế. Canh chừng bảo vệ nàng dường như là Thái Thường Hoàng Hậu dường như là thái hoàng thái hậu, hắn biết nàng là người yêu thích tự do, không thích bị gò bỏ nên cố, gắng dành khoảng thời gian rảnh rối của mình hầu hạ bên nàng đi dạo. Còn nếu hắn bận, không thể bên cạnh nàng thì hắn cứ ám vệ bảo vệ xung quanh, để phóng bất chắc, lại còn cho thêm vài tên hộ vệ theo hầu trực tiếp. Và việc thái hậu luôn miệng đòi triệu kiến ao Dương vũ đến chơi, vâng, đương nhiên là không được sự đồng ý của gia trọng hoa, ao Dương vũ còn muốn đến đi thì hãy trang máy, hắn tuyệt đối không cho phép Ánh mắt của ao dân phú có chút buồn bực bật đẹp xí Chàng thật là đừng giận hoàng tổ máu nữa Đôi mắt của giả trọng hoa nhìn ao dương phú ôn nhu đại mắt ánh lên như một viên ngọc châu Mang theo đó là một chút giáo hoạt Phải dùng biện pháp này bà ta mới không ngừng ương bớn Ép nàng rời khỏi ta Ao dân phú thật sự không còn lời nào để nói với hắn Chỉ tựa vào đôi giường, hai mắt khép hờ Tỏ vẻ không nghĩ để ý đến giả trọng hoa Già rồng hoa cũng biết từ sau khi ở dương phủ mang thai, tâm tình rất dễ thay đổi, nên hắn luôn cố gắng tìm mọi cách tránh dỗ danh nàng. Hắn ngồi bên giường, vươn tay nhẹ nhàng, xuôi hoa cương mặt trắng hồng của nàng. Cho dù nàng có muốn ở đâu, nhưng ở nơi đó nằm ngoài tầm quyển sát của ta, hay nói cách khác, không dưới sự bảo vệ của ta, ta không cách nào bình tĩnh mà lo lắng cho nàng. Nàng không biết, trong đời của ta chưa có bao giờ cảm giác sợ hãi như lúc đó cả. Già trọng hoa nhẹ nhàng mà áp trán mình thân mật nơi trán nàng, mắt đổi mặt nhìn nàng, thậm chí nàng có thể thấy được gương mặt của mình phản chiếu trong ánh mắt hắn. Âm thanh nhẹ nhàng mà chắc nỉnh của hắn vang lên. Ngũ nhi, hứa với bồn phương, đừng nghĩ đến truyền đi đâu cả, ngoan ngoan ở bên cạnh bồn phương. ở Dương Vũ nhìn không được vươn tay ôm châm lại hắn. Trọng hoa, vẫn còn vậy còn thấy hậu đừng quan tâm đến bà ấy, chẳng qua là chị chịu chút cô đơn thôi. Bụn phương đã gọi siêu nhi đến làm bàn với bà ấy rồi. Đột nhiên dạ trọng hoa nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu liền quan tâm hỏi Phú nhi, nàng đói bụng không? ở dưng phú vừa nghe dạ trọng hoa hỏi xong thì cảm thấy có chút khó chịu, chính vì lỗi do tên chồng ngốc dạ trọng hoa này luôn buộc nạc ăn này ăn nọ mới làm cho nàng chạy trốn ở vào cung. Mặc dù nàng biết hắn là người cuồng công việc, của quốc sự, máy truyền sinh đẻ, chăm sóc vợ mang thai này hắn mù tịt hoàn toàn, chỉ có máy kiến thức, giáo đều là hạn như, là ăn càng nhiều càng bố, hay là hoạt động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi là áp dụng truyền tế và vô cùng hiệu quả. Nhưng từ sau khi ăn ôm nàng về phủ, dường như hắn không ép nàng phải ăn đồ bộ nữa, nhưng thỉnh thoảng dạ trọng hoa vẫn quan tâm hỏi hàn nàng ăn thử gì không, hỏi nàng có đói bổng hay không, có muốn ăn thử gì khác hay không. Vì đang trong thời kỳ nôn nén nên khoảng thời gian nhạy cảm này nàng chẳng muốn nuốt thử gì. dạng này thì phản ứng càng nghiêm trọng hơn, cứ ăn thử gì thì nôn ra đáy. Vừa mới nhìn qua vài cánh giờ thì dạ trọng hoa lại hỏi nàng có muốn ăn gì không. Trúc Lộc nói buổi sáng nàng vừa không nuốt rôi được thứ gì. Có đói không, ta sẽ gọi người xuống bếp làm cho nàng. Không muốn ăn, cứ ăn thì lại nôn ra. Âu Dương Vũ liên tục đưa tay, cứ như sợ giả trọng Hoa ép buộc nàng cấp gáp đến mức vươn tay ôm chặt lại tay hắn. Giả trọng Hoa nhìn bộ sáng đáng yêu này của nàng trong lòng vừa buồn cười vừa lo lắng. Rồi hẳn xúc chân lên, đặt tay lên bụng thu thí. Con xem mẹ con đó tính tình càng lúc càng tệ trẻ con. Hắn đau lòng phút nhẹ gương mặt của nàng Thế nào, cảm thấy trong người không thoải mái Ta lập tức đi gọi thầy y Nói xong, định đứng dậy ra ngoài Âu dân vũ vội vàng ôm chặt lại tay Của giả rong hoa kéo hắn ngồi bên cạnh mình Tựa đầu và vào vòng ngực rắn chắc của hắn nhỏ giọng nói Không cần đau, uống chút thuốc rồi sẽ không sao Giả rong hoa cũng quen mắt Vợ mình đã từng là một thần y khi nhìn thấy gương mặt của mệt mỏi Thiếu sức sống của nàng Hắn không khỏi đau lòng Hắn nắm chặt tay dương Â Đồ ngốc, ăn uống không vô, thì sức khỏe của nàng phải làm sao đây? Giáp làm mẹ đến nơi, còn cứ cố chấp như vậy, khiến hắn không thể không ngừng bất an. Vũ Nhi, trước hết cứ nghỉ ngơi, ta gọi Thái Y đến. Vương Thái Y nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bởi vì bị gọi gấp gác nên hắn vừa đi, vừa thở hồn hến. Và thậm chí giả trọng hoa còn không hề hài lòng với tốc độ chậm chạp của lão, nhiễu mày thấp giọng nói. Vương Thái Y Chậm một chút nữa thì ông phải trả giá cho việc đã khiến buồn phương mất kiên nhẫn, mau đến xem Vũ Nhi thế nào, vì sao nàng cứ ăn gì thì lại nôn ra đó. Âu Dương Phú thẩm than, già trọng hoa à, chàng không cần phải làm quá như vậy đâu, ta thật sự không sao mà. Vương Thầy Y lấy lại bình tĩnh, ơn trời, nhàn như thế rồi mà cũng bị Ninh Vương uy hiếp, nếu còn chậm thêm vài giây thì tiền đồ của hắn coi như đi tong Hắn đã đến gần xem mạch cho ở Dương phủ, hỏi chút tình hình gần đây, sau đó mới nói Thưa vương gia, không có gì nghiêm trọng chỉ là đang trong thời kỳ nôn nghén là một hiện tượng phát sinh rối đường bình thường của một người phụ nữ mang thai, qua một thời gian sẽ không còn nữa gia trọng hoa cao mày, khó chịu nghỉ ngợi, cái gì mà thời kỳ nôn nghén, rồi không nghiêm trọng vợ hắn sắp thiểu sinh dưỡng tới nơi rồi ao dân phủ cười nói với vương thầy y, vất vả cho vương thầy y Vũ Nhi Hiểu Già Trọng Hòa đương nhiên là không chấp nhận được Bản tính bức ép người rỗi dậy Hắn không thể nào rơ mắt nhìn ở Dương vũ chịu khổ được Hắn để tay mê của mình lên vai của Vương Thầy Y Đôi mắt ưu ám đầy chết chóc như xiêm la giữ tần hỏi Vương Thầy Y Phải nghĩ biện pháp cho Bồn Vương Bồn Vương không nghe lọt được mà chứ Không có gì nghiêm trọng Âu Dương Phú nhìn bộ dáng hồng hộ như muôn ăn tươi nốt sống người khác của dạ Trọng Hoa, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt bị hù dọa đến sợ hãi trắng bật của Phương Thầy Y thì mới hoàng hồn bắt lấy ông tay áo của hắn. Trọng Hoa chẳng đừng gây khó dễ cho ông ấy. Dạ Trọng Hoa buông tay của mình ra khỏi vai hắn, Phương Thầy Y lập tức ôm lấy hòm thuốc chảy như bay, và ông vẫn không quên, run rẩy nói hai chữ cáo tư. Thật đáng thương cho hắn là tâm phúc bên cạnh của Hoàng thượng bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ nể mặt ai, cũng không coi ai ra gì ngoài trừ một người đó chính là Ninh Vương. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt sắc bén nhìn tháo lòng người của ngài ấy, nhưng cũng không khỏi sợ hãi mà muốn chạy trốn thật ra khỏi thế bức người của ngài kia. Áo Dương Vũ nhìn bộ dáng hoang sợ vì bị dọa của Vương Thầy Y, nhìn cũng được rừng mắt liếc dạ trồng hoa, vẫn phó với Trúc Lục. Trúc Lục Tiễn Vương Thầy Y. Vâng, trúc lục lên tiếng đáp lời rồi rời đi. ở dân phủ kéo ông tay áo của gia trọng hoa. Chàng làm như vậy sẽ dọa người khác sợ đến ngất tại chỗ mất. Ta cam đoan, từ say về sau, ông ta sẽ không dám đến gần chàng nữa đâu. Giả trọng hoa không quan tâm đến dáng vẻ treo kẹo của A dân vũ trên mặt không xua đi lo lắng được nhìn A dương vũ Thật sự không có biện pháp o Dương Vũ nhìn vào đôi mắt kiềm hy vọng của hắn Kiệt két đầu. Ngay cả nàng có y thuật cao đến đâu, thì việc non nghẹn trong quá trình mang thai thì không thể tránh khỏi. Càng không có biện pháp giải quyết. Nàng cũng có một ít thuốc trị liệu đặc biệt, nhưng có vẻ không hợp với thể chất của nàng. Dạ Trọng Hoa chỉ biết thở dài, gọi trúc lục mang cho o Dương Vũ bắt canh hầm tổ yến. o Dương Vũ đành cố gắng miễn cưỡng uống một nửa bát canh, sau đó cùng Dạ Trọng Hoa đi dạo quanh sân vài vòng rồi trở về ngủ dạ trọng hoa ngồi bên cạnh giường nhìn người con gái mình yêu đang an ngủ trên giường hàng mi cong dài như lại liếu đôi mắt trong suốt như biển xanh sao thắm làn da tuyệt trắng của nàng vì mang thai nên càng thêm bóng bẩy bền màng toát lên nét ngay thơ đáng yêu hắn nhìn không được cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng vì dạ trọng hoa có việc giải quyết cho nên vội vàng rời khỏi phủ trước đó hắn còn giản riêng với trúc lục chăm sóc chú đạo trò ở dương phủ Không biết mỗi ngày dạ Trọng Hoa phân phó cho Trúc Lục làm cái gì, phân phó loại công việc mà khiến cho lỗ tai của nàng sắp quẩn lên biến thành kén, nhưng phải ghi toạc lòng dạ những lời căn dặn của Ninh Vương, nếu Vương gia cảm thấy không hài lòng, mất hứng thì hậu quả của nàng phải gánh chịu chính là ăn không ngon, ngủ không yên. Tiểu nàng thấy y bào của dạ Trọng Hoa biến mất ở cửa thì nhanh chóng chấp thời cơ vụng trộm chạy tới gặp ở Dương phủ vì mãi ngày gần đây hắn nghe nói sức khỏe của Âu Dương Phú không được ổn định, cả ngày đều phải nằm ở trên giường. trong Hoa coca thì sợ hắn đến âm ý Âu Dương Phú nên không cho hắn gặp Âu Dương Vũ tỷ. Trong lòng của Tiên Nạc lò lắng không thôi, cho nên hôm nay nhân cơ hội này hắn phải chạy đến xem tình hình của tỷ ấy thế nào, chỉ cần liếc mắt nhìn qua thôi cũng được. Âu Dương Phú mơ màng nghe được tiếng nào đó bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang tới gần, dây thần kinh cảm giác rung lên, lập tức mở mắt nhìn thấy người ngồi trước mắt là Tiệu Nhạc, nàng khẽ bất cười. Tiệu Nhạc em đến chơi à? Mãi ngày trước, Diệp nàng còn nghe mãi chị nhà hoàn bảo Âu Dương Phú đang ngủ, phát hiện nàng tỉnh thì mới ảo não rụ rượt nói. Tỷ tỷ tị, có phải em đã phá hỏng giấc ngủ của tỷ không? Không hề. Tỷ tỷ, tị, tỷ xin em bé. ư, có phải rất vất vả lắm không? Tiệu Nhạc vừa nghe Âu Dương Phú nói không hề, thì vui vẻ trở lại, có chút tò mò nhìn về phía bồng của Âu Dương Phù. Đương nhiên rồi, Âu Dương Phú nghe vậy trong lòng dậy lên tia buồn bã. Trước đó vài ngày nàng đã có thể cảm nhận được cử động nhỏ của đứa con trong bụng mình, nàng biết việc sinh con là việc vất vả vô cùng, đau đớn vô cùng, chỉ nghĩ đến việc điều kiện hoàn cảnh nơi cổ đại đơn sơ, lạc hậu, trong lòng có chút không an tâm, chẳng lẽ nàng phải tự mình sinh thường sao? Nghĩ đến đây, gương mặt của Âu Dương Phú thoáng hiện lên một tia không hoảng lo sợ. Tiêu Nạc đưa đôi mắt trong suốt lo lắng nhìn Âu Dương Vũ, bàn tay mềm mại của bé đặt lên tay nàng, khuyên nhủ: Tỷ tỷ em bé trong bụng của tỷ nhất định rất ngoan, sẽ không bắt nạt mẹ nó đâu. Ao Dương Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn cười nói: Về sau Tiêu Nạc và em bé trong bụng, cả hai đều phải ngoan ngoan như nhau nha? Tiêu Nạc cũng nghe qua bọn hạ nhân nói Âu Dương Vũ đã nhiều ngày ăn được gì, bèn quan tâm hỏi: Tỷ có muốn ăn gì không? À, hôm nay viên mán có mang đến bán cho tỷ, pi, dơ, ida, gì đó rồi là vài món thịt bít tết, ăn cực kỳ ngon, tỷ muốn ăn không? Vấn đề không phải là có muốn ăn hay không, mà là có nuốt rồi hay không, nhọc ạ. À, à. Ở dân phú biểu tên nạc hỏi một loại câu hỏi như vậy, đột nhiên nhận ra mình có chút thèm chua, bèn nị non nói. Tỷ muốn ăn cà chua, à, muốn ăn tôm hùm hấp cay. Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên hình ảnh hấp dẫn của dìa cà chua. Tầng miếng, cá béo, ngay trắng phau được sắp xếp ở trước mặt nàng. Còn có món tôm hùng với tương đó được phủ xung quanh. Một khi được vua vào miệng thì lưỡi sẽ cảm nhận được cảm giác cay nóng. Ở dân phủ không ngừng liên tưởng trong đầu mình, nàng bèn chép miệng, nàng rất muốn ăn, nhìn không được muốn ăn. Phụ nữ có thai thật sự là một dáng kỳ lạ, ngay cả năng lực kiềm chế cũng trở nên yếu đi và đang có xu hướng bị mai một dân. Nhưng nàng đang mang thai, mà là phụ nữ có thai thì không được phép ăn quá nhiều đồ nóng, đồ chua. Ao Dương Phú có chút buồn bực, tuy nhiên lại ghi đến mấy món ăn đó làm bây giờ trong miệng sinh ra cảm giác thêm thường. Từ khi đến cô đại, nàng chưa được thưởng thức những món ăn ấy qua lần nào. Này càng nghĩ càng thèm, Tên nạc nhìn thấy về mặt tiếc hận của Ao Dương Phú, trong lòng lại lo lắng, nhỏ giọng hỏi han. Tỷ làm sao vậy? Áo Dương Phú thở dài một hơi đột nhiên nghe được âm thanh của Tiểu Kỳ Lân đang gọi mình, kèm theo cả tiếng cười sang sắc sảng khoái của hắn. Trong đầu của Áo Dương Phú từ từ hiện lên hình ảnh phản chiếu của vài con tôm hùm tươi cùng với một con cá lớn. Tiểu Kỳ Lân từ xa chạy đến, vùng hai chi mập mạp ra. Chủ nhân, ta vừa mới cao được một ít cá với tôm hùm nè. Trùng bòn trúng, bùng mím, béo tốt không nè. Trùng, trùng hợp, đọc suy nghĩ của người, trùng hợp đọc được suy nghĩ của người, ai ra, muốn ăn phải không cho ngươi người thấy ta có tuyệt không à lát nữa sẽ lén lút cho tiểu thanh ăn. Âu <cười> Dương Vũ không biết phải nói gì. Bây giờ tiểu kỳ lân lấy cái gì để nuôi dưỡng Hải Đông Thanh? Nó cũng không phải thuộc loại ăn kiêng. À, Âu Dương Vũ nhìn vài con tôm hùm béo một với con cá tươi ngon kia, có chút sơ sưa. Yên tâm, là nước tự nhiên, không phải là nước công hay là nước gì đâu, rất sạch sẽ. Còn thức ăn cho bên trong. Đương nhiên đều là được Tiểu Kỳ Lân ta chăm sóc thường xuyên bằng đồ bộ sướng Không có ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng đau Người yên tâm Tiểu Kỳ Lân vỗ ngọt cảm đảm Áo dân phụ vốn rất muộn ăn Bị lời nói của Tiểu Kỳ Lân cô phụ lập tức nhìn không được nuốt nước miếng Đứng dậy rời khỏi giường cả Tiền Hạc đi thẳng đến phòng bếp Tiền Hạc tỉ đưa em đến phòng bếp làm vài món hấp dẫn Tiền Hạc cắn răng nắm chặt lại tay của nàng không cho phép nàng đi vội vàng nói không được ca ca nói tỷ muốn ăn cái gì thì phân phó cho hạ nhân làm là tốt rồi không được phép tự mình ra tay tỷ đâu có tự mình ra tay rút lục sẽ giúp tỷ ở dưới phủ không thể chờ đợi thêm được nữa nói xong câu đó thì lôi kéo tiêu nặc đi ra khỏi phòng vì biết ao Dương Phú không muốn ăn mấy món ăn bổ quá bổ dưỡng, cho nên Dạ Trồng Hoa đã hạn chế bổ sung các món ăn đó vào bữa ăn của nàng. Thay vào đó là những món đậm mạc, nhưng độ dinh dưỡng vừa phải đủ để cung cấp cho cả mẹ lẫn con. Ao Dương Phú nghĩ lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ Trồng Hoa chàng ấy, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhưng đôi khi chàng ấy lại rịch bả đạo. Theo mệnh lệnh của dạ trọng hoa, vì trúc lục là người hào hạ bên cạnh cô nàng, cho nên sẽ phụ trách việc nấu các món ăn hợp khẩu vị nàng. Áo Dân Phú đứng một bên xài bảo trúc lục chuẩn bị nguyên liệu cùng gia vị, do đó chỉ đạo chế biến. Chân tay của trúc lục luôn cuốn cả lên, tài nấu ăn của Phương Phi không biết học được ở đâu, các loại sinh vật to hơn cả tôm bình thường. Cội gì là tôm hùng đó, nàng thật sự chưa thấy qua bao giờ. Theo sự chỉ đạo của Âu Dương Phú, nàng lãi thịt bò thái từng miếng nhỏ, tôm hồm được xử lý kỳ lưỡng, do đó thực hiện từng thao tác chế biến. Một lát sau, Âu Dương Phú người được hương thơm của món ăn bút lên, trong lòng hưng phấn cực kỳ, mà tiểu nạc cũng thèm đến nhọ rãi. Âu Dương Phú có chút lo lắng nên không dám bảo Trúc lục, làm cho nhiều hạt tiêu. Mà đương nhiên, Trúc lục cũng không dám, nếu không, vương gia trở về biết được chắc chắn sẽ lột da nàng. Vì không để làm mất đi hương vị vốn có của món ăn, Âu Dương Vũ lên lút bỏ thêm một chút ớt, cộng thêm tiêu vào để món tôm hùm có thể thơm và đổ mùi tan. Nhìn thấy một xìa cá chua hấp dẫn béo ngậy cùng với đĩa tôm hùm chua cay thơm phức, nóng hổi khiến cho Âu Dương Vũ không khỏi cưỡng lại được, cả tên hạc ngồi xuống từ mình lấy đũa cấp ăn. Đũa chậm chậm nhức lên, vọc ra cá rồi nhẹ nhàng nừng niu viếng thịt trắng rẻo, đưa lên muối ngủy, định đi, Vâng, ở dân phố còn chưa kịp, cho miếng thịt ấy vào miệng, cả một ít thì đã thực hiện mớ. Ở phía trước đột nhiên xuất hiện một đôi mắt tối sầm lại, nàng chùm rải ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ. Cái gì, cái nào dám tranh đồ ăn của bà? Và rồi cái bóng ma ở phía trước dần dần hiện rõ gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông. chớp ba mắt ba lần, nàng khẽ cười ha ha với chồng giả trồng hoa đang một mặt âm trầm đến mức muốn giết người. Sau khi xử lý công việc xong của triệu Trấn thì vội vàng quay trở lại. Không thấy ao dân phú ở trong phòng, trong thư phòng hẳn cũng không, cả hoa viên cũng không thấy buông sáng mới bình tĩnh suy nghĩ có một nơi duy nhất nàng có thể đọn đến đó là phòng bếp. Tìm đến nơi thì nhận ra dám trộm ở đây ăn này ăn nọ. Nhìn thấy bộ sáng buổi rồi giờ ngọn tay hình chữ V cười ngốc ngách với hắn liếc mắt một cái bàn hai món thức ăn chú đáo. Tất cả đều là những món cay nóng màu đỏ rực. Hắn nhanh chóng đi đến bên bàn Mắt mày tối sầm lại, u lánh Mày nhữ chặt, cầm lại địa tôm hùm giọng nòi mang theo phải phần trách cứ Đây là cái gì Ở dân phú còn chưa kịp tiếng thức Miệng cả ngon trên đôi đứa đành Chỉ biết ngay ngốc nhìn hắn Tay dùng hết mọi đường tác Thay bộ mặt vào đó là đầy tức giận Trách móc của dạ trồng hoa Nàng bắt đầu lấy lại tinh thần suy chàng tưởng chàng dọa được ta à Cũng không sợ chút nào Ánh mắt nhìn thẳng vào địa tôm trong tay Của dạ hoa Già Tràng Hoa thấy nàng không chịu hối lối, tức giận không vơi đi, đôi mắt vẫn đầy lợi giận của hắn chật càng trở nên sớm lạnh hơn trước, sắc mặt ngày càng âm trầm. Nàng không biết mãi thứ này tuyệt đối không ăn được sao, muốn chết phải không? Âu Dương Vũ không hẹ răng, ngày âm thanh dần dứ nghiêm khắc của hắn, nàng biết hắn nói không sai, mới đứng dậy cầm lấy một ít chén nhỏ, chọn một con tôm hùm, béo mộp bỏ vào chén dưng đến trước mặt của Già Tràng Hoa. Ta biết sai rồi nhưng món ăn này không có hại như chàng nghĩ đâu Nếm thử đi, ngon lắm a Già hoa còn miễn tiếp tục trách vạt nàng Thì trong lòng thở dài Nếu như nàng có thể ăn được thứ gì Hắn mừng còn không kịp nữa là Lại nhớ đến bộ dạng đáng yêu khi bất nản tại trần của nàng Cùng với dáng vẻ dây thơ bây giờ của A Dương Phú Liệu hắn có nớ liên tiếng trách móc nàng nữa không? Hắn chỉ trưng mắt nhìn nàng, nàng khẽ cười nhìn lại hắn ý bảo nếu chàng không ăn thì ta cứ giữ tư thế này bâng cho chàng xem. Giờ trong hoa nhịn không được mềm lòng, cầm lại chén tôm hồng, hắn khẽ nhíu mày. Hắn là người vốn không thích ăn thức ăn quả cay, chân trừ một lát hắn lên tiếng. Buồn phương không ăn được cay. A dân vũ thầm mạng, chàng không thích ăn ngọt cũng không thích ăn cay, đồ kén tròn. Nghĩ vậy, nàng mới cầm tôm hùm lên bóc vỏ sạch sẽ, sau đó đưa lên bên miệng của hắn, ngọt ngào sự số. Ta bóc lớp vỏ cay bên ngoài rồi, nên bây giờ không còn cay nữa đâu, chàng nếm mùi vị thử đi. Già rồng hoa thấy nàng như vậy không nỡ từ chối, nhiễu mày cắn một miếng, cảm giác xốp của thịt, ngọt bên trong lan tỏa trong miệng của hắn, hương vị cũng rất thơm, không quá cay như hắn nghĩ. Hắn cứt gù tội ý mùi vị không tệ. ao Dương Vũ nhìn biểu tình của giả trồng hoa như vậy, biết hắn không bại xích với món này. Trên mặt ý cười nở rộ, đáy mắt ánh lên một niềm vui. Nàng thật rất muốn nhìn thấy biểu tình này của hắn. Muốn bốc tôm cho hắn ăn, nhưng ngay sau đó, một cao của hắn khiến mọi ý tốt của nàng đều biến mất. Ngồi yên ở đó, không được phép đùng đũa. Dạ trọng hoa ngồi xuống kế bên cạnh nàng, tiêu nạc nóng lòng nhào vào một bên hai món ăn, giống như không quan tâm đến một màn xảy ra vừa rồi. Một chén đầy ăn hết, sau đó thêm một chén nữa, bên bối nhích lên một đụ cười hài lòng tỏa mãn Cho dù có hảo ăn đến mức nào, động tác của thằng bé rung rất tao nhá, vui vàng như không hảo táo. Còn dạ trọng hoa ăn thêm một con nữa thì không ăn nữa, chỉ gấp hết bỏ vào chén của Diệp nạc. Ao Dương Vũ đột nhiên phát hiện bản thân mình đã làm sai, nguyên liệu là mình cung cấp, công thức chế biến công chính là nàng chỉ dạy, hai người này dám ngồi hưởng thụ thành quả của nàng, quả là vô sĩ. Một lớn một nhỏ hai người thưởng thức trông rất vừa lòng, vui vẻ nhìn thấy bát của mình trống không thì không khỏi bực mình. Cầm bát không trong tay thì tức giận ném lên bàn nói, sớm biết thế này thì ta đã không mang thai rồi. Tiếp nạc cướp một con tôm hùm bỏ vào miệng, ngay ao Dương phú nói vậy thì không khỏi tức giận trừng mắt nói. Không được, về sao em muốn cùng em bé đó ăn tôm hùm, đừng có nghĩ bậy bạ. Giờ trong hoa rừng chiếc đũa đang cướp thức ăn cho Diệp nạc, liếc mắt nhìn nàng. Hắn biết nàng đang khó chịu, nhưng không thể dùng tống cho nàng chuyện này được. Không có lời cho nàng, hắn hư lạnh một tiếng, nói. Nàng dám. Âu Dương Phù trơ mắt nhìn đồ ăn trước mắt mình dần dần phơi đi, ánh mắt long lanh nhìn trung rất đáng thương. Nàng uy khuất ngồi đến bên cạnh của giả Trồng Hoa, khó khăn nói: Với kinh nghiệm y thuật của mẹ, ta có thể cảm đoán với chàng rằng ăn một chút sẽ không có vấn đề gì. Trồng Hoa, ta nói thật đấy. Dạ Trồng Hoa nhìn bộ dáng làm nóng của Âu Dương Phù, thì trong lòng thầm cười khổ. Nhà đầu đáng yêu này. Từ khi mang thai đến nay thì tính cách có vẻ thay đổi đi nhiều. Trước giờ nắng rất ít bày ra bộ dạng nung nỉu, Dùng... dựa chấm ôn nhu nhu nhược này, trên mặt có chút buồn cười, băng tuyết lập tức tan chảy. Hắn cầm lấy bát ao dương phủ, cướp một miếng cá dày thịt bên trong, cẩn thận xử lý sạch sẽ xương, rồi cướp lại hai con tâm hồn, tỉ mỉ lột bỏ phỏ, bỏ đầu, gạt lấy dòng mớ và ớt tiêu trên mặt sau đó mới an tâm đưa đến trước mặt của ao dương phủ mặc dù những thứ tạo hương vị bị hắn gạt đi, nhưng nhìn một loạt động tác chú đáo vì nàng làm như vậy, khiến Aduh Vũ không khỏi ấm lòng, thỏa mãn thường thức. Trong khoảng thời gian hai nghẽn, vũ nhi của hắn hầu như không ăn được gì nhiều. Mỗi lần nhắc đến thức ăn thì chỉ muốn nôn, không hề vui vẻ. Nay dạ trồng hoa thấy nàng ăn ngon như vậy, môi cũng không từ chủ được cong lên ý cười ôn nhu. đợi khi nàng ăn xong, thì cho mùi rồi cả chép miệng, còn sót lại tàn dư của cả. Dạ trong hoa chỉ biết lúc đầu, từ cổ tay áo quần hàng đến chiếc canh tay. Hắn ôm tay mặt quần nàng quay về phía mình cẩn thận lau sạch. Nếu ăn ngon miệng như vậy, ta không cấm nàng, nhưng khẩu vị phải nhẹ. Nghe chàng, Âu Dương Vũ nhìn không được gật đầu. Ta biết sai rồi, lần sau nếu ta có muốn thì sẽ không ăn vụng sau lưng chàng, sẽ báo cáo cho chàng biết trước. Còn muốn ăn tôm hôm? Âu Dương Vũ khỏe môi khẽ động, cười to một tiếng tròn hoa ngốc, đương nhiên rồi, vội chàng đã chuẩn bị nguyên liệu thật lớn cất ở đây, về sau cứ hế thèm ăn, làm một đĩa tôm, vài cái chai bia, ô oh mai, God Tuyệt vời như thiên đường. Vì là được ăn món mình thích, cho nên ao dân phú cũng không có nôn dữ dổi như mọi khi, đã thế tâm trạng lại còn vô cùng tốt. Nhiều ngày sau, hệ Âu Dương Vũ muốn ăn cái gì thì sẽ nói trước với Dạ Trọng Hoa, vì hắn là người cố định có cho phép nàng ăn hay không. Và cũng vì thế nên quá trình nôn ngàn cũng chuyển biến tốt dần lên. Âu Dương Vũ cảm thấy kỳ quái, xoa xoa bụng của mình nhìn Dạ Trọng Hoa nở nụ cười nói, "Đứa nhóc nhảy, chắc chắn là dùng cha nó, kén tròn không thôi." Và dần dần, mỗi ngày nàng luôn dành thời nàng nói chuyện với cùng đứa bé trong bụng. Trong lòng của Âu Dương Vũ đột nhiên nảy sinh cảm giác mong chờ đứa bé này ra đời. Một bên trong nội phú của Ninh Vương Phú Yên bình ấm áp bao nhiêu thì tay lăng quốc lại hoàn toàn chảy ngược. Vào mùa đông giã lạnh đang đến gần, nếu như không dự trứ đủ lương thực, đông thì mọi người rất khó vượt qua cửa ái. Mà điều kiện rất nghiêm trọng đang xảy ra ở vùng Bắc Mạc, nơi chịu ảnh hưởng của vùng khí lạnh nhất, gió lạnh, bão tuyết ngày ngày đến ập đến khiến cho hoa màu bị tàn phá, sức vật đều không trúng trò nơi lũ lụt chết lượt. Người dân ở Bắc Mạc không thể chịu đựng được khí hậu ở đây nên bắt đầu lên chiến dịch chạy nạn tìm tức ăn, trở thành một bầy xói đòi đến Tây Lăng Quốc giết người cấp đoạt lương thực ẻ ớ. Tình thế rất là hông mãng. Quan viên vùng Bắc Mạc thái tình hình không thể kiểm soát bèn nhanh chóng viết tạo trường cấp tốc gửi đến Hoàng thượng Tây Lăng. Hoàng thượng vừa đọc xong táo trương thì mặt mày giận dữ, dân chúng Bắc Mạng lầm vào lầm thân tiêu thốn, trở thành quái thú muốn vùng lên chiến đấu, nhưng Hoàng thượng vẫn không đưa ra phương án giải quyết, chỉ phất lờ bỏ đi. Và cũng vì chuyện này đã khiến mãi ngày qua dạ trồng hoa buồn bực trong lòng, nhưng vì hắn vẫn im lặng giữ rong lòng nên ao Dương Phú không có chủ động lên tiếng. Hắn sợ phải khiến nàng phiền lòng. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Mặc dù trong phòng có lò sưởi ấm áp, nhưng ao dương phủ vẫn cảm thấy cả tay chân lạnh còn bởi nghĩ đến biện pháp mang sợi ấm nhưng may mắn thay, mỗi đêm nàng được dạ trọng hoa tận tần ôm vào trong lòng, cơ thể của nàng cũng dần dần ấm lên. Dạ trọng hoa đang ôm ao dương phủ đi vào giấc ngủ, thì không ngờ nửa đêm đã có người xông vào cung phủ, hạ nhân lập tức nhỏ giọng kêu. Vương gia, Hoàng thượng tuyên triều vì chuyện tình ở Bắc Mạc khiến giả Trọng hoa đau đầu nhiều ngày ngủ cũng không được ngon từ lúc ai đó đập cửa ở cổng hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ nghe được những lời của hạ nhân hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi ổ chăn ấm áo dương Phú mơ màng mở mắt nửa ngủ nửa tỉnh tay không tự chủ nắm lại tay của giả Trọng hoa lo lắng hỏi có chuyện gì sao giả trồng hoa cúi đầu cười trấn an nói không có gì nàng ngủ tiếp đi ta đi một lát rồi trở lại Nội dòng cẩn thận đắp lại chăn cho Âu dân phú, hôn nhẹ lên trán của nàng xoay người rời đi. Nghe tiếng đóng cửa, lôi sữa mang tên dạ trồng hoa cũng đi mất. Âu dân phú đột nhiên không chấp mắt được, cảm thấy vắng vẻ, lạnh léo. Tối nay trời tội hơn mọi hôm, mở mắt nhìn ra ngoài trời không thấy gì xung quanh, không biết vì sao nàng cứ có cảm giác bất an trong lòng. Âu dân phú mất ngủ được một lúc, sau đó cũng nhắm mắt ngủ đến gần gần ba, nghe thấy âm thanh của tiếng mở cửa, một luồng khí lành ấp lên người nàng. Già trọng hoa rộn rèn tiến vào ổ chân ấm. Nằm xuống thì mới phát hiện hai mắt của Âu dân phú đã mở to, trên mắt hồi lối sơ sơ mặt nàng. Đánh thức nàng à! Âu dân phú khẽ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy mệt mỏi của hắn, lòng không khỏi đau xót, phương tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhữ chặt kia hỏi. Làm sao vậy? Nửa đêm chàng ấy bị triệu đi gấp. Au Dương Vũ mơ hồ đoán được chuyện gì. Quả nhiên, gia trồng hòa có chút do dự sau đó ngẩng đầu mở miệng nói: Bà năm trước ta từng đánh một trận lớn với Bắc Mạc vì kệ sách bị ta nhìn thấu nên Bắc Mạc lâm vào trần địa do quân ta bố trí. Này bọn chồn ngước đầu trở lại, không từ một chút truyền ác nào không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng ở biên giới, trời hiền phải chiến đấu một phen. A Dương Phủ nghe xong chợt ôm châm lại hắn, áp mặt vào lông ngực của hắn, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ và điên cuồng như của mình bây giờ chân chừ nói: vậy chàng muốn ra chiến trường sao? Gia trong Hoa cúi đầu nhìn thấy gương mặt lo lắng u sầu của A Dương Phủ, tầm không khỏi đau nhói, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi: nàng yên tâm, tạm thời đám bầm lấn của lão triều không phải là dễ vật trong lòng của Âu Dương Vũ thầm hy vọng trận chiến này có thể nhanh chóng chấm dứt. Tốt nhất, trông của nàng không cần phải nhúng tay vào, càng không thể để dân chống Tây Lăng bị luyên luyện. Chỉ có điều nghĩ đơn giản như vậy, nhưng trong lòng thì vẫn cứ bất an như cũ. Nàng có cảm giác chuyện này không hề dễ giải quyết. Và chuyện nàng lo lắng cũng đã xảy ra. Một Tây Lăng quốc, sở hữu hệ thống quân đội cường đại, mạnh mẽ lần này lại bị quân Bắc Mạng đánh cho tới tả. Thậm chí số lượng binh sĩ cùng người dân vừa tổ chết rất nghiêm trọng Bảy ngày sau, tin tức bãi trần truyền đến Kinh Thành, truyền đình một fan xôn xao nhãn loạn, hoàng thượng nghe xong thì không khỏi tức giận. Ai cũng không dám tin Tài lang lại có một ngày hôm nay. Hoàng thượng lập tức triệu tập quân thần còn có giả trọng hoa, giả phi khanh đến đưa ra quyết nghị cuối cùng. Kết quả chính là thích thân chiến thân Tài lang giả trọng hoa tự mình chinh chiến. Ao Dương Vũ có công lạ gì với cái tin này? Sả Trồng Hoa là chiến thần, tên tuổi nổi danh khắp Tử Phương. Nay tình hình chiến sự lâm nguy, đương nhiên chẳng ái buộc phải chọn thêm một bộ khôi giáp ra trận giết địch. Mặc dù biết Sả Trồng Hoa là chiến thần bất bại trong tín đồ đại, nhưng nàng không thể tránh khỏi việc nghĩ đến những tình huống xấu, nguy hiểm có thể xảy ra với hắn. Trong lòng của Ao Dương Vũ thấp thỏm lo âu. Không phải nàng không tin tài mưu lược của Sả Trồng Hoa, nhưng đây là thời cổ đại, tàn khốc và đấm máu, lại lại mảng đổi mạng không thể không xảy ra những chuyện nói ngoài ý muốn được. Mấy ngày nay, giả trọng hoa đều ở trong công, ao dương phú ngày đêm không an tâm, ngủ không được yên. Vất vả mỗi chớp mắt thì được bị cái ức mộng làm cho bừng tĩnh. Trong cơn mơ đó, nàng đứng ở trên một cánh đồng cỏ hoang phu nhìn thấy giả trọng hoa bị một tên áo đen bất ngờ đâm đến. cả người chàng ái đều là máu với máu. Nàng chạy đến ôm lấy hán, mùi hương hoa quỳnh quen thuộc dần dần biển mất, chỉ còn lại mùi mạo tươi tanh nồng nặc nơi quét Ao Dương Vũ giật mình tấn dứt thét trở tay, âm thanh khẳng nơi cổ hỏng, nước mắt không ngừng chạy xuống. Già Trọng Hoa vừa trở về, thấy Ao Dương Vũ ngủ không ăn giấc, tay không ngừng vùng loạn xạ, mồ hoài lạnh tuôn ẩm đấm thất ràn, miệng nhỏ muốn cờ gì đó, nước mắt nơi khỏe mi tuôn ra. Hắn không khỏi bị lo lắng liền nắm chặt lại tay của nàng, một tay khoác lên vỗ gương mặt của nàng Trần An. Vũ Nhi, nàng làm sao vậy? Gặp ác mộng. Áo dông phú mở to mắt, nhìn thấy giả trồng hoa vẫn bình yên vô sự ngồi ở đầu giường. Gương mặt quần đảo trong sân của hắn mang theo dáng vẻ quen thuộc. Mùi hương hoa quỳnh vẫn còn đây, bảo phủ người nàng. Trồng hoa, chàng ấy không sao. May thật, chàng ấy vẫn còn đây. Không bị thương, đại mắt lại đấm lệ. Nàng thật muốn vui màu lòng hắn khóc thật to. Thực sự sau khi mang thai, tính tình của nàng sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Nàng mạnh mẽ nắm tay hắn, đưa đôi mắt lo lắng nhìn hắn im lặng không nói gì. Dạ Trọng Hoa cảm nhận được sự run rãi truyền đến trong lòng bàn tay, ánh mắt không khỏi nghi hoặc hỏi. Sao thế? Âu Dương Phú từ từ đính thân lại, nàng biết Dạ Trọng Hoa không thể không đi, nàng không được pháp khiến hắn lo lắng bận tâm cho mình. Nếu không, hắn sẽ phân tâm, liền cố gắng thở sau cười cười nói. Không có gì, vừa rồi chỉ giật mình một chút, lát khỏe ngay ấy mà. Được khi xe Trung Hoa rời đi, Âu Dương Phú vì không quan tâm nên tự mình chuẩn bị một ít bánh bích quy, biết nhan không thích ăn ngọt, cho nên nàng không có bỏ quá nhiều đường, rồi một ít quần áo ấm, kiểm tra hai lần cẩn thận, nàng mới tạm thời yên tâm được một chút. Vì bụng càng lúc càng to, nên chỉ cần hoạt động một hồi thì Âu Dương Phú đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, xoay người rớt một chén trà, nhưng không ngờ, nàng không cẩn đánh rơi chén trà xuống đất. Trên sàn mảnh vỡ tung tóe, nước trà văng vãi khắp nơi. Ao Dương Vũ ngẩn người nhìn mạnh sự phở quay xuống định nhặt lên thì vừa định chạm vào tay mạnh mẽ rút trở về lại nhìn thấy được một vết xước nơi ngọn tay vết máu đỏ tươi từ từ rò ra. Ao Dương Vũ nhìn cũng được kêu lên một tiếng. Đúng lúc Trúc Lục đi vào thấy mạnh vỡ trên sàn rồi nhìn vết máu trên tay của chữ tự mình lập tức hốt hoảng hôi lên. Vương Phi cẩn thận. Ao Dương Vũ ngước lăng nhìn vết thương trên tay mình trong lòng như có búa tạ đập vào tim mình càng thêm bất an. Rục lục vội vàng tìm đại phu băng bỏ cho ao dân phủ Lo lắng trách cứ Chuyện nhỏ này cứ để nô tỳ làm là được rồi Sao vương phi có thể tự mình ra tay chứ Già trọng hoa cảm thấy Ao dương phủ cảm thấy nhịp tim của mình Đập hơn rất rất là nhiều Loại cảm giác bất an cứ đều bám nàng không dứt Già trọng hoa từ trong công Quay về phủ Nhìn thấy ngón tay của ao dân phủ bị băng bỏ Trên mặt lo lắng khẩn trương hỏi Sao lại bị thương Ao dương phủ nói Không sao ta có cái này muốn đưa cho chàng Nói xong, vội vàng lấy một chiếc lọ, bên trong là nước thanh khiết, có ngâm mật là la, là cái thuốc bất tử, là được hôm đi vào rừng cây ma quái có được. Giả trọng hoa cầm lấy thì nghe ao dân phú tiếp tục nói, chàng hưởng với ta nhất định phải luôn mang nó bên mình, nó sẽ giúp chàng khi cần thiết. Ao dương phú trong lòng âm thầm cầu nguyện, tốt hơn hết là không cần dùng đến nó mới phải. Nàng bình tĩnh nhìn giả trọng hoa một lúc lâu sau đó mở thờ xài thấp dừng nói, chẳng phải bình an trở về trong lòng của dạ ròng hoa dâng lên một cảm giác không nỡ lời nói của nàng giống như là dòng nước ấm nhẹ nhàng thâm sâu vào trái tim của hắn không khỏi kìm lòng được hắn vươn tay ôm chặt lấy nàng khẽ thì thầm điều này là đương nhiên nơi này vẫn còn nàng và đứa con chưa chào đời đang chờ ta mà dạt ròng hoa thấp giọng cười dịu dàng tiếp tục nói chờ ta quay về ừ mãi ngày ta không ở bên cạnh nàng phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân vâng ta biết rồi, chẳng nhất định cũng phải bỏ chọn. Già Trọng Hoa cùng quân đội đang chờ bắt đầu xuất phát. O Dương Phú tự mình tiến giả Trọng Hoa đến cửa phủ, nhìn bọn lưng rắn ròi của giả Trọng Hoa dần rời xa rong mắt của mình. trong lòng dừng lên một cảm giác trong lỗng nở nhung. thêm vào đó là một sự bất an quanh quẩn không tan. Chắp mắt đã hai ngày tị từ khi giả Trọng Hoa rời đi. Mỗi ngày O Dương phủ không ngừng nhớ đến thân ảnh của giả Trọng Hoa, lo lắng cho hắn, thậm chí có chút hoảng hốt sợ hãi chỉ có khi nhận được thư từ tay của già trồng hoa ao dương phú mới yên tâm được phần nào vì để tránh việc ao dương phú ở phụ lo lắng nếu như hắn không bệnh thì sẽ viết thư tay cho nàng có đôi khi là ngắn gọn vài dòng khi thì chỉ là vài dòng như bông hoa dạy vì lo lắng không ngừng nên ao dương phú không ăn được nhiều mặc dù dài đạn nôn nghẹn đã khá lên đáng kể bụng của nàng cũng dần dần tạo hình thái hậu nghe tin cháu trai của mình đứt thần ra tận nghĩ muốn xem tình hình của cháu dâu mình thế nào Vừa đặt chân vào phòng Thì thấy gương mặt trắng hồng có nét buồn bà khó giáo được Càng người khoác lên bộ áo choàng lông cao cấp Bỗng thì có chút nhô ra Bà không khỏi đau lòng giận dò Vũ Nhi Con đừng nghĩ người lo lắng Nhiều thêm phiền lòng Phi bạch nhất định sẽ trở về O Dương vũ chỉ cười trừ đáp lại Nàng nhẹ nhàng vỗ bụng mình Con à, cha con sẽ trở về bên cạnh mẹ con mình Sẽ nhanh thôi ngày qua ngày trôi qua vẫn không có tin tức di truyền đến có vẻ như trận chiến này vô cùng gian nan thái hậu không ngừng lo lắng cho tâm trạng của ao dương phủ Giờ trồng hoa không có ở đây cả ngày ao dương phủ cứ một mình ủ rụt buồn bã bà, bà sợ rằng mỗi ngày ở ninh vương phủ nó không thể không ngừng buồn trồn suốt ruột trong lòng không yên bà mới truyền ao dương phủ vào trong cung cẩn thận bảo vệ mà Ao Dương Phú cũng không từ chối, ngày qua ngày ở Ninh Vương phủ, nàng nhìn đau cung thái hình bóng của Dạ Trọng Hoa, thư phòng, hoa viên, phòng ngủ, cho nên cũng cũng chỉ là một biện pháp để diệt thời gian, với cả ở trong cung, nàng có thể biết được tin tức nơi chiến trường một cách nhanh nhất. Khi Ao Dương Phú được đưa đến phường hoàn điện, thì thái hậu chạy ra vui mừng nghênh đón, ý cười khắp mặt. Bà cũng không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy ao dân phú trong lòng của bà lại dừng lên một cảm giác quen thuộc đặc biệt, muốn dành hết tình cảm của mình yêu thương nó. Nhìn thấy bộ dáng ngày càng xuống sắc trông gầy hơn trước, bà không khỏi lo lắng. Thái hào kéo cánh tay của ao dân phú, nhìn gương mặt hẻo hon của nàng, đau lòng nói Vũ Nhi sao lại gầy như thế này còn cần phải biết quý trọng bản thân mình, cho dù không vì mình cũng phải nghĩ đến đỡ bẻ trong bọn. Ao dân phú mỉm cười Nàng biết thái hậu thật sự rất quan tâm đến mình nên khẽ khịt đeo nói. "Vâng, Vu Nhi nghe lời hoàng tổ mẫu." Đã nhiều ngày trôi qua, không đêm nào nàng có thể an giấc được, cứ nửa đêm khi bóng tối đã bao trùm cả văn vật, nàng vẫn không từ chối được mở mắt ra, sau đó cứ như bao nhiêu suy nghĩ lo lắng vần vơ vươn trong đầu của nàng Mãi chưa đến hưng đông, một chút buồn ngủ nàng cũng không. Thái hậu mỉm cười nhìn xuống bụng của A Dương phu đã có chút nở nang, ánh mắt hiện lên một tia âu yếm. Quan tâm, nghi ngơi gì đó, bèn nhõn nói. Con bé Mận Huyên, cũng sắp sinh rồi, nghe nói sức khỏe cũng không được tốt, không biết bây giờ tình trạng thế nào. Ao Dương Vũ nhớ ra đã lao mình vẫn chưa hỏi thăm Tam Hoàng Phi, triệu Mận Huyên nên cười rộ lên. Vậy hôm nào hai bà cháu chúng ta đến thăm Mận Huyên đi? Nàng có mối quan hệ rất tốt với trường bệnh huyên Lúc trước tranh rối còn tỉnh thoảng đi thăm hỏi nàng Bây giờ công việc bận rộn Thêm cả nghĩ rằng nàng ấy còn có thầy y chăm sóc Cho nên cũng lơ đi sự sơ sớt Hai người đang vui vẻ nói cười Thì Dương Mama đột nhiên cướp ghép chạy đến sắc mặt không khỏi rất khó coi Định nói cái gì đó nhìn về phía ao dân phủ có chút rối rắm Có kỵ bồng của nàng nên chỉ âm thầm bảo với thầy họ phải câu Âu Dương Phú tò mò nhìn sắc mặt của Dương Mama, thấy sắc mặt của Thái Hảo bắt đầu trầm xuống, mày kết keo nhữ lại. Sau khi Mama lùi xuống đứng ở một bên, Thái Hảo nặng nề thở dài một hơi, nói một câu a di đạo Phật. Âu Dương Phú thế thế tò mò hỏi, hoàng tò máu, xảy ra chuyện gì sao? Thái Hảo nhìn Âu Dương Phú, cũng quyên khỉ, do sự một lát mới nói, vừa nhận được tin Mẫn Huyên sinh rồi trong lòng của Âu Dương Phù thầm chúc mừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đen lại của Thái hậu, trong lòng lột bột công yên. Nhưng lại là xinh non. Thái hậu khó khăn nói ra một câu: từ trước đến nay, Tam hoàng tử vẫn chưa có con nội soái. Cuối cùng trời đã thương tình triều mình huyền mang thai, nhưng mọi chuyện lại đi đến kết cục này. Trong mắt của Âu Dương Phù hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay cả trong khoáng thời gian, ốc còn không mang nổi úc mình không còn có thời gian để thăm trưởng Minh Huyên. Nhưng lúc trước nàng còn đến chẩn đoán mặt trường trưởng Minh Huyên. Đứa con trong bụng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí nàng còn kê phải đơn thuốc an thai, sao có thể sinh non được? Trừ phi có người động tay động chân. Âu Dương phủ sút ruột không yên lòng, vội vàng đứng lên. Hoàng tổ mẫu Vũ Nhi muốn đi thăm Minh Huyên. Thái hậu không đồng ý lên tiếng. Vũ Nhi chuyện này còn tuyệt đối không được nhúng tay vào. Vũ Nhi là người tình thuần y thuật, sức khỏe của mình huyền bây giờ rất yếu, con phải đến xem cô ấy như thế nào mới yên tâm. Thái hào thở dài một hơi, phái người đi theo ao dân phủ đến phủ của Tam Hoàng tử, còn mình thì ở trong phòng đóng cửa niệm Phật. Phủ Tam Hoàng tử Hôm nay, sắc trời lạnh lẽo, âm u giống như bao không khí ám đảm nơi phủ của Tử hoàng tử, trầm thấp mà lo lắng. Lúc này trong lòng có dạ phi ly rỗi bơi, rút luộc, nóng lửa như đốt, cảm giác mất mát truyền thành tức giận cầm phấn. Đứa con của hắn chỉ cần qua một tháng nửa thì có thể sinh ra, nhưng khi chính phi của hắn đột nhiên kêu đau bụng khó chịu bởi vì sinh non nên hắn vội vàng gọi bà đỡ cùng thầy Y đến. Trong lòng hắn âm thầm mong chờ, còn có chút cảnh trương. Sau khi nhận được tin, hắn mới biết đứa con của hắn vừa sinh ra đã chết non. Nhìn thấy đứa vẻ non nớt không có sức sống trên tấm tả lót, không cũng có, hô hấp cũng không, dùng như một xác chết vô hồn. Hắn ngày đêm chờ mong đứa bé này từ rất lâu, thế nhưng vì cỡ gì, làm sao có thể, làm sao có thể mất đi như vậy? Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên hình ảnh của Triệu Mình thiên sau khi vừa mở sinh xong, sắc mặt tái nhợt suy yếu lên lên. Có người đồng tay vào thức ăn của thiếp. Người đau, gọi toàn bộ những người làm ở phòng bếp đến đây. Giả phi hi mặt mày đỏ bừng rụng đỉnh. Bạn hoàng tử phải điều tra rõ ràng việc này. Ngày lập tức... Toàn bộ hạ nhân làm việc trong phòng bếp quỳ khối trước mặt của Giả Phi Ly. Giữa trưa Triều Mần Hiên có dùng qua bát can bổ nhưng vẫn còn lại một ít. Hắn cho người đưa máu lo Thái Y kiểm nghiệm rồi sau đó nghe lão nói. Cũng không có gì khác thường chỉ là có người thêm và ít một bát hoa hải đường. Cái gì? Giả Phi ly không lẽ tin được nhìn về phía Thái Y. Triều Mần Hiên vốn là người dị ứng với lại hoa hải đường. Chuyện này rất ít người biết rõ mỗi khi nàng ngửi Thái hoa hải đường thì sẽ rất choáng váng nhức đầu. Hoa hải đường không có được, mùi hương đối với người bình thường mà nói thì rất nhạt nhạt và đã mạc. Khi chống bị nghiền nát thành phần, nếu bỏ thêm vào trong món ăn, đương nhiên là sẽ không bị người khác phát hiện ra. Cho nên truyền mần thiên sinh non này chắc chắn liên quan đến hoa hải đường kia. Thậm chí, hắn còn bảo mần thiên ăn nhiều một chút. Đại mắt hiện lên một tia ánh nấy, nói như vậy là ai muốn hại chết mần huyên. Khi ở dân phủ đến nơi, thì nhìn thấy hai tay của Giải Phi Ly kết cao nắm chất thanh quyền, trong mắt hắn mưu muốn bốc hỏa. Hắn đứng trước mặt tên hạ nhân đang quỳ lên tiếng quát, nói rút cuộc là kẻ nào sẽ khiến các ngươi hãm hại Tam Hoàng Phi. Một kẻ quỳ trước mặt hắn lo lắng sợ, cảm thấy sự việc không xong, cả người run rẩy nói. Tiểu nhân không có, không có ý định hãm hại Tam Hoàng Phi. Giải Phi Ly mở miệng tra hỏi, vậy bắt canh kia rút cuộc là ai làm? Là nội Trưởng đầu bếp nữ run rẩy lắp bắp nói, cả người run lên bần bật. Sa Phi Lý tức giận dùng một cước đá lên người nàng. "Tiện tỳ, Tam Hoàng phi vì ăn phải món cô nào nên mới ra nùng nỗi này, có phải chính cô đã bỏ thêm hại đường vào thức ăn của Tam Hoàng phi hay không? Hay là có người ra lệnh cho cô làm việc đó?" Nữ đầu bếp bị một cước cậu Tam hoàng tử đánh đau đến trong váng, vội vàng đập đầu xin tha thứ. Xin tạm hoàng tử tha mạng, tha mạng cho Nô Tì. Làm sao Nô Tì có thể ra tay hại Hoàng Phi? Đúng rồi, vào thời điểm Nô Tì làm xong bắt tranh này, mama quản quán sự sẽ phân phó cho bọn tiểu nhân mang ra ngoài. Cho nên ngay tại thời điểm đó, có người bỏ hải đường vào trong, Nô Tì rõ ràng bị oan a. Đại mắt của Arthur ánh lên một tia u ám đến đáng sợ. Phương Linh hỏi chuyện gì thì lại nghe được tiếng khóc của một cô gái. Quay đầu lại thì phát hiện Liễu Thị với gương mặt sắc sảo đứng ở bên cạnh. Dạ Phi Ly. Con mắt này tơ vô cùng đơn thuần. Quần hàng ấn đỏ, từng giọt nước mắt không ngừng rơi lăn trên má nàng. Nàng chỉ vào một trong số đám người đỏ thì lườn lên tiếng. Vương gia nhất định phải tra rõ ràng việc này. Chỉ vì sự việc tách. Cách của với công việc của bọn họ đã khiến cho đứa bé trong bồng của tỷ ái phải chết một cách oan uống. Rõ ràng là âm thanh mềm yếu nhu nhược, nhưng khuôn mặt luôn tỏ vẻ sự chợn Trên gương mặt bôi trét đài phần son trắng bật thầm đầm nước mắt kia, khiến cho lớp trang điểm bị trôi đi không ít. Bộ dáng mảnh mai vô lực khiến cho người khác nhìn vào. Nếu không biết thì còn tưởng người vừa mới mất con chính là cô ta chứ không phải là Mẫn Huyên. Dạ Philly nhìn bộ dáng khóc lóc của Liễu Thị, đại mắt hắn hiển lên vẻ đau lòng. Suốt chết nữa thì hắn ôm trầm lại Liễu Thị đang nước mắt ngãn dài vào trong ngực. Hắn cố kiềm chế cảm xúc vươn tay an ủi trấn an nàng, sau đó cao giọng nói: Người đau lập tức điều tra rõ việc này. Tất cả hỏi ai cũng phải điều tra kỹ lưỡng. Nữ đầu bếp liên tục cập đầu. Tha mạng, tha mạng, tam hoàng tử xin người tha mạng. vài tên hộ vệ lập tức đi vào xử nữ đầu bếp vào đại lao. Hai hàng lông mày của Âu Dương Phù nhíu chặt. Việc này không chỉ đơn giản như vậy, chỉ có điều chuyện nhà người khác nàng không tiện nhúng tay vào. Đôi mắt của nàng sắc bén liếc về phía cô gái mềm ướt khóc ngã vào lòng của dạ phi hi kia. Nàng dung khăn tay chấm nước mắt, vẽ mặt bi thương nói. Sao số mình của tỷ lại khổ như vậy, đứa con sinh ra thì đã chết non, bây giờ tỷ ấy biết phải càng cường thế nào đây? Khuôn mặt nàng tuy mềm mại nhưng trung đã tái nhợt, khóc như mưa rơi. Zaphily vốn đang tức giận nhìn thấy bộ dạng thể lương đau khổ của nàng, dần dần bình tĩnh xuống, ôm nàng vào trong lòng mình nhỏ dòng an ủi. "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe." Liệu thị vui đầu vào ngực của dạ Phú Ly, nhìn bộ dáng trung cực kỳ đáng tương nhưng thực ra khỏe môi của nàng lại đang kẹo theo một nụ cười âm hiếm. Nàng hẳn đỡ con trong bụng của Triệu Thị Minh Nguyên đã rất lâu rồi, ngày qua ngày đều bất lực khi không có cách nào loại bỏ nó. Từ sau khi bức chuyển, Triệu Thị bị dị ấn với hoa hải đường thì trong lòng luôn tìm mọi cách tinh kế đối phó với nàng, có điều nàng vẫn không có cơ hội ra tay. Nàng suy nghĩ thật cẩn thận mua chuộc nướng đầu bếp sẽ khiến cô ta tàn nhỏ hoa hải đường vào bỏ vào thức ăn. Mùi vị của cán bộ này rất đậm cho nên có thể ác liệt đi mùi hùa hải đường nhẹ nhẹ của hoa hải đường. Lại bởi vì hải hoa này không có độc vì thế cho dù có kiểm tra qua nhân châm cũng sẽ không biến đổi màu sắc. Và công dụng của hoa hải đường này vô cùng hiệu nghiệm. Được thì mới chỉ ăn được vài hôm thì ngày hôm nay đã bắt đầu phát tác không chỉ bỗng đau đến quần quại mà còn sinh non ra bảo thái chết. Nàng hứa sẽ đưa cho nữ đầu bếp đó thật nhiều bảng, nên cô ta nhất định sẽ không khai ra nàng là chủ mưu đằng sau vụ này, hơn nữa rất nhanh thôi, cô ta sẽ sớm không còn trên thế gian này, kế hoạch hoàn hảo không lộ ra chút sơ hở này, nàng tuyệt đối không để cho người thứ hai biết được. Càng nghĩ Liễu thị lại càng đắc ý, rút cuộc nàng có thể loại bỏ mối ngoại lớn nhất của đời mình, nếu như Trừ thị thành công sinh được đứa bé trong bụng đó, sau này cô ta sẽ không ngừng hưởng vinh hoa phú quý. Liễu thị đang suy nghĩ nhập thần thì đột nhiên cảm giác được một đôi mắt sắc nhọn, đau đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng ngẩng đầu lên thì bất gặp Âu Dương Vũ đang đứng ở cửa, nhìn vào mình bằng đôi mắt lạnh như băng. Ninh Vương phi, người tới thăm thì tỷ sao?" Liễu thị dùng khăn lau đi nước mắt mình? tỷ ái thật sự rất đáng thương. Lúc này Dạ Phi cũng không chú ý đến Âu Dương Vũ, cũng nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Âu Dương Vũ cùng mới đôi mắt không chút cảm tình của nàng đang chậm rãi nói. "Tôi đến thăm Mẫn Huyên. Trong lòng của Âu Dương Phú chỉ cảm thấy rằng mỗi lần đi đến phủ Tam hoàng tử đều nhìn thấy màn kịch thê lương khóc lóc của đóa hoa sen tiểu bạt, bên cạnh còn có một khúc cổ rúng ruột đang nâng niu đóa hoa đó, Thực sự mà nhìn vào bức tranh này nàng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Trong lòng nàng có linh tính rằng chuyện đứa bé chết non này liên quan đến Liễu thị. Ở dân Vũ đi vào bên trong phòng thì thấy Triều Minh Huyên lặng lặng nằm trên giường, ánh mắt nhắm chặt giống như vừa mới hôn mê bất thận, cương mặt tái nhợt ẩn ẩn hai hàng nước mắt lăn dài, còn có một tia phấn hận. Hai tay của nàng nắm chặt thành chuyện, móng tay đấm vào sau vào lòng bàn tay thái độ của nàng không cam lòng. Ở dân Vũ nhìn bộ dạng này của Triều Minh Huyên, đông lòng dừng lên một cảm giác đau lòng. Biết cô gái kiên cường mạnh mẽ thấy bộ dạng thế này, nàng chắc phải chịu nhiều tổn thương lắm đây. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng ngồi bên giường Triệu Minh Huyên, cầm lại tay nàng bất mặt, trong lòng không khỏi thở dài, sức khỏe không có nguy hiểm cả. Có điều đứa con của nàng cuối cùng lại lẳng lẽ ra đi. Âu Dương Vũ không chờ cho đến khi tiểu Minh Huyên tỉnh lại, chỉ chuẩn bị đi hồi cung trước. Và không ngờ ngay tại thời điểm nàng rời đi, thì nghe được tin nữ đầu nữ kia đã thắt cổ. Âu Dương Vũ vừa rời đi không được bao lâu thì Triệu Minh Huyên đã tỉnh. Vừa mở mặt ra, nàng đột nhiên thấy bụng của mình đau đớn, toàn thân vô lực, không dậy nối. Nhà hoàn một bên nhỏ giọng nói, tam hồng phi, bạch ma ma đã bị đánh chết. Cái gì? Triệu mẫn huyền không thể tin được cao vừa rồi, nhìn về phía nhà hoàn trưởng mắt. Bạch ma ma là người từ phía nhà mẹ đẻ của nàng, mang đến chăm sóc nàng, là quan sự phòng bếp chăm lo việc ăn uống của nàng, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Nhà đầu kể toàn bộ sự tình cho từ tử mình, sau đó kết một câu. Tam Hoàng Tử nói chỉ tại Bạch Ma Ma nên mới. Giờ phút này Tiểu Mần Huyên hình dung ra cảnh tượng Bạch Ma Ma luôn rung thành và tận tâm chăm sóc nàng bị đánh cho đến chết. Sau đó là nhựa đèn đứa con vừa mới chưa trao đời của nàng song suối thứ vàng. Nàng chỉ cảm thấy một luồng tức giận dưng trào liệt não, ngay cả một chút lý trí bình tĩnh cũng không có. Nhất định là tiện nhân liệu thị kia đã đụng tay đụng chân, hại chết con của nàng còn hại chết Bạch Ma Ma. Điều Minh Huyên dụng hết kỹ lực, dãy sùa đứng dậy, xuống giường, tay dựa vào, gậy ba chân mà hàng ngày nàng thường sử dụng để theo thua, may và trùng đớ lảo đạo ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì mắt thấy giả Phi Ly và Liễu Thị đang đi ở bên ngoài. Liễu Thị thoải mái tựa vào lòng của giả Phi Ly, oan oan khóc. Thị Thị thật sự rất đáng thương, đứa bé vừa sinh ra còn chưa nhìn thấy được mẹ. Ông trời sao có thể đối xử bạc đại với Thị ấy như vậy? Ô ô! Phí Lý nói xem tỷ ấy sao có thể chịu được cự xúc này đây? Giả Phi Lý bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng nàng. Một mặt thì dấu nàng, một mặt thì nhìn với bộ nàng bộ dáng trông rất là tình trạng ý thiếp. Triều Minh Huyền chỉ cảm thấy lửa nóng tập trung quấn đầu, tay cầm chiếc kéo nhọn nắm chặt, lòng bàn chân của nàng như nóng bỏng chạy về phía liễu thị trong miệng quát: Tiện nhân trả lại con cho ta. Liễu thị vừa ngẩng đầu thì thái Triệu Mẫn Huyên cầm kéo hướng về phía mình, nàng sắc mặt trắng bệt, các người chui vào lòng của Dạ Phi Ly, làm ra vẻ như bị dọa đến sợ hãi, nàng khóc to lẫn trước. "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Đen mặt của Dạ Phi Ly cũng ngạc nhiên hốt hoảng, theo bản năng giữ chặt lấy tay của Triệu Mẫn Huyên nói, "Mẫn Huyên, nàng làm gì vậy?" Triệu Mẫn Huyên nhăn nhó, dùng sức giãy sụa nhưng vì sức khỏe vẫn còn suy yếu nên dậy không ra, thuận miệng nói. Là cô ta, chính con tiện nhân này đã hại chết con của ta, nhất định là cô ta động tay động chân còn hại chết cả Bạch Mama." Jafilee kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Liễu thị, mắt thấy Liễu thị khóc ròng rỗng rất là yếu quét khuôn mặt nhỏ nhắn kia thấm đẫm nước mắt. Vương gia tỷ vốn là người rất hận thần thiếp, tỷ ấy cho rằng chàng vì yêu thiếp dùng ái thiếp nhiều hơn tỷ ấy, cho nên mới cả dần chém thớt đổ hết tội lỗi lên đầu thiếp. Triều mần huyên buồn nôn nhất chính là bộ dạng nhu nhược yếu đuối gia tạo của lễ thị. Bình thường còn có thể nhấn nhìn bỏ qua, này lại không thể chịu đựng được nữa, lời dần càng thêm tăng lên, một tay chỉ vào nàng nói. Người cầm miệng cho ta, đừng có ra phơ giả vịt, con của ta rõ ràng là bị người hại chết. Hôm nay ta nhất định phải bắt người phải đền mạng cho nó. Đủ rồi, giả phi ly dần dứ quát, vươn tay đại triệu thị ra ngoài. Sức khỏe đã không ổn định, không an phận nằm trên giường nghỉ ngơi, phát điên cái gì. Hắn không tin rằng rượu thị lương thiện rong sáng, sao có thể làm ra loại chuyện này. Nàng yếu ớt, nhu nhược, luôn nghĩ cho người khác, ngay cả rượu thị đã mất con, nàng còn khóc lóc đến mức khiến cho tâm can của hắn đều cảm thấy tan nát. Hắn thái triệu thiên, rượu mình hiên cố gắng tình cái sự, hắn có lẽ là cô ta là bị điên rồi. Triệu Minh Hiên vốn sức khỏe quả yếu ớt, vừa rồi cố gắng chúng cự cùng thêm tức giận sung lên nạo, nay lại thêm việc bị Giả Phi Hi dùng sức đẩy ngã nàng xuống sàn lạnh như băng. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi xuống, tiếng mưa giòn tàn đập nơi ngõi tạo ra thứ âm thanh buồn bá mang mát, dùng như lòng của Triệu Huyên bây giờ nàng mặc cho cơn mưa rút như đang buộc vây khắp người mình, nàng mặc cho cảm giác lạnh buốt ăn mòn da thịt mình, nước mưa hòa cùng với ruột lệ chua chát rơi xuống trên khuôn mặt tùy tị của nàng, nàng cảm thấy bất lực, cả người quỳ rạp trên mặt đất, liễu thị thét sỏi tay sông lên, tỷ tỷ là muội không tốt, muội không nên nói những điều đó khiến tỷ tức giận, tỷ tỷ tỷ làm sao vậy, làm sao vậy? triệu Mình Huyên cảm thấy người đàn bà trước mắt mình thật chợt mắt, thật muốn tự tay giết chết cô ta, nhưng rút cuộc không thể duy trì được lĩ tí, trước mắt chợt tối sầm lại, nàng lâm vào hồn mê bất tỉnh. Nàng chỉ cảm thấy lạnh, lạnh từ thể xác cho đến tinh thần. Sau khi ở dương phú trở về, cống thuật lại tình huống của Triều Mình Huyên cho thái hậu nghe. Nàng chỉ biết rầu rỉ không nói lời nào, đại lòng vẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thái hậu nhìn thấy bộ dáng buồn rầu của Âu Dương Phú đang thở dài một hơi, sớm biết thế này thì bà đã không cho con bé đi rồi. Âu Dương Phú ngồi xuống không bao lâu, thì Mama từ đầu lo lắng đi đến, lúc này cũng không kiên kỵ Âu Dương Phú nói thẳng: Tam Hồng Phi đã xảy ra chuyện. Âu Dương Phú ngạc nhiên bật ra ngồi khỏi ghế hỏi: Sao lại thế này? Tình hình cụ thể thế nào Nô tỳ không rõ, chỉ nghe Thái Y nói tính mạng của Tang Hàm Phi khó giữ được. Mama căng thẳng trả lời: Cái gì? A Dương phủ sợ hãi vừa giận nói, sao lại thế này? Trong lòng thầm nghĩ, hay là á Bạch Liên Hoa kia đã tính kế gì với Triệu Mân Huyên, cô ta khốn nạn đến mức đó sao? Cho đến khi A Dương phủ đến thấy hiện tượng nhìn thấy Triệu Mân Huyên mốn mê bất tỉnh nằm trên giường, tất nhìn trùng suy ngược vô cùng. A Dương phủ nhanh chóng đi đến bên giường xem mạch cho nàng, thần sắc có chút biến đổi, vừa mới sinh xong, Việc kinh khí đảo tiên chính là không được phép đệ sản phụ trùng gió. Vì sau quá trình sinh đẻ, cơ thể của sản phụ không có sức đề kháng cho nên dễ bị nhiễm bệnh. Mà triệu mần huyên thì không những bị trùng gió mà còn sầm mưa như vậy. Nếu không kịp thời chữa trị thì chỉ sợ nàng ấy sẽ gặp chuyện không may. Ao Dương phủ lại ra một ít thuốc bổ màu đưa cho triệu mần huyên uống. Sau đó mới an tâm phân phó hạ nhân bưng một bát canh gừng đút cho triệu mần huyên uống rong. Lúc này triệu mần huyên mới từ trong hôn mê tính lại Âu Dương Phú nhìn lên khuôn mặt không chút sắc hồng, vô hồn vô cảm kia, trong lòng không khỏi lo lắng. Sai hạ nhân đưa đơn thước nàng kê đi xác. Âu Dương Phú thấy nàng không tỏ vẻ tức giận, đôi mắt tối đen run rùng như vô hồn, giống như nàng không còn lưu luyến gì với thế gian này. Âu Dương Phú lo lắng nắm chặt tay nàng nói: Mẫn Huyên tội gì phải làm khổ mình như thế? Triệu Mẫn Huyên cười lạnh, đôi mắt giống như bị lão thần chết cướp đi, một dáng vẻ mất mát đầy bi thương. Nàng trả lời một cách. Tỷ chết, Tỷ chỉ muốn giết chết con tiền nhân kia, sau đó Tỷ có thể chết cùng với ả ta cũng đáng. Con của Tỷ rõ ràng chính là do ả ta hại chết. Con của Tỷ vốn lớn lên rất khỏe mạnh, Tỷ còn có thể cảm nhận được nhịp tim của nó, có thể cảm nhận được hắn đập rất lờ, hô hấp, như thế nào đột nhiên nổi không, sẽ không có đau. Muội có biết Tỷ đặt ra rất nhiều hy vọng và tâm huyết vào đứa bé này không? Tỷ không quan tâm nó là trai hay gái, Tỷ chỉ hy vọng nó sẽ luôn bên cạnh Tỷ. Nhưng hy vọng của Tỷ lại vụt tắt, đứa bé không còn nữa. Vũ Nhi, Muội có biết bây giờ Tỷ đau đớn đến mức nào không? trong lòng của ao dân vũ cũng tháo hiểu được nỗi đau của một bà mẹ mất đi con của mình. Chỉ là bây giờ mình không có bằng chứng rõ ràng cho nên không thể trân trị á tiểu bật hoa lẹo đó. Nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ thấp giọt nói. Đứa bé vẫn có thể có Một lần chờ đợi là mỗi một lần thất vọng Từ nay về sau Tị không còn muốn có con thêm lần nào nữa Âm thanh thê lương của triệu mần nguyên Dần dần rầm thấp Chỉ là hy vọng xa vời mà thôi Ao Dương Vũ nhìn vào đôi mắt mua hồn của nàng Muốn mở miệng nói cái gì thì đột nhiên cảm thấy hai mắt trượt tới sầm Nàng lại nhanh tay Ôm lái đầu một lúc sau mới trần đẩn Triệu mẫn Huyên can sát thấy ở Dương Phú có chút không khỏe, ngay cả việc đau buồn đang bùa vai khắp mình, đong dừng vai quan tâm Âu Dương Phú luôn để ý đến mình hỏi. buổi sao vậy Phú Nhi? Triệu mẫn Huyên thân thiết nhìn nàng. Âu Dương Phú lắc đầu có chút mệt mỏi nhắm mắt, cảm thấy tốt hơn một chút mới vứt vứt tay, nói, buổi không sao. Nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Triệu mẫn Huyên, cùng với kia không hề sinh niệm ánh mắt, trong lòng có chút sợ hãi không khỏi hỏi. mẫn Huyên. Tỷ đến ở với Muội và Hoàng Tổ màu mãi ngày, cùng tiền cho Muội trị liệu cho sức khỏe của Tỷ. Bây giờ Triệu Mẫn Huyên vô cùng cam kết với Tam Vương Phủ, cho nên Ao Dương Vũ mới đưa ra ý tưởng này, hy vọng Triệu Mẫn Huyên có thể đồng ý. Nhưng dạy Ly lại không chấp nhận chuyện đó, Đương đường là Tam Hoàng Phi vừa mới sinh non xong lại đến ở chỗ khác. Chuyện này nếu đồn ra ngoài chẳng phải là đang tát gạo nước lạnh vào phủ Tam Hoàng Tử sao? Âu Dương Vũ không hề cho hắn cơ hội từ chối, chỉ nói cơ thể của Triệu Mẫn Huyên Duy Nhược cần nàng chăm sóc, chiều cố và đây cũng là ý định của Thái Hậu. Giờ nghe xong mãi chữ ý định của Thái Hậu, hắn cũng đành phụi tay áo bất đắc dĩ đồng ý. Vườn Hoa Điện của Thái Hậu là nơi không cho phép bất cứ người ngoài đến ở. Nếu như không phải vì Áo Dương Vũ ra mặt, Triệu Mẫn Huyên cũng dễ dàng có cơ hội ở lại. Sau khi Triệu Mẫn Hiên chuyển qua cung điện của Thái hậu ở, thì được chăm sóc rất chu đáo, lại bởi vì có một người chị em tốt như Ao Dương Phú chăm sóc, bồi bàn cho nên sức khỏe dần dần tốt lên, chỉ có điều khuôn mặt vẫn còn u sầu như trước. Triệu Mẫn Hiên mất con, Za Ly cũng có chút đau lòng, nó cũng là con của hắn, hắn còn chưa có cơ hội ôm hắn vào trong lòng thì đã phải chịu sự tang tử của hắn. Nhưng ngay sau tang đó thì có một tin vui nhanh chóng được hắn đưa ra khỏi bóng tối. Việc Liễu Thị mang thai, chuyện này đã được Thái Y chân thực. Gia Phi vui mừng không thôi, bộ giang ư sầu ngay lập tức rồi đi hỏa thành sự sung sướng chưa từng có. Hẳn nhớ đến ao dương vũ, nàng ta bây giờ đang ở tại phường Hoa Điện, phải đến nhờ cô ta xem mạch cho Liễu Thị, nhân tiện thông báo tin này vui cho Thái Hậu. Nghĩ sao làm vậy, Gia Phi lập tức hành động, mang Liễu Thị vào công, xuống xe ngựa. Saffyli nắm tay của Liễu Thị đi thẳng đến phường Hoa Điện, mắt thấy phường Hoa Điện ngay trước mắt, Liễu Thị có chút lo lắng nắm lại tay của Saffyli kéo lại. Saffyli quay đầu thì phát hiện gương mặt ưu phiền chi của Liễu Thị, Saffyli không khỏi thắc mắc hỏi: Làm sao vậy? Liễu Thị do dự nói: Đinh Vương Phi hình như không có ưa thích tiền thiếp. Nếu như cô ấy kinh thường thần thiếp chỉ là giường phi, không bắt mặt cho thiếp thì biết làm sao bây giờ? Saffyli âu yếm sờ yếu cái mũi của nàng cười nói. Cô ta không dám, cô ta chỉ là một kẻ ngoại quốc đến đây làm vợ, dựa vào cái gì có thể kinh thường nàng. khinh thường nàng chính là kinh thường buồn phương. Giờ Billy bày ra bộ mặt ngão mạn, dừng một chút rồi nói tiếp tục nói. Này nàng đã mang thai rồi, nếu cô ta không giúp nàng chuẩn đán, ta sẽ báo việc này với hoàng tổ máu để bà ấy trách phạt cô ta. Liễu thị nghe xong thì ao yếm cười với hắn, nụ cười sang chói đến chói mắt. Billy chàng thật tốt với thiếp. Có thể khỏi tăng tên của hắn chính là một trong những đặc quyền riêng của nàng. Sapphire và Liễu Thị còn chưa kịp bước vào phường Hoa Điện. Thì trong đại điện, Thái Hảo đang ngồi nghiêm nghị trên kế cao vẽ mặt âm rầm. Mama bên cạnh kế sát vào tai bà tường thuật lại những gì bà nghe từ hai người đó. Càng nói sắc mặt của Thái Hảo càng biến đổi, sau đó đen lại. Khi Mama kia nói xong, Thái Hảo tức giận đập mạch tay kế ngồi, quát một tiếng. Thật là quả vô liêm sĩ. Nói ra thật là cười, dám mò đến đây đòi phụ nhi bắt mặt cho chúng nó. Ngay giờ phút này, Già Phi Li mang lĩ tiểu vào bên trong. Vui nhìn thấy Thái hậu, hẳn nhẹ nhàng giấc tay của liễu thị đến cùng nhau hẳn lễ. Về mặt của liễu thị mảnh mai, thanh âm mềm mại vang lên. Hoàng tổng màu kim an. Thái Hảo thản nhiên mệt mỏi nâng tay. Đứng lên đi. Già Phi Li vô cùng vui mừng. Liễu thị nhu nhược mềm yếu như lại liễu chui rút vào người của hắn, thần sắc công kính, siêu giang đung lòng người. Giả phi ly yêu thương nhìn thoáng qua Liễu thị, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, hắn không thể ngay lập tức thông báo tin Liễu thị mang thai cho khắp thiên hạ này biết. Hắn mừng rỡ lên tiếng nói với Thái hậu: Hoàng tổ mẫu, hôm nay phi ly đến đây để thông báo cho người một tin vui. Trên mặt của Liễu thị bóng trước đỏ bừng, còn người rụi xuống. Giả phi ly nói: Liễu Sơn phi, cô ấy đã có bầu hơn một tháng rồi ạ? Ngay khi nói giang cao đó trên mặt của xã Phí ly không giáo được vẻ sung sướng Giáo trước khi Thái hậu biết được Mân Huyên mang thai Tâm trạng của Thái hậu rất là vui vẻ Vốn tưởng rằng hắn sau khi biết được Thái hậu nghe tin này sẽ vô cùng vui mừng Ít nhất sau khi mọi chuyện xảy ra với Mân Huyên Bà cũng chấp nhận được chút gì đó an ủi Nhưng đáng tiếc thay mọi chuyện đều không giống như mong đợi của hắn Trên gương mặt Thái Hảo không hề có bất kỳ một chút vui mừng nào, chỉ thản nhiên trang nghiêm, thậm chí so với ngày thường thái độ vô cùng khó coi. Giống như Thái hậu không hề có ý định quan tâm đến người phụ nữ trước mắt, càng không để tâm đến tin tức vừa rồi. Bà chỉ lướt mắt nhìn về phía Liễu Thị, đại mắt khẽ chuyện, nhìn thẳng qua chén trà của mình thấp giọng nói. Ai ra khát nước? Mà mà đứng một bên còn chưa kịp động thì Liễu Thị đã lập tức hiểu được, hành lễ với Thái hậu. Hoàng tổ mẫu để tiện tiếp giúp người rút ra, Thái hậu cũng không nói gì. Liệt thị nhẹ nhàng bưng từng bước đến ra trước mặt bà, ý cười âm ác dịu dàng xuất hiện trên mặt. Động tác của nàng trùng tao nhã mà chậm rãi, nhấc ấm trà bạc lên giúp Thái hậu rút ra. Sau đó hai tay công kính rơi chén trà lên đưa qua. Hoàng tổ máu mới người dừng trà. Tay của Thái Hảo Định vươn tay cầm lại chén trà thì đột nhiên rơi xuống đất, nước trà bắn đầy khắp sàn, tầng mảnh sứ vỡ của chén trà phương vải xung quanh, âm thanh lạnh như băng của Thái Hảo vang lên. "Lam Can." Liễu thị sợ hãi ra mặt, vội vàng quỳ xuống hốt hoảng kêu. Hoàng tử Mạo tham hạng. giờ phải lý bước lên phía trước từng bước, trong lòng âm thầm nghĩ tại sao Liễu thị lại hành xử không cẩn thận như thế. Hoàng tử Mạo vốn là người trọng lễ phép cơ đó bà không có cho phép bất cứ ai sai sót nào ra trước mặt bà dù chỉ một chút hắn kinh thương nói hoàng tồi máu Nhu nhi không cẩn thận quá quát thật sự là quá quát thái hậu sắc mặt âm trầm cao giọng quát bộ trang cũ này là thứ mà ai da yêu thích nhất dùng thế mà cô lại dám bất cẩn làm vỡ nó tay chân vô dụng Liễu thị cắn môi, nước mắt từng đọng từng đọng lại nơi khóc mắt, muốn khóc nhưng cũng không dám, bộ dạng cực kỳ đáng thương, trong lòng của Dạ Phi Ly mềm nhún cố gắng cười cười dáng hòa nói. Hoàng tổ máu, Nhu Nhi, thái hậu không thèm quan tâm đến bộ dạng đáng thương của Liễu thị, cười lạnh nhìn Dạ Phi Ly khinh bỉ. Nghe nói Liễu thị hầu hạ bên cạnh của người rất chu đáo cẩn thận, tại sao khi đến phường hoàn điện của ai gia thì lại vô ý vô tứ như thế, hay là cô ta chỉ là bài giả mang thai mà thôi, không coi ai gia ra gì. Ánh mắt của Thái Hảo nhìn qua bộ y phục trên người có lia thị, vải cấm được làm bằng từ lụi, cấm tứ xuyên của phùng Giang Nam. Nhăn bóng trừng loáng vô cùng, cấm tứ xuyên là một loại sẵn. Phẩm, lũa cao cấp là một trong ba loại lửa cấm đẹp nhất thời Trung Quốc bây giờ. Loại cấm này được dệt rất đẹp, sợi tờ dọc đường nét thành hai lớp là lớp mặt và lớp dày. Vì vậy còn có thêm gọi là trống công, vì loại vái này rất sang trọng và rất quý, cho nên mặt hàng này rất hiếm được tiêu thụ trong công, ngay cả đồ cống nạp thì cũng không nhiều. Một lần Giả Phi -hi may mắn có được lập tức chẳng cho liễu thị, bà lạnh lùng lên tiếng. Bận Huyên vừa mới sinh, vừa mới mất con, một sườn phi như cô không ăn mặc thanh lịch, đơn dị giản dị, cố tình khoe khoang rêu rào trước mặt người ngoài như thế, quả nhiên là loại không có xáo dục liễu thị tức tuổi ngậm nuốt út ức trong lòng chịu đựng mọi sinh nhục từ thái hậu. ở Dân phú trốn ở phía sau điện nhìn không được bật cười. quả nhiên thái hậu một khi đã ra tay dạy dỗ người khác thì không thể chế vào đâu được. liễu thị quỳ xuống nền sàn chịu đựng mọi cảm giác lạnh buốt nơi đầu gối. bị thái hậu mang mãi cao mà không thể tìm ra lời nào biện hộ cho mình, chỉ biết đủy khuất cúi đầu cẳng tét. serfily cũng không dám lên tiếng cao tình với thái hậu, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt của Thái Hảo khẽ liếc về Giả Phi Ly, dần nói, mãi ngày hôm nay tâm trạng của mình Hiên không ổn chút nào, nó chính là trình phi của ngươi, lẽ ngươi, ngươi nên quan tâm đến con bé mới phải. Vâng, Giả Phi Ly nhớ tới trưởng Mẫn Huyên, cũng hiểu được những hành động ý vinh váo của mình có chút thất thủ không hợp với hoàn cảnh nên lập tức ngẹn lời giáo hổ đáp. Mận Huyên toàn tâm toàn ý trọn trao trái tim cho ngươi, mà ngươi... Ngươi xem ngươi đã làm được gì cho nó chưa? Ngươi mặc kệ nó nghĩ gì, nó làm gì, nó đau như thế nào để hôm nay hào hứng chạy đến công của ai ra, khoe chuyện sườn phi của ngươi mang thai, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thật sự người trong hoàng thất sẽ mất mặt. Zafili chỉ biết vương dương dạ dạ, trong đầu sinh ra chút đay náy. nhìn không được nhìn thoáng qua trong điện nhưng không thấy bóng dáng của Mình Huyên. Trong lòng hoài nghi, có phải Mẫn Huyên không muốn gặp mình, đang cố trôn tránh hắn? Trong lòng đột nhiên dừng lên cảm xúc rối bời không rõ ràng. Thái hậu ngồi sáng đào lì cho dạ Phi Ly một gen, ánh mắt thái Liễu Thị quỷ mệt mỏi đến mỏi lưng cũng không thẳng nổi mới buông tha. Nói rằng trong người mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, lúc này dạ Phi Ly mới dừng Liễu Thịu lưng dậy. Liễu Thị theo tầng động tác của hắn cảm thấy rất lời uy khuất, uất ức bổ nhau vào trong lòng hắn khóc thúc thiết. dạ Phi Ly thấp giọng quát một câu. Nàng nghĩ cái gì thế? Ở trong tổng cầm của Hoàng tộc Máu, nàng bất mạp với bà ấy Nhủ nhi không dám, Liễu Thị vội vàng lao nước mắt, cùng với giả Phi Ly ra ngoài. Đến cửa đại điện, Liễu Thị mới nhớ ra chuyện gì, lặng lẽ kéo ống tay áo của giả Phi Ly, nhỏ dòng làm nóng. Phi Ly, vì sao chàng không gọi Ninh Vương Phi đến bắt mặt cho thiếp, không phải chàng đã nói. Đủ rồi, nàng yên lặng một chút đi. Giả Phi Ly đang mãi đám chìm với những lời nói của Thái Hảo nên trong lòng có chút phiền chán ngắt lời. Liễu Thị nhất thời sững sốt, nhưng không dám nhiều lời. Khi Thái Hảo quay ra sau điện, mắt thấy A Dương Vũ che miệng cười rồi chạy lên giữ chặt tay của Thái Hảo Thu Thí. Hoàng tổ máu, người thật lợi hại. ai ra ở trong công bao nhiêu năm, mãi việc xảy ra xung đột tranh chấp lục đột với nhau còn chưa chứng kiến hết đâu. Loại phụ nữ như vậy ai ra gặp nhiều hơn con cã Nó là điển hình của kiểu đàn bà hai mặt giả tạo, nói một đằng là một nẻo. Nếu như ai ra dạy dấu cô ta một bài học không tốt, sẽ nghĩ là cô ta lên đằng chân nghĩ đến đằng đầu. Rõ ràng là nói với ao dân phủ, nhưng lại dùng như đó cho triệu mận huyền nghe. Lúc này nàng đang đứng ở một bên, có vẻ như đã nghe được tin của liễu thị mang thai. Nàng buồn bực cúi đầu, lưng cứng ngác đứng im như phỗng Nghe được cao cuối cùng, nàng có chút nhiều mày nghĩ ngợi. Âu Dương Vũ ngứng đầu nhìn nàng, trong lòng nàng đang rất khổ sở, còn vừa mới mất thì người đàn ông mình yêu thương chỉ vì một phụ nữ đang mang thai lập tức quay lưng với mình, bừng rỡ như điên, thậm chí còn tiến công khoe khoang này nọ, mà từ đầu tới cuối hắn không hề mở miệng nhắc đến nàng một câu. Âu Dương Vũ lên tiếng nói với Thái Hậu, chỉ sợ từ giờ trở đi, địa vị của cô ta không chỉ đơn giản là một sườn phi. Tất nhiên rồi, cô ta vốn được giả phi ly sông ái, nay lại có... Thêm tâm kiếm bài, có để mái chứ mang thai kia thì chỉ sợ tình hình sẽ trầm trọng hơn thôi. Thái Hào Trâm ra nói, loại phụ nữ như cô ta mới thực sự đáng sợ nhất. Cô ta biết rõ mình muốn thứ gì cho nên sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Mà ai ra? Mà ra thế nhà cô ta thì cũng không có được một sự tích gì tốt đẹp, thân phần thấp kém như thế nhưng cũng được xếp vào vị trí sởn phi. Nếu mà cô ta sinh được con thì chỉ bằng sự sùng ái của giá phi ly thôi cũng đủ khiến cho địa vị của cô ta. Lúc này, trưởng Mận Huyên ngứng đầu lên, đôi mắt ôn nhu ngày nào đều đã thay đổi bởi một sự lành léo. Con thật cơ, thật sự rất cơ. mệnh Huyên, nước mắt từ trong hốc mắt của nàng khẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt mang theo nỗi đau đớn bút tim. còn một lòng một dạ yêu thương hắn, đã tim mình đều trao trọn hết cho hắn, nhưng cuối cùng thứ con nhìn lại được là cái gì? Hoàng tổ máu, người nói con nghe xem, con thật sự rất dũng con ngốc hơn. Sức khỏe của triệu Mận Huyên dưới sự điều trị chăm sóc chú đáo của A Dương Vũ đã cải lên một ít. Nàng hạ quyết tâm muốn cáo từ, từ trở về phủ ao Dương Vũ cũng không muốn nói gì thêm, chỉ nghe được âm thanh kiên định của triệu Mận Huyên. Dù sao tỷ không thể ở đây lao được, phải trở về. Hơn nữa, nếu không quay về, chẳng phải tỷ đang tạo điều kiện chốt cho người đàn bà đọa dùng yên ổn sao? Mọi nghĩ rằng tỷ sẽ dễ dàng để máy màn khóc, nháo đòi sự súng ái của giả phi ly kia kéo dài mãi sao? Âu Dương Vũ ngẩn ra, nhìn Triệu Mẫn Huyên có chút xa lạ nhưng trong lòng thật ra âm thầm vui mừng. Thái Hạo cũng khẽ gật gật đầu, dứt khoát thuật lên. Cái ông đập lông ông. Những gì cô ta đã làm cho tỷ, tỷ nhất định sẽ trả lại toàn bộ. Âu Dương Phú nhìn gương mặt kiên định của Triệu Mẫn Huyên, cũng tán thành đồng ý. Trên đời này không ai có thể bảo vệ mình cả đời được. Nếu như bản thân mình không thể tự cường, tự lập tức dũng cảm đối mặt với thách thức, thì kết quả nhận được chỉ có quỷ khối trước mặt của người khác để họ đình đoạt. Sau khi triệu mệnh huyên rời khỏi phường Hoa điện, thì ao dương vũ nhìn cũng được thở dài một hơi, quay đầu lại thì nhìn thấy thái hậu ngó tay gọi nàng. vũ nhi còn lại đây. vâng, ao dương vũ chậm rãi đi về phía thái hậu, mắt thấy thái hậu cẩn thận đưa cho ao dương vũ một chuỗi hạt trang dẫn dò. đây là đồ cao mày ai gia muốn đưa riêng cho con, con nhớ phải luôn mang theo bên người, giữ gìn sức khỏe. Áo Dương Phú biết Thái Hậu là sợ nàng xảy ra chuyện ngoài y muốn. Trong lòng vô không cảm động, vươn hai tay tiếp nhận, cảm tả Thái Hậu. Ở trong cung chuyện mất con là chuyện xảy ra rất bình thường. Ở huyện A, Vũ Nhi của bà đã là từng lâm vào tình cảnh đó cho nên trong lòng của nàng không ngừng lo sợ. Con của Vũ Nhi phải bình an vô sự ra đời. Đây mới chính là món quà quỷ giá nhất mà con tặng cho ai ra. Sau khi Triều Minh Huyên rời đi ngày Qua ngày, ở Dương Vũ vẫn trải qua những ngày trung trời chờ đợi mỗi ngày để được nhìn thấy hình bóng của Hạ Trọng Hoa trở về. Nhưng chấp nhận một tháng đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó, ở Dương Vũ không hề nhận được một bức thư nào từ tay của Hạ Trọng Hoa. Vì hai lo nghĩ nhiều, cho nên mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng. Nhưng khi tỉnh dậy, nàng không thể nhớ ra được mình đã mơ thấy những gì, chỉ cảm thấy tim đập rộn rập, bủn bủn ướt đẫm. Nhìn thấy sợi dây hạt tràng mà Thái hào đưa cho nàng đặt ở đầu giường. Thực ra nàng chưa bao giờ tin vào tin ngưỡng vào Phật giáo, nhưng lúc này nàng cũng không chế được cảm giác sợ hãi lo lắng nắm chặt sợi dây đó vào lòng bẩn tay, âm thầm phù hộ cho dạ trọng hoa mọi chuyện ở Bắc Ngạc đều thuận lợi. Trong bóng đêm, lời cầu nguyện vừa dứt thì không hiểu tại sao sợi dây đột nhiên đứt rán. Tầng Việt hàn rằng rơi từ phía rơi xuống đất tạo ra một loại âm thanh trói tai đến đáng sợ. Thấy tình huống trước mắt, ao dân phú trở nên trắng bật. Một đêm không khỏi chớp mắt đến hưng đông. Giữa trưa hôm sau, ở Dương Phú tỉnh lại Trúc Lục đến hết tất cả hạt rang vỏ dây. Nàng không muốn nói chuyện bị lộ ra ngoài, nhật thời với Hoàng Hảo. Trong lúc này, Trúc Lục làm chuyện này, ở Dương Phú phát hiện tay của mình có chút khẩn trương run lên. Không biết vì dạo gần đây nàng ngủ không đủ giấc hay là vì nguyên do nào khác và mỗi buổi sáng nàng nuốt không trôi thứ gì. Trúc Lục vất vả làm mọi khuyên nhủ nàng ăn hai gụm canh. Bất chợt nhìn thấy Dương Mama cúp ghép chạy tới, sắc mặt vô cùng không tốt. Vương Phi. Vương Phi không hay rồi. Xảy ra chuyện gì? Áo Dương Vũ tưởng rằng dạng rồng hoa xảy ra chuyện gì, giấc mặt lập tức biến đổi. Là An Dương Vương Phi, An Dương Vương Phi khó xinh. Cái gì? Thầy rồng công đều đá mời đến nhưng vẫn không có biện pháp giải quyết. Tình trạng của Vương Phi này rất nguy kịch. Dương Mama thậu hồn hên nói một hơi cho đến câu tiếp theo vì có thời cho nên nói không nên lời. Khẽ thở vào nhựa nhóm, chuyện An Dương Phương Phi khó sinh thật ra cũng không nằm ngoài sự tấn của nàng. An Dương vương Phi tuổi đã lớn, lại là lần đầu tiên mang thai, hơn nữa lại là sinh hai, cho nên khó sinh là chuyện rất bình thường. Chỉ vì mãi ngày gần đây tâm tư đều đặt lên người của gia trọng hoa, cho nên có chút ngạc nhiên. Ta qua đó ngay. ở Dương Phú vừa vàng gọi người chuẩn bị xe ngựa, cướp rút đến phủ của An Dương Phương. Thái hạo cũng không thể ngồi yên một chỗ, đi theo An Dương Phú xem tình hình. Vũ Nhi lại ra nên con không được phép dính vào mở rắc rối này, nhưng tầm Nhi khó sinh, tình thể nguy cấp cho nên cũng không còn cách nào. Lúc trước Diêu Nhi kể lại cho Aiza biết con có khả năng đỡ đẻ, vì thế ngoài con ra không còn ai có thể giải quyết được tình huống cấp bách bây giờ. Vũ Nhi hiểu mà khi ở dương vũ và thái hào đến nơi, thì chứng kiến được cảnh ông chồng an dương vương đang cẩn trương lo lắng đứng ở cửa ngoài phòng đảo trái đảo phải, vì quá suốt ruột cho nên ánh mắt đỏ ngầu lên trùng vô cùng đáng sợ, hai tay hẳn nắm chặt thanh quyền, trong lòng thầm mong mẹ tròn con vương. đám hạ nhân xung quanh cũng căng thẳng không kém gì trừ tự mình, đến cả thở cũng không dám, chỉ khẽ vẫy trời, vãi phật trong miệng cầu nguyện. một bầu không khí đầy đột ngột và khẩn trương bao phủ cả phủ an dương vương bà trong phòng không ngừng vang lên tiếng la hét đau đớn, thể lượng của anh Dương Vương Phi khiến cho người khác ngay giòn hoảng sợ đến hồn tiêu phách tán. Còn có một tiếng của bà đỡ bổ rủ kêu lên. Vương Phi người cố chịu đựng một chút, dùng sức. An Dương Vương vừa lúc rơi người thì thấy Âu Dương Phú vội vàng đến. Hắn mừng như điên chạy lại âm thanh có chút nhẹn. Vũ Nhi, tâm nhi nàng, tâm nhi nàng. Ao Dương Phú không có thời gian đứng trả lời hắn, chạy vội vã đi vào phòng. Trước phóng sinh là tập hợp một hàng lão thầy y sắc mặt trắng bệnh còn đắng, thương lượng tìm cách. Hoàng thường đã hạ thánh chỉ nếu như bọn họ không giúp An Dương Vương Phi sinh con thuận lợi thì bọn họ sắp phải đối mặt với chính là tên bổ đầu. Nhưng vì Vương Phi sinh hai cho nên rất khó tìm cách đều cả hai để thuận lợi sinh ra. Trong khoảng thời gian đó bọn họ chỉ biết nhìn nhau tự hỏi phải làm sao bây giờ khi vương thái y nhìn thấy ao dương vũ đến, thì gương mặt giả nuông mang theo vẻ lo âu của mình dịu đi một ít. hắn biết rõ y thuật của ao dương vũ rất cao. nhìn thấy an dương vương phi sắc mặt tái nhợt mang theo chút tiêu rướn, hô hấp dần dần mỏng manh nằm bất lực trên giường. nhưng có lẽ vì bản năng sắp được làm mẹ thúc đẩy cho nên nàng vẫn không ngừng điều chỉnh hô hấp, không ngừng dùng sức, không ngừng mang đến cảm giác đau đớn để chết đi xuống lại chỉ đơn giản muốn hai đứa con của nàng được chào đời. nàng chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi, cả chàng ấy cũng thế. Bà đỡ cướp đến mức tím mực mạnh như trúng. Không hay rồi, thật sự là quá mạo hiểm. Nếu cứ tiếp tục thế này, tính mạng của An Dương Vương Phi sẽ bị đe dọa. an Dương Vũ nhẹ nhẹn vươn tay bách mặt. Việc An Dương Vương Phi chịu khổ thì không nói nhưng sự kiên trì này thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ. Cả nàng ca sinh hai này của nàng chắc không được phân thắng. Nếu cứ tiếp tục thì không chỉ tính mạng của người mẹ mà cả hai đứa con trong bồng của nàng cũng không giữ được. Nàng quyết định sử dụng phương pháp sinh mổ. Nàng vẫn bình tết phân phó, đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm nhanh lên. Bà đỡ ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với cái bụng nhu ra phía trước có chút khẩn trương, chận chờ. ánh mắt của ông sư phú liếc nhanh, bà đỡ cảm thấy da đầu của mình run lên thì đột nhiên nghe được tiếng quát tháo bên ngoài của an dương phương. Tất cả nghe theo mệnh lệnh của phụ nhi, con bé nói gì thì làm cái đó. Bà đỡ nghe xong nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị. An Dương Vương Phi đưa đôi mắt đống lệ nhìn Âu Dương Phú, tóc đen bê bích dính lên trán, mồ hôi ướt nhẹp, đại mắt lộ ra tìa lo lắng, miệng không ngừng căn nhằn nhất định phải xử lại đứa bé, đứa bé. Âu Dương Phú cầm tay nàng Trần an nói yên tâm, thầm với đứa bé sẽ bình an, không có việc gì. Dường như An Dương Vương Phi cố dùng hết tất cả khí lực cùng lý trí của mình vào lời dặn dò đó, ngay xong mãi cao của Âu Dương Phú, ý thức của nàng dần dần tản ra. Sau khi thấy toàn bộ dụng củ mổ từ trong không gian ra, Âu Dương Vũ bắt đầu tìm thuốc mê cho An dương phương phi. Đêm qua vì ngủ không được ngon giấc cùng thêm việc chưa có ăn sáng, lúc này tinh thần của Âu Dương Vũ có chút rối loạn, nhưng nàng vẫn cố bình tâm, chăm chủ thực hiện thao tác mổ. Nửa giờ sau, một nửa bẻ trong bồng của nàng từ từ lôi ra, là một thằng nhóc khỏe mạnh, bập mạp với tiếng khóc nghe thật trọi tay. An Dương Vương đứng ở bên ngoài nghe được tiếng khóc bên trong phòng thì trong lòng bắt đầu vui vẻ. Rút cuộc hắn cũng đã có con, rút cuộc hắn cũng được làm cha. Cảm giác lo lắng bắt đầu biến mất trong không trông. Có lần, lý Công cười nhạo hắn không bao giờ có khả năng làm cha. Bây giờ thì nhìn xem, Vương Phi nhà hắn sinh con, không biết có bao nhiêu người đang đứng ở ngoài cửa đoán giả đoạn non dự tính của hai đứa bé trong phòng. Hắn có nghe thuộc hạ bẩm báo Có một việc quan tâm hỏi hàn tình hình của vợ hắn Sau đó cười nhạo cho diều lị công ngu xuẩn này nọ Vào đúng lúc này Bà đỡ bể một đứa bẻ ra Cười chúc mừng nói Chúc mừng vừa ra là một tiểu thiểu ra An Dương vương cẩn thận bể lấy đứa bé Khuôn mặt bởi vì Nén kìm nén cảm xúc nên đỏ lên Giờ phút này hắn hẳn không thể Hét lên cho toàn thiên hạ này biết Hắn đã làm cha Hắn lên tiếng bật cười ha <cười> ha, con của ta, này là con của ta, ha <cười> ha, rút cuộc ta cũng được làm cha rồi. vâng, và cho dù có biết bao nhiêu hạ nhân đứng chứng kiến tình cảnh thất thố của vương gia hắn, thì hắn cũng không quan tâm. thượng, thượng lớn, thượng cả nhà mỗi người tám lượng, không, mười lượng. thái hậu mừng rỡ sờ sờ mặt đứa nhỏ, cao giọng nói câu thượng. một lát sau, đứa con lại trong bụng của anh Dương Si cũng được bể ra. A Dương Phú cẩn thận rửa sạch, do đó nhẹ nhàng đặt bên cạnh của An Dương Phương Phi, vẫn là một đứa bé trai kháu khẩn. Khi bà đỡ mang ôm đứa bé cho An Dương Phương Thương Thị, ông không thể không chế được vui mừng, bật cười hà hả, chỉ hẳn lúc này không thể nhảy bật lên kho nền nhà. Bên tay hắn là con trai, một bên trái cũng là con trai. Nhìn đôi mắt, Nhắm ngủ chặt dây xưa với khuôn mắt láng mìn trơn bóng, trong trẻo có chút hồng hắn nghĩ ngay giây phút được bày hai đứa con trai trên tay của mình chính là giây phút đẹp đẽ hạnh phúc nhất đời hắn. Hắn sung sướng không biết phải giải bày như thế nào mới phải, chỉ biết đứng ở đó cúi đầu, ấm áp và mã của mình vào hai đứa bé sau đó cười nói. Ông trời đổi xử với cha không tế bạc nhị hai con. Âu Dương Vũ lập tức đỡ đẻ, nhìn hai cái khỏe mạnh xinh đẹp đứa nhỏ, bên môi không khỏi xuất hiện mỉm cười, Đầu óc lại có chút hỗn trầm, nàng việc lắc lắc đầu trấn trụ thân thần. Vì phải cố gắng ngồi tỉ mỉ khao lại miệng vết thương giao mộ cho An Dương Vương Phi nên lúc này nàng cảm thấy lực mình, đau đứng dậy không nổi, nàng nhẹ chống lưng mình ngồi dậy, 15 phút sau mới cảm thấy khả hơn mặc dù đã tiêm thuốc cây mê cho an dương vương phi đào óc không cảm nhận được đau đớn nhưng cả người nàng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang trào dâng tần duột lại ngàn giải lan xuống cỏ mã lúc này thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nàng vẫn còn nhắm mắt ao dương vũ thoáng yên tâm của những người đứng ngoài cửa vào đi Vài cô nhà hoàn nhanh chóng đẩy cửa đi vào, theo sau là An Dương Phương, hắn vui vẻ ôm hai đứa con trai trong lòng mình, chợt ngứng đầu lại thấy vết mặt sải nượt của Áo Dương vũ thì trịt cả cân Vội vàng nói, Vũ Nhi, con làm sao vậy? Áo Dương vũ khoát tay áo, tự mình chống đỡ thắt lưng đứng lên. Con không sao, chỉ là hơi mệt mỏi thôi, con xin về phép nghỉ ngơi trước. Ờ, được được. Nàng gọi trúc Lục đến đỡ nàng đi, bụi máu trong phòng có chút nông đậm khiến ao dân phú cảm thấy có chiều buồn nôn. Nàng đặt toàn bộ trọng lực của mình lên người của trúc Lục, bước đi khập khiếng, ngực có chút không thoải mái. Nàng chịu không được ôm lấy ngực mình, không ổn rồi. Ngay khi ao dân phú vừa ra khỏi củ, Dương Vương phú thật đột nhiên nghe tiếng hát trói tay. Không ai rồi, vương phi bị rút hết ra rất là nhiều máu. A Dương Phú không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vội vàng ra lệnh cho trúc lục siêu nàng quay lại. Các người An Dương Phương cứng ngắc ôm hai đứa con của mình trên tay, thần sắc ngay giải, hoảng sợ thấy nhợt. Vì trước đó Vương Phi sử dụng quá nhiều sức, cho nên dù có dùng phương pháp mổ vẫn để lại di chứng, máu không ngừng chạy ra. An Dương Vương hẳn trong lòng sợ hãi, nhưng cả người hắn đều tròn vãng, không biết phải làm thế nào mới cứu được tâm nhi. Thái hậu ngài phải sợ tới mức mặt trắng bệch, vừa thấy Vũ nhi quay lại lập tức phát hoảng. Vũ nhi, Vũ nhi còn phải cứu tâm nhi. Thái hậu yên tâm, vì thầm thầm giúp tuần lực trong việc ca dân này nên mới như thế. Qua ba giờ qua phổ thuật, cuối cùng an dương vương phi được cứu chữa kịp thời. Lúc này cả người ao dương phú đều ế ẩm, mồ hôi lạnh ướt cả trán, mặt mày đều tái nhợt đứng lên không vững. An dương vương lập tức bảo ao dương phú ở tại an dương vương phủ nghỉ ngơi, phải thầy y đến xem mạch cho nàng. Thái y nói. Vương Phi vì quá ưu phiền lại trải qua một ngày mệt nhọc làm việc quá sức, đến sức khỏe ưu đi. Còn những người khác, không những lo ngại, chỉ cần nghĩ người thật tốt là được. ở Dương Phú phục hồi sức lực nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Thái hậu cũng thơ vào nhịnh hóng Sau khi phải về người đến chăm sóc ở Dương Phú thì hồi cùng cũng khô thở thẫn Phật, Phật thương cảm tạ trời đất. Tin An Dương Vương có con hai quý tử rất nhanh được truyền khắp Kinh Thành. Nhiều người ở trên đường xây xưa bàn tán về chuyện tốt này, cử ngỡ rằng An Dương Vương này là cây phạn tuế, không ngờ bây giờ lại ra hoa. Không có người nội dòng tổ tông thế này lại lập tức ra được hai đứa con trai, quả thật không thể tương tương được. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền vào công, Hoàng thượng biết được kích động vô cùng, bản không ít quả cáp, toàn bộ An Dương Vương đều đắm chìm trong niềm vui hân hoan. Và đương nhiên cũng có vài người đỗ kỷ mà cảm thấy mất hứng, đặc biệt là Lị Công. Vốn quyết định hôm nay tới trước cửa nhục nhã lão một ven, ai ngờ biết được kết quả này, liệt lập tức dẫn mặt trở về đập đạc đông phòng. ao Dông Vũ ngủ suốt một ngày một đêm, sau khi giấc ngủ tinh thần sang khoái đi không ít. Đến thăm hai cáo nhóc đáng yêu bên cạnh An Dương Vương Vi, nhìn thấy mẹ con đều bình an vô sự mới an tâm quay trở về phương Hoa Điện đám quân nữ thấy Âu Dương Vũ trở về, vừa định đi bẩm báo Thái hậu một phen đi nghỉ ngơi, chỉ nghe Âu Dương Vũ cười nói: không cần đâu, có lẽ hoàng tổ mẫu vẫn còn đang nghỉ ngơi. Âu Dương Vũ vừa bước vào thì nghe được từ âm thanh trầm thức dứt quán, nhận được tin tình báo cách đây ba ngãn giằng nói rằng, phi Bạch bị trọng thương. Âu Dương Vũ sững sốt, một lúc lâu mới có phản ứng, tai nàng như ù đi theo mà chứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng, Phi Bạch trọng thương. Hai chân của nàng bắt đầu mềm nhũn, buồn ngã kiều xuống. Nếu không phải nhờ có trúc lục đứng ở một bên giúp đỡ, các người nàng sẽ ngã hập xuống đất mất. Vũ Nhi, Thái Hào nhìn thấy Âu Dương Vũ, đều thì trên mặt tái nhợt đi một cao mặt cẩu. Con người trừng lớn lên về phía hoàng sợ. Âu Dương Vũ cố gắng bình tĩnh nghiêm mặt nhìn về phía hoàng thượng, khó khăn mở miệng hỏi. Phụ hoàng, chàng trọng hoa, chàng ấy làm sao vậy? Hoàng thượng rồng cúng tiêu thủy đi rất nhiều, trên mặt mang theo vẻ lo lắng không rõ được. Âu Dương Phú đứng thật lâu vẫn không nghe được câu trả lời của hắn, chỉ lành lồng xoay người chạy thẳng ra ngoài. Vũ Nhi, đừng quá kích động, chú ý đến đứa con trong bồng. Thái Hạo nhìn thái dáng vẻ quá mất bẩn tấn, điểm nhiên của Âu Dân Phú sợ rằng nó sẽ nghỉ quẩn. Trong lòng xuất luật như lửa đốt, dần dò Mama ma bên cạnh. Đi xem Ninh Vương Phi thế nào, đừng để nó làm chuyện gì dại dột ao Dương Phú dương kinh công bài thật nhanh để thi vọng. Nàng hãnh tẩu như gió khiến trúc lục không cách nào tuổi kịp được. Nếu như có ai đó nói với nàng rằng dạ rồng hoa chẳng ấy vì quá bẩn với việc bảy mưu, phá trận nên mới không gửi thư cho tay của nàng trong một tháng qua. ao Dương Phú sẽ tin. Nếu như có ai đó nói với nàng rằng dạ rồng hoa quen mất, cô vợ mang bảo là nàng đây, vật luồn trên chiến trường không thể về ngay với nàng được. Nàng tin. Thế nhưng có đánh chết nàng cũng không tin dạ rồng hoa chẳng ấy bị trọng thương. Tính Kể chuyện cười này với nàng à, làm sao có thể? Chàng là chiến thần lẫy lừng của Tây Lăng Quốc, là Mỹ Nam tài giỏi trong lòng mọi người, không kể riêng gì nàng. Một giả trọng hoa cực ngạnh, thông minh, không có đối thủ như vậy sẽ không dễ dàng bị tròn thương, bị áp đảo. Hai con người của ao dân phú dần đến lại rồi lạnh đi. Giả trong hoa, phải người đưa tin như vậy đùa vui lắm phải không? Chàng buồn chán ở nơi trên trường đầm máu đỏ phải không? hai tay nàng nắm chắc thanh quyền, chẳng lừa ai thì được, chữ lừa ta thì chẳng chuẩn bị trả giá đi. đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau, tay lập tức theo bản năng ôm lấy bụng, nàng dùng sức, mãi lại hơi cố gắng kiềm chế nén cảm giác có chịu đau đớn đang buột ve người mình. cuối cùng đến trước cửa người tư phòng, trước cửa có mấy người đứng canh gác nhìn thái đội phương là ninh vương phi, sợ cái tổn hại đến bụng của nàng, nên không ai dám tiến lên đồng thủ. Áo Dương vũ không cần phải tổn sức đau tìm kiếm với bọn họ, xông thắng vào phòng, nhìn thái tờ tạo chương trên bàn ghi mãi nét chữ, bật đèn rõ ràng, từng chữ, từng chữ, như con dao vô hình đâm thẳng vào tim của áo dân vũ. Ninh vương đền hạ trọng thương, mích tức đến bây giờ tia tìm ra. Áo dân vũ nhìn dòng chữ đó, ước chân cũng hơn đến 3 lần. Nàng không thể xác định được cảm xúc hoan lãn lúc này, đầu óc choáng váng hôn mê bất tỉnh. Vương phi, vương phi! Trúc lục vội vàng tới nơi, nhìn thấy Âu Dương Vũ hôn về cục xuống bàn thì cả người hoắc hồn. Âu Dương Vũ từ từ tính lại do hồn mê, phát hiện Trúc lục đang cúi đầu, đứng khóc một bên. Nàng thấy Âu Dương Vũ tinh lại, vỡ quả lên khóc cây lễ. Vương Phi rút người, người cười cũng chịu tính dậy, người hồ chết nữ ti rồi. Thầy Y nói người vẫn tuyệt niên vô sợ ư ở dân phố trầm mặc không nói lời nào, đôi mắt ám đàng nhìn về phương bắc, rồi phát hiện cửa sổ có rất nhiều đứng canh giữ, thì ra thể họ đoán được ý định của nàng, sợ nàng xúc động chạy ra chiến trường tìm chàng, cho nên mới bột trí người đến giữ chân nàng. Nhưng cho dù có thế nào, nàng phải đến Bắc Mạc một chuyến nàng muốn biết rõ tình hình ở đó như thế nào, tại sao dạ trọng hoa lại bị trồng thương, lại còn mất tích không tìm thấy người, chẳng ai gặp tình cảnh ngàn cân treo tẩy tóc như thế, làm sao nàng có thể an tâm ngu ngốc chờ đợi ở trong công này được. Thái hậu xuống tay thật mạnh, bao nhiêu người thấy, này, một người mang thai như nàng, rõ ràng không thể đối phó hết được, dùng lực cũng không được thì phải dùng trị thôi. Ở Dương phủ đừng dậy đi thẳng đến chính điện quỳ cối trước mặt của Thái hậu, Hoàng tổ mạo Vũ Nhi muốn đi đến chiều dưng hương cầu nguyện cho Trọng Hoa sớm ngay trở về Trong mắt của Thái Hậu hiện lên một tia đau lòng Nhìn không được Đi đến giữ chặt tay của Âu Dương phú Chân chờ nói Vũ Nhi sức khỏe của con Vũ Nhi không sao Âu Dương phú nhanh chóng ngắt lời của Thái Hậu Nàng bình tĩnh nói Bây giờ Trọng Hoa sống hay chết còn chưa biết rõ Rơi xuống nơi nào còn chưa tìm ra Vũ Nhi chỉ muốn đến chùa khân cầu Ông trời phụ hộ cho Trọng Hoa bình an trở về Thái hậu không nấn lòng nhìn vào ánh mắt chờ mong của Âu Dương Vũ ngầm nghĩ, tình huống bây giờ rất bất lợi, giọt trùng hoa trọng thương mãi ngày chưa tìm ra, chỉ sợ là lành ít dịch nhiều. Nhưng bà không muốn nhận tâm, vì đi hy vọng của con bé, đành thở dài nói, "Cũng tốt, Hoàng Tử mạo sẽ đi cùng con." Âu Dương Vũ khẽ đau đáp, "Tạ Hoàng Tô mạo, Vũ Nhi trở về để chuẩn bị." Thái hậu nhìn bóng dáng suy nghĩ, suy yếu, đạm bạc của Âu Dương Vũ trong lòng đau đớn không thôi. Vừa rồi trước mặt của con bé Bà cố tỏ vẻ bình tĩnh để trần ăn nó Bây giờ thì bà bắt đầu lo lắng Nếu như tròn hoa nó thật sự xảy ra chuyện gì Vậy con bé phải biết đổi mặt với chuyện này thế nào đây ở Dương Phú trở về phòng Ngồi trước bàn trang điểm Mỏi mệt lên tiếng con giản trúc lục Chuẩn bị ít đồ Chúng ta đi chùa Thái Hảo mang một ít hạ nhân Giúp việc đi theo ở Dương Phú đến chùa Vốn là một nơi thánh tình đầy hương khói, thì ngôi chùa lúc này chợt biến thành một nơi đóng quân của hộ vệ. Âu Dương Phú xuống xe ngựa, nhờ trúc lục nâng đáp vững vàng xuống đất, cùng với Thái Hậu đi vào trong chùa. Trụ trì của này đã sớm đứng ở cửa đón, vừa thấy Thái Hậu và Âu Dương Phú đi tới thì liền tiếng hai cánh tay chấp tùy tùng nói: Bần tăng chào Thái Hậu nương nương, nương phi nương nương. Trụ trì miễn lễ. Thái Hậu mỉm cười xuôi tay. Hôm nay ai ra? Và Ninh Vương Phi đến đây để có phúc, hy vọng đại sư có thể sắp xếp, xếp. thái hậu nương nương và Ninh Vương Phi an tâm, bần tăng sẽ lập tức chuẩn bị mọi thứ. Áo Dương Vũ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, hộ vệ căn phòng quá miên mật, ngay cả công chùa được bộ trí tới tầng máy hộ vệ. thái hậu kéo Áo Dương Vũ đi dạo, vòng quanh chùa tham quan, được một lát sau trụ trì nhanh chóng đi đến nói. thái hậu nương nương, Ninh Vương Phi đã được chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi. Thái hào kịch đầu, mang ao dân vũ đi theo trụ trì đến đây điện. Mùi nhang khói lập tức xung vào mối của ao Dương vũ. Nàng không quan tâm đến cách bài trì xung quanh thế nào, cũng không quan tâm cái cớ của mình hôm nay đến đây, chỉ khẽ những mày nghĩ ngợi, tính toán. Thái hào hướng đầy thấy sắc mặt của ao Dương vũ có chút không tốt, lo lắng nói, Vũ Nhi, mệt sao? Ao Dương vũ khẽ cười, nói, Qua thật, mệt thì có. Đại sư, đời này có phòng nghĩ tạm không? chị vội vàng phân phó tiểu hòa thượng đưa cho Âu Dương Phú đến phòng nghỉ ngơi. Thái hậu cảm thấy có chút mệt nên đưa trụ trì đưa Thái hậu cùng về phòng nghỉ ngơi. Vừa đến phòng nghỉ ngơi, Âu Dương Phú cảm ơn qua tiểu hòa thượng, sau đó ra lệnh cho vài cô nha hoàn. Ta mệt rồi, Trúc Lục ở lại hầu hạ, những người còn lại lùi xuống hết đi. Vâng, thưa phương phi. Vài cô nha hoàn cung kính cúi đầu lui ra ngoài. Vương phi mau nghỉ ngơi chút đi. Trúc Lục nói xong, thì tiền lên cẩn thận sửa sang lại niềm chân trên giường. ông Dương Vũ đứng sau lưng nàng, một quyển quần càng chuẩn xác đánh thẳng vào cái cút trúc lục. trúc lục bất ngờ không còn kịp đã bất thần nhân sự. ông Dương Vũ nhanh chóng cởi quần áo của trúc lục mặc vào, cái trang thành trúc lục rồi cẩn thận ngụy trang thành trúc lục thành mình, đặt cô bé ngồi ngay ngắn trên giường. làm xong hết thảy, ông Dương Vũ cẩn thận mở cửa, đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh, thấy không có ai chú ý đến nơi này liền cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi công chùa đám hộ vệ canh giữ khung chùa là những người tinh nhuệ, tinh thần cảnh giác rất cao nhằm mục đích bảo vệ an nguy cho Ninh vương phi. từ lưng đám hộ vệ đang tuần tra ở cửa vừa quay đầu lại thì bắt gặp bóng dáng của một cô gái bước ra khỏi khung chùa. cô gái này không ngẩng đầu chỉ lặng lẽ đi ra khỏi cửa. ở dân vui cúi đầu biết được khoảng cách của mình với mái tên hộ vệ đó không còn xa bước chân có chút chậm rãi. quả nhiên vừa mới đi tới cửa trước mặt của nàng liền xuất hiện một thần đạo. muộn ra ngoài làm cái gì? Tên thủ lĩnh vươn tay, ngăn bước chân của cô gái đỏ lên tiếng hỏi. Ao Dương Vũ cuối thấp đầu bẩn tình nói, Phương Phi muốn ăn món bánh hoa mai ở tiềm bánh viên mãn cho nên kêu nô tỷ đi mua. Tên thủ lĩnh nhìn cô gái trước mắt đang đánh giá từ trên xuống dưới, đáy mắt ánh lên một vẻ nghi hoặc, đây là nô tỷ thân cẩn của nền vân Phi. Thái hào ra lệnh không có pháp cái nào tùy tiện ra vào chùa, cô trở về đi. Ao Dương Vũ khoẹp môi cọc lên, âm thanh có chút miễu mai. Vương phi đang mang thai, miệng rất muốn ăn bánh hoa mai, nếu như vương phi không thể ăn món đó thì tâm trạng sẽ vô cùng tồi tệ, đến lúc đó xem anh cảnh vác tôi thế nào. Nhưng Thái Hầu đã, Thái Hầu rất yêu thương vương phi, vương phi muốn làm gì thì không ai được phép ngăn cản, ăn cứ ngoan cố hành xử thế này, không sợ bị Thái Hảo trách tội. Mỗi một lời của ái Dương Phú như ta khí bóp chết sự súng chết của người đối diện khiến cho tên thủ lĩnh kia á khẩu không biết phải trả lời như thế nào. Thanh đao trong, trong tay của tên thủ lĩnh dần buông xuống Vẫn có cảm thấy do dự Thấy hậu đúng là rất yêu thương Ninh Vương Phi Chuyện này mọi người ai cũng đều biết Nếu thật sự đắc tội với Ninh Vương Phi Thì sợ hậu quả hẳn cảnh là Mắt thấy thanh đao trên cổ của mình dẫn buông xuống Thấp thầm trong lòng của Âu Dương Phú Cũng theo đà đó mà dần tan đi Cô gắng trấn an tiếp tục nói Nô tỷ chỉ đi xuống núi Mua chút yên tâm Sẽ nhanh chóng quay về Các anh yên tâm Hơi môi của Âu Dương Vũ còn lên ý cười, cúi đầu nhìn từng bậc thang sệ chân, bước từng bước chậm rãi rời khỏi chùa. nàng cứ thi như vậy cho đến khi nhận ra bản thân mình đã rời khỏi tầm mắt của đám hộ vệ. Âu Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng, may rằng trời tối, y phục của Trúc Lục to hơn quần nàng, cho nên bọn họ không phát hiện ra cái bụng đang to dần của mình. Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy con đường nhỏ uốn lượn trước mắt, trong lòng chợt cảm thấy quạnh hiu. Xe rồng hoa, nếu như chàng không thật sự bước chân vào cuộc đời phẳng lặng của ta Thì chàng có biết bao nhiêu non xanh nước biếc Bao nhiêu thế giới tươi đẹp ở ngoài kia chờ đợi ta đến khám phá không Chỉ phí tiếp nhận tên chân tình của chàng Tình nguyện ra lưới dưới sự cường ngạnh Bá đạo không ai sánh băng của chàng Tình nguyện ở bên cạnh chàng không mang đến nguy hiểm trước trước Và bây giờ tình nguyện mang thai con của hai chúng ta Cho nên ta nghĩ ta không còn đường để hối hận nữa rồi Bởi vì tình yêu của ta dành cho chàng Cũng không kém gì tình cảm của chàng dành cho ta Tránh vì thế Ta muốn được cùng chàng đổi mặt với tất cả Chàng phải cấm cử Chờ ta Áo dân phú nghỉ ngơi một hồi Sau đó là mới lại ra một chiếc xe mô tô hạng Icon Sydney Màu đen từ trong không gian tủy thân Thay bộ vái trên người thánh Chiếc áo phong rụng Cùng với chiếc quần đen Ôm tôn lên dáng người thon cơn của nàng nàng xảy chân bước đến xe đội đầu đội mũ bảo hiểm chân đạp ga xe chạy vụt trong gió vừa nổ tiếng động cơ son rã ở Dương Vũ tâm nghĩ phải mau chóng chạy đến Bắc Mạc nếu không tính mạng của giả Tràng Hoa sẽ bị đe dọa nàng tăng tay ga lên mô tô giống như tên bắn lướt nhanh về phía trước tóc đèn tung bay trong gió cảnh tượng trước không ai ngờ tới dưới thời cổ đại nàng tăng tốc cho đến khi phát hiện trước mắt mình xuất hiện một con đường rụng lớn Nàng mới dừng xe từ trong không gian lấy một mảnh thú quen thuộc của nàng, xe Ferrari. Dù sao không có xe mô tô, tốc độ nào bằng xe thể nào, yêu quý của nàng cả. Một tay nàng kéo mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào trong đạp ga, còn mảnh thú lừa đỏ Ferrari tự như một bóng ma tia chớp chạy biển trong khoảng cống. Ngay khi A Dương Phú đang trên đường chạy đến Bắc Mạc với chiếc xe thể thao của mình, thì Thái Hào Rốt Cuộc cũng phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Từ đến phòng nghỉ của Âu dân phủ Nhận ra người nằm trên giường không phải là Âu dân phủ Mà là nhà hoàn của con bé Trúc Lục Trúc Lục bừng tính với hành động bất ngờ của Thái Hảo Hai mắt trở lên mê mang nhìn về phía mọi người Thấy mọi người nhìn mình trên mặt Đục lên một chiếc áo lót thì không khỏi cả cân Ngồi ngục lang trên giường Vũ Nhi đi đâu? Thái Hảo hỏi Trúc Lục bừng tính lên trả lời nô tỳ không biết, nô tỳ vốn đáng dừng lại giường ngủ cho vương phi thưa đột nhiên ra đầu tê rần đau nhất, rồi lập tức ngất đi. vương phi, vương phi đau rồi ạ. túc lục ngẩng đầu mơ mít nhìn bốn phía, thấy không thấy bóng dáng của chủ tình mình, trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Chính vào lúc này, tên thủ lĩnh hộ vệ cảm thấy không đúng, chạy đến bẩm báo tình hình cho Thái hậu nói là có một nhà hoàn vừa mới rời khỏi đây vài canh giờ để đi mua bánh niềm tâm nhưng vẫn chưa thấy trở về. Cho đến bây giờ, Thái hậu mới hiểu rõ ràng mọi chuyện. Những việc ở Dương vũ làm đều chỉ có mục đích tìm ra rồng hoa. Thái hậu không khỏi đau đau trong lòng, trong miệng cười khổ, con bé ngốc cách này sao lại cứ ngoan cổ như vậy. A Dương Phú chạy ra khỏi mèo cũng đã được nửa ngày, ban đầu là xe máy, sau đó đổi sang Ferrari chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Bởi vì đường rất vắng vẻ không có người qua lại, cho nên việc chạy một chiếc xe thể thao kỳ quái thế này ở thế giới cây đại cũng khiến nàng yên tâm rất nhiều có điều nàng thật sự đã sai lầm khi đánh giá cao tình hình giao thông đường xá nơi cổ đại. đi chừng nửa canh giờ, nàng đột nhiên phát hiện con đường phía trước bắt đầu cục kề. Dung đã lầm trộm, cho nên đành bất được gì không tiếp tục ngồi trên con Ferrari thoải mái với hệ thống sưởi ấm bên trong. chỉ biết tiếc nuối chạy xen vào trong không gian. sau đó lôi mô tô ra ngoài với tính năng siêu nhẹ, siêu bền thích hợp với vận hành trên mọi địa hình có lẽ là lựa chọn hợp lý cho tình huống này. Bỗng nhiên trong đầu của nàng lại sinh ra một ý tưởng. Sau khi không dã trồng hoa bình an trở về, nhất định phải bạc bảng chuyển xây dựng đường xã bằng phẳng nơi vùng cao đất thẹo lánh này với chàng ấy để thuận lợi cho việc đi đường dài trong tương lai. Cứ mãi phóng xe như vậy, Cho đến khi ở Dương Phú chợt nhận ra sắc trời bắt đầu thối, sức khỏe của nàng cũng không còn dẻo dai bền bỉ như khi chưa mang thai. Thậm chí cho dù nàng cố gắng cường hết sức chạy đến Bắc mạng thì đứa con trong bụng của nàng cũng không đủ khả năng để chịu đựng nổi hơn nữa thời gian ao Dương Phú chạy xe mô tô đã rất dài đường thì trũng chen cơ thể nàng phải chịu sức này không hề nhẹ cho nên lúc này cơ thể mới phản ứng với sự mệt mỏi quá độ nàng cần phải tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi sắc trời dần tối đen như mực thì cũng là lúc nàng trùng hợp băng qua một thị trấn nhỏ nàng chậm rãi quan sát tình hình xung quanh cất mô tô vào không gian tùy thân sau đó tiến vào bên trong Rắn nhỏ này vốn vắng vẻ, càng về đêm thì rắn càng chìm vào bầu không khí lành lẻo sơ xác. hoa, hẳn. Thì cũng chỉ là thêm vài ngọn đèn đuốc nhập nhoe lập lẻ. A Dương Phú lạng lẽ đi vào các trỏ đơn sơ kia đó, ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến rong chiếu lên vạt cửa mang theo một cảm giác hương vị ấm áp. ở Dương Phú tiến vào, có tay lên bàn đánh thức vì trường quầy đang cất cú ngón giấc. Vừa nghe tiếng đồng, ông ta giật nãy mình, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc rất tao nhã lịch sự, Nhìn lứt qua chất vải, trông cũng không phải là kiểu dân bình thường, nhất định là người có gia thế. Tinh thần của ông được lại dừng lên cốt. Ý cười trạn trề khắp mặt. Cô nương cần giúp gì không? Ao dân phú vừa mệt mỏi nhìn tên trường quay nói. Một gian phòng rộng. Nói giọng, nàng cầm mái thói bạc vụn đặt lên bàn, trường quầy nhìn thấy thói bạc như tỉnh tạo hơn bao giờ hết như tỉnh hô. Vâng vâng, xin cô nương đi theo tôi. Cái gọi là gian phòng rồng dưới đánh giá của nàng chỉ là một gian phòng trống trải, sạch sẽ về mọi thứ. Dù sao thì ở cái vùng hẻo lánh, tìm được một nơi thoáng như thế này cũng phải không phải là dễ dàng. Sau khi trường quầy đưa ao dân phủ đến gian phòng, thì mới quay ra bằng một bắt